Cái dám mất qua tự do, ta nghe ngươi nói chuyện, đối phương lão bản kia rõ ràng đối ngươi rất xem trọng, ngươi nếu là dựa vào vạn tượng tập đoàn, ngươi về sau quay phim rốt cuộc không cần không yên tâm gọp vấn đề tiền bạc, có thể mua được một tòa cao ốc công ty lớn sẽ kém ngươi điểm này quay phim tiền. Lô Tấn cũng trong lòng có quyết định, nghe ngươi, ta ngày mai lại qua một lần, đưa trước nhập đội. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Lô Tấn liền sớm hỏi thăm sân khấu, có thể hay không với Trầm Lãng gặp lại một mặt. Sân khấu hỏi thăm Tạ Ngọc về sau, đã được khẳng định trả lời chắc chắn mới mang theo Ngô Tấn lại đến đến Trầm Lãng văn phòng. Ngô Tấn vào nhà, nhìn thấy Trầm Lãng trong văn phòng nhiều hai người. Chuyện của tôiốt nét. Đơn giản giải, Ngô Tấn mới biết rõ này hai đều là Trầm Lãng thủ hạ trợ thủ đắc lực, Lục Diêu với Đỗ Vũ Phong. Ngô Tấn liền vội vàng cười với Lục Diêu với Đỗ Vũ Phong nắm tay, phân biệt nhập tọa về sau, Ngô Tấn không biết rõ làm như thế nào mở miệng, luôn cảm giác đột ngột đưa ra gia nhập Vạn Tượng tập đoàn có chút rơi phần. Tạ Ngọc vì tất cả người châm trà nước. Liên thủ sau lưng trầm lãng. Trầm lãng nhìn thấy Ngô Tấn nhiều lần muốn nói lại thôi, cười hỏi, có lời gì không ngại nói thẳng. Ngô Tấn cắn răng nói, "Trầm đồng, trở về cùng ta người yêu nghiên cứu một phen, ta quyết định gia nhập Vạn Tượng tập đoàn, liên quan tới chiến hồ phát hành sự tình toàn bộ bởi ngài nói tính." Đỗ Vũ Phong trong nháy mắt với Lục Diêu đồng thời hai mắt tỏa sáng, Ngô Tấn toàn lực phối hợp đối Vạn Tượng tập đoàn với ưu mê ảnh nghiệp đều có chỗ tốt rất lớn. Ngô Tấn sợ Trầm lãng nếu là không có đáp ứng Cái kia chính mình coi như đến tìm một cái lỗ chui qua. Trầm Lãng ngược lại là biết rõ Ngô Tấn sẽ không cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền quyết định. Hoan nghênh ngươi gia nhập Vạn Tượng tập đoàn, Vạn Tượng tập đoàn sau này sẽ là nơi kiên cố nhất hậu thuẫn. Trầm Lãng đại biểu Vạn Tượng tập đoàn biểu thị đối Ngô Tấn hoan nghênh. Ngô Tấn cũng thở phào, cảm giác trong nháy mắt với Trầm Lãng bọn hắn đều thân cận không ít. Trước kia chỉ có thể coi là hợp tác đồng bạn, hiện tại biến thành người một nhà, Ngô Tấn cảm thấy chính mình trong lòng sầu lo đều ít mấy phần. Lô Tấn ngẫm lại hỏi, "Trầm Đồng, ngài cảm thấy ta bộ này hý phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu?" Trầm Lãng cười cười hỏi, "Ngươi chính mình dự đoán bao nhiêu?" "Ta cảm thấy 1 tỷ đi, 1 tỷ hẳn là không sai biệt lắm liền đến đỉnh." Lô Tấn có đại khái dự toán, dựa theo chiến hộ chế tác chi phí là 200 triệu, lại thêm 60 triệu tiền phát phí tổn, trên cơ bản đến 800 triệu liền bắt đầu kiếm tiền. Bộ này hý lửa 200 triệu vẫn là không có vấn đề, đây là Ngô Tấn trong lòng mình dự đoán. 1 tỷ Lục Diêu cười lắc đầu, châm đồng cho dự toán là 5 tỷ. Lô Tấn kinh hãi nhìn xem châm lãng, 5 tỷ. Châm đồng quá đẻ cao ta đi. 5 tỷ phòng bán vé, lô tấn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng vạn tượng tập đoàn, Yu Mễ viện tuyến sẽ đem chiến hồ sắp xếp phiến tăng lên tới một cái làm cho tất cả mọi người đỏ mắt tỉ lệ. Lô tấn như thế nhưng không ít, dựa lưng vào đại thụ liền là không đồng dạng. Có thể nói tồn tại Yu Mễ viện tuyến gian lận giống như giúp đỡ chiến hồ cấp đoạt phòng bán vé. Chiến hô phòng bán vé thực biết viễn siêu chính mình dự đoán 1 tỷ. Nhưng 5 tỷ phòng bán vé, Lô Tấn vẫn là không dám tin tưởng. Giống như hàng nội địa phim có thể đột phá 5 tỷ một cái đều không có. Nếu là thật có thể đạt tới 5 tỷ phòng bán vé, Lô Tấn cảm thấy chính mình gia nhập Vạn Tượng tập đoàn thật sự là không có chút nào thua thiệt, là kiếm bội. Chương 655, Chiến hô VS kỳ khí chi huyết. Lô Tấn rời đi thời điểm, khóe miệng đều mang nhẹ nhoi ý cười. Yêu Mễ viện tuyên toàn lực ủng hộ chính mình. Lục Diêu càng là hứa hẹn, chỉ cần chiến hủ khối lượng qua cửa, chí ít sắp xếp phiến tỷ lệ vượt qua 7 thành. Tương đương với những khác tất cả cùng thời kỳ phim tại Ưu Mễ viện tuyến chỉ có thể thu hoạch được không đến 3 thành sắp xếp phiến. Ngô Tấn ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, không chỉ có như thế, Ưu Mễ phiếu vụ buộc chặt chiến hủ tiêu thụ. Đồng thời Hải Phó Bảo đem liên hợp Ưu Mễ phiếu vụ điên cuồng phiếu bổ, 9. 9 xem mảng lớn kế hoạch xem để Ngô Tấn nhiệt huyết sôi trào gia nhập Vạn Tượng tập đoàn chỗ tốt đã để Ngô Tấn nhìn thấy như nhau mà thôi, Đỗ Vũ Phong thì là cầm xuống thay Vạn Tượng phát hành cầm xuống liên hợp phát hành tư cách. Ngô Tấn vẫn là cảm ơn, Thủ đô văn hóa giúp đỡ Ngô Tấn không liên lạc được ít phi châu nơi đó sự tình. Vạn Tượng phát hành với Thủ đô văn hóa là chia đôi, đồng thời phụ trách thương lượng sau định là 60 triệu tiền phát phí tổn. Đỗ Vũ Phong đưa tiền Ngô Tấn, sau khi trở về cười cảm khái nói, "Ngô Tấn bộ này hy chiếu lên về sau, chí ít đều là một đường." Chiến hổ phòng bán vé đột phá 5 tỷ, dù là không phải, lẫn lộn cũng có thể lẫn lộn thành một đường." Lục Diêu cười nói. Đỗ Vũ phong gật đầu hỏi tiếp, vẫn là dựa theo trước đó định tốt 728, làm gặp phải Tây Quân Tiết tuyên truyền. Chiến hổ liền là giọng chính phim, có thể dựa vào Tây Quân Tiết tự nhiên là không thể tốt hơn. Kỳ nghỉ hè ngăn phòng bán vé không có mạng lớn, duy nhất có một cái đối thủ liền là Trình Kiệt khắc với Chu Hiểu Vũ đập khí khí chi huyết. Nhớ tới này khí khí chi huyết, trầm lặng hỏi Lục Diêu, kỳ khí chi huyết có phải hay không với chiến hổ cùng thời kỳ chiếu lên. La, đoạn thời gian trước đã rồi có kỳ khí chi huyết phát hành phương liên hệ chúng ta, muốn cho chúng ta tăng lên chút sắp xếp phiến tỷ lệ. Đỗ Vũ Phong lắc đầu, đoán chừng bọn hắn nằm ngẫm cũng nghĩ không ra chúng ta lại đột nhiên đem nô tấn thu nhập dưới cờ, chiến hổ lại là chúng ta đầu tư phim, muốn sắp xếp phiến tỷ lệ. Nam mơ đi thôi. Lục Diêu cũng có chút thay kỳ khí chi huyết mặc niệm, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Trình Kiệt khắc lần này nói không chừng muốn thảm bại một lần. Đọc Truyệ, nờ tại phòng bán vé vẫn là có thể, nhưng người đầu tư khẳng định phải mất cả chì lẫn chài. Trầm Lãng tùy ý nhìn một chút, đầu tháng 4 năm 60 triệu đô la kia khí chi huyết, nếu là tính cả tuyên phát phí tổn tiếp cận đầu tư gần 500 triệu. Trầm Lãng xem xét trò chơi nhắc nhở, kia khí chi huyết chỉ ít người đầu tư lô vốn 300 triệu, đơn giản bệnh thiếu máu đến bạo. Lục Diêu cũng bạo trì đồng dạng cái nhìn, bọn hắn đầu tư quá lớn lại làm cái gì khoa huyễn người đột biến loại hình, trong nước không nhất định tán thành, lại nói trình kiệt khắc mấy năm này phim trên cơ bản không có gì ý mới. Đỗ Vũ Phong vừa mắt nhìn điện thoại, phát hiện có người cho chính mình phát tin tức. Đỗ Vũ Phong xem hết, nhịn không được cười lên, trầm động, vừa lấy được một đầu tin tức, Chu Hiểu Vũ phát mịt rồ lò nghịch công khai kêu gạo cao văn, nói lúc này kỳ khí chi huyết chịu nhất định có thể đột phá phòng bán vé 2 tỷ, vượt qua cao văn. Trầm lãng nghe vậy đố vũ phong trong tay tiếp nhận điện thoại xem xét, chính là Chu Hiểu Vũ phát mịt dồ lọc gỉnh xin xót. Mở ra mịt dồ lọc gỉnh, ngày chuyển đi qua, Chu Hiểu Vũ, phát hiện Chu Hiểu Vũ mới nhất một đầu mịt dồ lọc gỉnh chính thức tuyến chiến. Hy vọng tất cả ta đám fan hâm mộ có thể tại 7-28 tới dạp chiếu phim ủng hộ ta mới phim, ta sẽ cùng chỉnh kiệt khắc đại ca cùng một chỗ kính dân đặc sắc nhất phim cho các người, cao văn, kia khí chi huyết cũng sẽ vượt qua 2 tỷ. Trầm lãng xem về sau. Liên đem điện thoại trả lại đố vũ phong, các người tin tưởng sao? Lục Diêu lập tức lắp đầu, khắc không dám nói, chúng ta yêu mệ viện tuyến chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cao bao nhiêu sắp xếp phiến. Đố vũ phong thì là bảo thủ một điểm, trình kiệt khắc danh khí bày tại cái kia, trước ba ngày sắp xếp phiến hẳn là sẽ rất cao, nhưng về sau liền muốn xem ngạnh thực lực. Chu hiểu vũ mịt rồi là cực hình fan hâm mộ so với cao văn kém gấp đôi, cao văn fan hâm mộ hơn 30 triệu. Mỗi một đầu mịt rồ lò gỉnh phát với bình luận đều còn mạnh hơn Chu Hiểu Vũ ra gấp 10 lần không ngừng. Nhưng cũng không ít Chu Hiểu Vũ fan hâm mộ tại mịt rồ lò gỉnh bên trên ủng hộ Chu Hiểu Vũ, dù sao Chu Hiểu Vũ xuất đạo liền là đại chế tác phim. Hiện tại lại hợp tác với Trình Kiệt khắc kỳ khí chi huyết, tổng đầu tư càng là cao tới 500 triệu, thấy thế nào cũng không thể bị vùi dập giữa chợ. Cao văn một bộ hài kịch tình yêu phim đều có thể phòng bán vé đột phá 2 tỷ, Chu Hiểu Vũ cảm thấy chính mình bộ này khí khí chi huyết chi ít đều có thể đạt tới 2 tỷ. Cao Văn cũng đang quay hí thời điểm nghe Lưu Tú Tú nói lời miệng, tiếp nhận điện thoại không nói hai lời bá khí bình luận, chờ ngươi phim đột phá 2 tỷ lại nói. Ngay tức khắc mịt rồ lộc gìn náo nhiệt, Cao Văn vừa mới bắt đầu với Chu Hiểu Vũ sẽ bức thời điểm. Cao Văn danh khí không bằng Chu Hiểu Vũ, thường xuyên bị người châm chọc gọi như độ. Hiện tại Chu Hiểu Vũ với Cao Văn phát sinh đại truyền đuổi, có nhiệt độ biến thành Chu Hiểu Vũ. Cao Văn fan hâm mộ càng là thường xuyên thúc Cao Văn phát quay chụp thời điểm đẹp chiếu. Đầu tư 200 triệu năm đó hoa nở tháng chính tròn tức thì bị Cao Văn đám fan hâm mộ trông mong mà đối lại lấy. Lúc này đồng thời, Vạn Tượng tập đoàn chính thức mịt Zoro Loggin chính thức Ngô Tấn đăng phong quốc tế. Đăng phong quốc tế chính là Ngô Tấn phòng làm việc, Vạn Tượng tập đoàn mịt Zoro Loggin quan tuyên Ngô Tấn gia nhập Vạn Tượng tập đoàn. Vạn Tượng tập đoàn chính thức mịt Zoro Loggin một phát, ngay tức khắc những khác Vạn Tượng tập đoàn dưới cơ nghệ nhân n nhau n nhau Ngô Tấn biểu thị chúc mừng. Vạn Tượng nghệ nhân Lưu Thao càng là kích động tự mình cho Ngô Tấn gọi điện thoại. Ngô Tấn không chỉ có là diễn viên, vẫn là đạo diễn. Dưới mắt Ngô Tấn nổi tiếng mặc dù không đạt được một đường cấp độ, nhưng cũng coi là người xem trong mắt nổi danh diễn viên. Lưu Thao càng là một lần tình cờ nghe Đỗ Vũ Phong nói qua đời miệng, trầm lặng đối Ngô Tấn phi thưởng xem trọng. Bỗ này chiến hổ càng là không tiếc vận dụng vạn tượng tập đoàn toàn bộ tài nguyên quan năng, có thể nghĩ về sau Ngô Tấn thân phận. Chí ít đều là một đường nam diễn viên, lại thêm Ngô Tấn đạo diễn thân phận tăng thêm. Nô Tấn gia nhập tuyệt đối để vạn tượng tập đoàn như hổ thêm cánh, Lưu Thao muốn đem nhất vạn tượng tập đoàn phát triển hình thức liền là nước Mỹ cờ a a công ty người mẫu hình thức. Trong nước đại Giang Thiên Hạ xem như này phương diện làm được nhất không sai, nhưng đại Giang Thiên Hạ nhiều nhất là chiếc thuyền nhỏ. Vạn tượng tập đoàn chiếc này hàng không mẫu hạm có thể chứa nghệ nhân quá nhiều, Nô Tấn có thể tự diễn tự đạo đây đối với vạn tượng tập đoàn đám này nghệ nhân đều tồn tại sự giúp đỡ to lớn. Nô Tấn cũng chính thức phát mị rồi là cực hình trước đó tất cả vạn tượng tập đoàn nghệ nhân cũng công khai cảm tạ vạn tượng tập đoàn ủng hộ. Cảm tạ vạn tượng tập đoàn hết sức ủng hộ, Tạ Ân Trâm Đồng, Đỗ tổng, Lục tổng, chiến hổ đem tại 728 chính thức chiếu lên, hy vọng đến lúc đó tất cả fan hâm mộ có thể duy trì ta, Tạ ân mọi người. Ngô Tấn phát xong mỉr rồ lòng lim, vốn là bị Cao Văn với Chu Hiểu Vũ nhóm lửa mạng lưới lần nữa vỡ tổ. Nguyên lai Chu Hiểu Vũ không chỉ có lả với Cao Văn đòn khiêng bên trên, hiện tại càng là với Ngô Tấn cũng đòn khiêng bên trên. Lô tấn bộ phim này sẽ cùng Chu Hiểu Vũ với trình kiện khắc diễn viên chính kỳ khí chi huyết cùng trên trời chiếu. Chiến hổ VS kỳ khí chi huyết. Đám dân mạng đều cảm thấy nay thiên võng bên trên thực tại quá náo nhiệt, để cho người ta kinh ngạc tin tức là một cái tiếp một cái. Chu Hiểu Vũ càng là trận mắt hốt hoồm, vốn cho rằng bỏ lỡ vạn tượng tập đoàn chiếc này hàng không mâu hạ, kỳ khí chi huyết cố ý chọn cùng thời kỳ không có mảng lớn bên trên ánh nhật tự. Nhưng không nghĩ tới chiến hổ vậy mà cũng lựa chọn bẫy. 28 chính thức chiếu lên. Này nếu là ở giữa không có điểm thuyết pháp, Chu Hiểu Vũ vậy mới không tin. Chương 656, vậy liền khai trừ hắn. Kỳ nghỉ hè ngăn được quan tâm nhất phim, kia khí chi huyết với chiến hổ chính thức cùng đại bạc gở. Trên mạng một mảnh ngược lại xem suy Chu Hiểu Vũ với trình cái khác, nếu là Ngô Tấn không có gia nhập Vạn Tượng tập đoàn còn tốt. Nhưng hiện tại Ngô Tấn gia nhập Vạn Tượng tập đoàn, biến thành Vạn Tượng tập đoàn người một nhà, chiến hổ tức thì bị công bố đi ra ngoài là Vạn Tượng tập đoàn chủ ném. 200 triệu chế tác chi phí. Từ Vạn Tượng tập đoàn bỏ vốn 100 triệu, này tự nhiên về công về tư đều sẽ đại lực ủng hộ chiến hổ. Vạn Tượng tập đoàn cũng không phải con tôm nhỏ, nắm trong tay lấy ưu mê ảnh nghiệp cổ quyền, ưu mê viện tuyến đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngấm lại bị ưu mê viện tuyến chen ép thời gian, khí khí chi huyết bị xem suy thành thế càng lúc càng lớn. Lớn đến liền khí khí chi huyết người đầu tư đều có chút do dự có phải hay không tránh đi chiến hổ. Chu Hiểu Vũ thứ nhất ngăn cản, Chu Hiểu Vũ khoác lác đều đã rồi nói ra qua. Lúc này nhượng bộ Lôi Bình, còn có để hay không cho Chu Hiểu Vũ lăn lộn. Lúc đầu Chu Hiểu Vũ liền bị Cao Văn Lực gáp một đầu, Cao Văn giao ra 2 tỷ thành tích để Chu Hiểu Vũ bao nhiêu lần âm thầm phát hận. Tại kỳ khí chi huyết người đầu tư trong hội nghị, Chu Hiểu Vũ làm nhân vật nữ chính, cũng có cơ hội có mặt. Trình Kiệt Khắc cũng có mặt hội nghị, nhưng hội nghị bầu không khí có chút xa sút. Bao quát Trình Kiệt Khắc đều có chút oán trách Chu Hiểu Vũ, nếu không phải một cái người đầu tư cứng rắn nhét Chu Hiểu Vũ tiến tổ, có thể ra dạng này sự tình. Chu Hiểu Vũ biết rõ lúc này mình bị nhất định phải nói chuyện, bằng không một khi đổi chiếu lên thời gian, bị trời thảm nhất khẳng định là chính mình. Các vị, ta cảm thấy chúng ta đầu tư cao tới 500 triệu, tất cả đầu nhập đều viễn siêu cái kia bộ chiến hủ, lại nói ưu mệ viện tuyến tại cả nước chiếm so lại không cao, chúng ta không cần thiết như vậy e ngại. Chu Hiểu Vũ dẫn đầu biểu đạt ý nghĩ của mình. Mấy đầu tư người đưa mắt nhìn nhau, làm cho nảy bộ hí nhân vật nữ chính, Chu Hiểu Vũ lời nói vẫn là có nhất định phân lượng. Hiểu Vũ nói có đạo lý, nếu là hiện tại đổi, ngược lại dễ dàng ảnh hưởng chúng ta danh tiếng. Trình Kiệt Khắc cũng đi theo phụ hòa nói, dù sao mở miệng là Chu Hiểu Vũ, đến lúc đó xảy ra vấn đề, mọi người cũng sẽ trước oán trách Chu Hiểu Vũ. Lại nói Trình Kiệt Khắc cũng không muốn bị người khác nói chính mình sợ Ngô Tấn. Chu Hiểu Vũ ném lấy Trình Kiệt Khắc một cái cảm kích ánh mắt, những khác người đầu tư nhìn thấy nam nữ nhân vật chính đều không đề nghị đổi ngân kỳ, cũng liền không có nói thêm cái gì lại nói bọn hắn cũng vẫn tin tưởng Trình Kiệt khắc lực ảnh hưởng, đại không trước bỏ qua y u mê viện tuyến phòng bán vé. Trên mạng không ít người còn tưởng rằng khí khí chi huyết thực biết sửa đổi chiếu lên thời gian, không nghĩ tới Trình Kiệt khắc cũng phát mị rồi lặng im. Trình Kiệt khắc mị rồi logic ý tứ rất đơn giản, chính mình đối khí khí chi huyết khối lượng có lòng tin. Khí khí chi huyết chiếu lên thời gian sẽ không cao hơn, vẫn sẽ tròn tròn tại 7. 28 mặt trời lên cao chiếu. 666, đây là muốn cùng chết chiến hổ tiết tấu. Bất quá ta vẫn là lựa chọn ủng hộ Chiến Hổ, không khác, đối Chu Hiểu Vũ không cảm giác. Trình kiến khắp phim cứ như vậy tam bản phủ, một điểm ý tứ đều không có. Ủng hộ Ngô Tấn, Ngô Tấn đập là nam nhân ngạnh hán hí, ta ái quốc chọn nên ủng hộ Ngô Tấn. Ngô Tấn vội vàng giao tiếp một cái chuyện, gia nhập Vạn Tượng tập đoàn khác không nói, chỉ là nhà này cao ốc cũng đủ để cho Ngô Tấn đối Vạn Tượng tập đoàn nhiều mấy phần an tâm. Công ty lớn cho dưới đáy nhân viên lực lượng tự nhiên đến từ ngành thực lực. Nhà này 1.5 tỷ cao ốc chính là vạn tượng tập đoàn ngành thực lực. Chiến hổ báo trước phiến đã rồi biên tập xong, tuy thời có thể lấy dùng làm tiên truyện. 720 phút ngày, chiến hổ chính thức tuyên bố chính mình báo trước phiến. Báo trước phiến chính thức tuyên bố về sau, ngay tức khắc trên mạng sôi trào khắp trốn, trong nước chém giết khúc dạo đầu màn ảnh lại kích thích bất quá. Làm quay chụp hảo thủy bên trong chém giết màn ảnh, lô tấn kém chút mấy lần mất mạng. Bao quát đằng sau xe tăng trôi đi các loại, có thể nói là một bộ nhất đốt chủ nghĩa yêu nước phim. Giọng chính phim chính là chiến hổ trên thân ngũ, so sánh với cùng thời kỳ tuyên bố kỳ khí chi huyết, báo trước phiên thì là bị dân mạng nhỏ nước bọt y nguyên không xem chút, vẫn là kiểu cũ chỉnh kiện khắc cứu nữ nhi lão cố sự. Lúc đầu kỳ nghỉ hè ngăn chiếu lên mảng lớn chỉ có kỳ khí chi huyết với chiến hổ, hiện tại xem ra chiến hổ rõ ràng muốn so kỳ khí chi huyết càng có xem chút. Ngô Tấn trong nhà cơ hồ nhìn thấy khắp nơi đều là bằng hữu tiếng chúc mừng, này còn chưa lên chiếu, liền để Ngô Tấn cảm giác được gia nhập vạn tượng tập đoàn chốt tốt hai phó bảo đã rồi liên hợp ưu mê phiếu vụ làm lên 9. 9 xem chiến hổ dự bán sách lược tuyên truyền. Cả nước đã rồi chính thức đưa vào sử dụng ưu mê viện tuyến đã rồi đạt tới 30 nhà, toàn bộ cho ra 8 thành sắp xếp phiến tỉ lệ. Ngay tức khắc tin tức một khi lộ ra trận tướng, để trong vòng trong nháy mắt xôn xao. Đơn giản quá phận. Cùng thời kỳ kỳ khí chi huyết đơn giản kém chút tức giận khóc, những khác tất cả phim mới có thể đoạt còn sót lại 2 thành tỉ lệ. Nếu không phải sợ có người xem không thích xem đề tài quân sự phim Yêu Mễ Viện tuyến đều nghĩ đề cao đến 100%. Nhưng này đã để Ngô Tấn mừng rỡ, càng lại Yêu Mễ Viện tuyến sớm dự bán bảy 28 tất cả buổi diễn toàn bộ bán không. Người xem đương nhiên sẽ không bỏ qua đẹp mắt như vậy mảng lớn cơ hội, Yêu Mễ Viện tuyến giá vé bình quân đều tại 35 trở lên. Có thể hoa chín. Chín một lần nhìn chiến hổ, vậy tuyệt đối lừa lận. Hiện tại ai phó bạo sách lược rất rõ ràng, liên hợp Yêu Mễ phiếu vụ đốt tiền đoạt thị trường, bồi dưỡng người sử dụng. Nghĩ chín. Chín xem phim, đương nhiên cần đao loạn tài phó bảo với ưu mê phiếu vụ, nhưng đối tuổi trẻ người tiêu dùng tới nói chẳng khó khăn gì. Trầm lãng cho ái phó bảo quy hoạch liền là không động vào xa giao, chỉ làm tài chính với thanh toán lĩnh vực. Dựa vào trước đó liên hợp hàng hiệu hội với sở ta ẹn tở tẹn mẹn cho chơi, ái phó bảo đã rồi làm đến tháng hoạt dụng hộ đạt tới ngàn vạn trình độ. Này đã là tương đương kinh diễm thành tích, trong nước di động thanh toán thị trường bị thanh toán bảo với hệ chặt chiếm cứ hơn 9 thành. Ai Phó Bảo có thể lấy được cái thành tích này đã rồi đủ để cho Ai Phó Bảo tất cả mọi người cảm giác được tự hào. Đông dạng, chấm lãng ngay từ đầu cho Ai Phó Bảo 100 triệu đô la đã rồi cơ hồ thấy đấy, Ai Phó Bảo cũng không phải vẹn vẹn đốt tiền tài ưu mê phía vụ trên thân. Bao quát trước đó hàng hiệu hội nhãn hiệu ngày, Ai Phó Bảo cũng đốt một khoản tiền, lại thêm trước đây phối hợp sở ta ẹn tợ tẹn mẹn kẻ giết chó tiến hành phụ cấp. Đây đều là Ai Phó Bảo xuất ra đại bút chân kim bạch ngân mà khác trước đây không lâu trầm Lãng làm ra cái kia phòng bán vé chứng kỳ trì hàng ngủ. Hải Phó Bảo cũng ra 100 triệu, chỉ cần có thể ra tăng Hải Phó Bảo nước chạy hàng ngủ, cơ hội Triệu Nhược Tuyết đều sẽ tham gia với một bút. Trầm Lãng cũng đến Thiên Tín Tài Chính thuê văn phòng, Triệu Nhược Tuyết đang bận làm việc ngẩng đầu nhìn đến Trầm Lãng cười hỏi, trầm động tới thị sát công ty. Trầm Lãng vất vất tay, thư ký với Tạ Ngọc đều rời khỏi văn phòng. Triệu Nhược Tuyết tiện tay ném cho Trầm Lãng một phần văn bản tài liệu, hiện tại Hải Phó Bảo cần bơm tiền châm động ngươi xem đó mà làm thôi. Châm Lãng đơn giản quét mắt một vòng, chủ yếu là ai phó bảo các hạng chi tiêu, Châm Lãng tiện tay đem văn bản tài liệu bỏ lên trên bàn. Muốn người đầu tư tiền cứ như vậy muốn? Bằng không? Châm Lãng đột nhiên đem Triệu Nhược Tuyết ôm lấy, phóng tới chân của mình bên trên, Triệu Nhược Tuyết giật mình đập Châm Lãng một cái. Đây là công ty. Triệu Nhược Tuyết trừng Châm Lãng một chút. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Châm Lãng khuyên giải nói, nhưng vạn nhất có người tiến vào, Triệu Nhược Tuyết cảm giác được chính mình trang phục nghề nghiệp váy ngắn bị vung lên. Vậy liên khai trừ hắn. Chương 657, nhạc mưu đến. Thủ đô, trong Lương Thụy phủ biệt thự. Trong công ty Triệu Nhược Tuyết không thả ra, trở lại biệt thự ngược lại là phá lệ phối hợp trầm lãng. Xâm nhập linh hồn giao lưu luôn luôn có thể an ủi một đôi lẫn nhau tưởng niệm người yêu, không có cái gì so một bước đến dạ giả dày kích thích hơn. Triệu Nhược Tuyết vây vây mỏi như cánh tay, thời gian dài bảo trì hai chân quỳ xuống đất ý yoga tư thế. Hai cái cánh tay tiếp nhận toàn thân trọng lượng. Ngươi nổi điên làm gì, cùng bao nhiêu năm chưa thấy qua nữ nhân giống như. Triệu Nhược Tuyết mắt nhìn tiến vào hiện giờ thời gian không để ý chính mình trầm lão, có chút bất mãn. Nữ nhân thấy nhiều, nhưng ngươi dạng này nữ nhân có thể thấy được không đến. Triệu Nhược Tuyết đắc ý dựa vào trong ngược trầm lão, ta vậy mới không tin, lựa gạt một chút khác tiểu cô nương đi thôi, ngươi cái kia tiểu trợ lý cũng không tệ. Trầm lão không qua đáp lời, Triệu Nhược Tuyết cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi Ngươi thật đúng là cho Vạn Tượng tập đoàn mua cao ốc. Làm sao? Các ngươi cũng muốn? Còn chưa tới thời điểm, bất quá ngươi cái kia Vạn Tượng tập đoàn sát thực cần một cái cao ốc. Trầm Lãng xem TV, một cái tay ôm lấy Triệu Nhược Tuyết, một cái tay đổi lấy đài. Vừa vặn, truyền bá đến thủ đô truyền hình, Trầm Lãng đem điều khiển từ xa ném tới ghế sofa bên cạnh. Triệu Nhược Tuyết tùy ý nhìn một chút, phát hiện là một ngăn tống nghệ tiên ngủ, vẫn là minh tinh tuyển tú loại tiên ngủ. Minh Nhật chi tử. Vạn Tượng truyền hình điện ảnh làm cái kia Ân, cảm thấy đẹp không? Ta thật thích, có mấy tuyển thủ KH rất hiếm hai. Triệu Nhược Tuyết đoạt lấy điều khiển từ xa điều đại âm lượng, ta liền ưa thích có tài hoa nam nhân, không thích nông cạn chỉ còn nhan trị nam nhân. Ngươi nói là ta trừ nhan trị không có cái gì sao? Triệu Nhược Tuyết cười, ngươi cảm thấy? Trừ hông hộp mang tiếng thở âm, không còn có động tĩnh khác, chỉ có trong tivi tuyển thủ yên tĩnh ca hát. Ghế sofa nhiều vết tích, Triệu Nhược Tuyết cũng lười phải đi xử lý, chậm lãng tiện tay cầm trên bàn trà khăn nước hoa. "Dính, đại không ngày mai để cho người ta đi mua một cái." Trầm Lãng đem khăn rớt ném vào thùng rác. Triệu Nhược Tuyết trắng trầm lãng một chút, "Ngươi nếu là không sợ trò xấu, ghế sofa có thể như vậy. Ta đều đã rồi hiền giả, vẫn là bị ngươi cái yêu tinh này trò dẫn dụ. Qua ngươi hiền giả, ta chưa thấy qua như thế hiền giả." Triệu Nhược Tuyết xấu hổ chừng trầm lãng mấy mắt, bất quá Triệu Nhược Tuyết trong lòng vẫn là có chút ít hài lòng. Bình thường bắt không được trầm lãng, bây giờ có thể ép một lần là một lần. Triệu Nhược Tuyết từ trên ghế xả lỏn đứng dậy, qua phòng khách trong tủ lạnh cầm hai bình Coca đưa cho Trầm Lãng một bình. Nói với người điệm chính sự, mẹ ta hỏi tới chúng ta sự tình. Mẹ ngươi? Đúng, mẹ ta ngày mai một tới, vừa vặn ngươi gặp phải, ngươi xem đó mà làm thôi. Triệu Nhược Tuyết uống vào Coca cười phá lệ vui vẻ, trước đó nói xong, mẹ ta lần này nhưng mang theo thuyết phục ngươi kết hôn mắt mà đến. Ta ngày mai có việc. Dù sao ngươi chính mình nhìn xem xử lý, mẹ ta nếu là xử lý không tốt Ta đoán chừng ngươi liền không có hy vọng. Triệu Nhược Tuyết nhìn thấy trầm lãng vẻ mặt đau khổ, nhịn không được mềm lòng nói, "Bằng không ta theo giúp ta mẹ đơn giản dạo chơi, sau đó đuổi nàng về qua. Tính, để ngươi mẹ lưu tại này đi, cũng thuận tiện có người chiếu cố ngươi." Triệu Nhược Tuyết bất đắc dĩ nói, "Mẹ ta nói thủ đô không khí không tốt, vẫn là ưa thích Dung Thành, tính theo nàng." Vừa rạng sáng sớm hôm sau, trầm lãng dậy sớm tại Triệu Nhược Tuyết trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, giải quyết sáng sớm tốt lành nghi thức. Triệu Nhược Tuyết một mặt nổi giận Ngươi vừa sáng sớm nổi điên làm gì? Mẹ ngươi đến, vạn nhất mẹ ngươi không cho chúng ta ở chung, Sớm Thu hồi lại tức. Triệu Nhược Tuyết bị Trầm Lãng tức điên, hóa trang xong trọn bộ y phục, ôm Trầm Lãng cánh tay đi phi trường đón từ Thịnh Hà. Hôm nay Triệu Nhược Tuyết khó được trốn việc một ngày, Trầm Lãng cũng đi theo ở phi trường tiếp vào từ Thịnh Hà. Trầm Lãng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Từ Thịnh Hà không ngừng ngồi ở phía sau với Triệu Nhược Tuyết nói tiếp thân mật lời nói, thuận tiện dò xét rất lâu không có gặp Trầm Lãng. Chứ triệu Nhược Tuyết duy nhất lần kia mang theo Trầm Lãng qua nhà mình, từ Thịnh Hà liền rốt cuộc không có gặp Trầm Lãng. Lần này gặp lại, từ Thịnh Hà chỉ có thể cảm khái Trầm Lãng biến hóa chi đại. Khi đó Trầm Lãng bất quá mới vừa vặn với Triệu Nhược Tuyết lập nghiệp không bao lâu, mặc dù công ty cũng làm rất đại. Nhưng cùng hiện tại trụ cột phu ông, giới kinh doanh tân quý, chín ít kiệt xuất nhân vật các loại quan hoàn chiếu rọi phía dưới hoàn toàn khác biệt. Từ Thịnh Hà có chút không yên tâm, sợ Trầm Lãng đối Triệu Nhược Tuyết thay lòng đổi dạ. Phụ tại Triệu Nhược Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, "Nhược Tuyết, các ngươi tình cảm không thay đổi?" "Không, chúng ta rất tốt." Từ Thịnh Hà lúc này mới thả lỏng trong lòng, tiếp lấy lại hỏi, "Vậy các ngươi cái kia không có?" "Cái kia?" Từ Thịnh Hà vỗ xuống Triệu Nhược Tuyết trắng loán đuổi ngọc, "Ngươi đứa nhỏ này, hai người các ngươi phát sinh quan hệ." Triệu Nhược Tuyết đỏ mặt, ân một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Từ Thịnh Hà, còn tưởng rằng Từ Thịnh Hà sẽ tức giận. "Xem đem ngươi gọi đến, ta hiểu, các ngươi đều là người trưởng thành." Ngươi cũng trưởng thành, cẩn thận biến thành cái gì thằng nữ." Từ Thịnh Hà cười ha hả nói, "Mẹ, đó là thái nữ." Triệu Nhược Tuyết từ nhỏ bị Từ Thịnh Hà giáo dục nữ hài tử lần thứ nhất tuyệt đối phải quý trọng. Triệu Nhược Tuyết càng là xuất ngoại bên ngoài điều đối chính mình bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Đến trong lương thủy phủ, Trầm Lãng mang theo Từ Thịnh Hà dương hành lý, tiến biệt thự, tiện tay giao cho bảo mẫu. Từ Thịnh Hà hơi kinh ngạc nhìn xem biệt thự này, Nhược Tuyết, biệt thự này không rẻ. Tại thủ đô có thể lớn như vậy biệt thự Tiểu Lãng đối ngươi không tệ lắm." Triệu Nhược Tuyết ngọt ngào xem Trầm Lãng một chút, sau đó đối Từ Thịnh Hà nói, hoa một ba ức. Từ Thịnh Hà càng là đối với Trầm Lãng hài lòng không được, nhìn xem Trầm Lãng là một nhân tài, nhan trị giá trị bản thân đều xứng với Triệu Nhược Tuyết. Từ Thịnh Hà ngược lại không yên tâm lên Triệu Nhược Tuyết, có đôi khi nam nhân quá ưu tú, cái kia hấp dẫn tuyệt đối không ngừng một cái nữ nhân. Tại biệt thự xa hoa nhà hàng, Từ Thịnh Hà ngồi tại thực trên ghế gỗ, Nhìn xem khảm viền vàng gỗ thật chế tạo gồm cả mỹ quan với xa hoa bàn ăn, đều có chút âm thầm tắc lưỡi. Triệu Nhược Tuyết cười mở bình rượu đỏ, đổ vào ba ly đề cao. "Mẹ, đây là Trầm Lãng cố ý cho ngươi tìm đầu bếp, người ta xuất trả phí 20 ngàn một lần." Có tiền chính là điểm này tốt, muốn cái gì phục vụ, chỉ cần có tiền đều có thể mua được. Đối phương cũng là thủ đô tay nghề cấp cao nhất đầu bếp thứ nhất, Trầm Lãng để Tạ Ngọc tìm đến, cho 20 ngàn làm cho đối phương phụ trách làm cái này, bỗng nhiên cơm trưa. Đỉnh cấp đầu bếp tay nghề tại một trận phong phú cơm trưa trong hiện ra, Từ Thịnh Hà càng là khen không dứt miệng. Triệu Nhược Tuyết càng là không biết rõ cho Trầm Lãng bao nhiêu hài lòng ánh mắt, lệnh nọ Triệu Nhược Tuyết lại nhiều đều không có lệnh nọ Từ Thịnh Hà có thể làm cho nàng vui vẻ. Triệu Nhược Tuyết chỉ còn lại có Từ Thịnh Hà một người thân, càng la sợ Từ Thịnh Hà không yên tâm chính mình. Sau khi ăn xong, Trầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết ngồi tiếp Từ Thịnh Hà ở phòng khách xem TV. Từ Thịnh Hà nhìn thấy Trầm Lãng thật sự là sủng ái nữ nhi của mình. Biệt thự này đừng nói ở nửa nhị của mình một cái người, liền là ở lại 10 người đều đủ ở. Thừa dịp trầm lặng đi nhà xí thời điểm, Từ Thịnh Hà tranh thủ thời gian lôi kéo Triệu Nhược Tuyết lặng lẽ nói, "Nhược Tuyết, ngươi muốn nắm lấy cơ hội, ta thế nhưng là nghe nói có tiền nam nhân đều tiêu xài một chút, không phải bọn hắn chính mình hoa, chỉ là bên người nữ nhân hướng trên thân thiếp liền là cái vấn đề." Triệu Nhược Tuyết nghĩ đến trước đó trầm lặng bên người những kia nữ nhân, cũng không khỏi bất đắc dĩ nói, "Mẹ, giữa chúng ta sự tình, ta sẽ xử lý tốt." Từ Thịnh Hà vỗ vỗ Triệu Nhược Tuyết tay, Hoa Ái nói: "Nhà Đồng đốc, ta nhìn ra được tiểu tử kia là đối ngươi thật tốt, lớn như vậy biệt thự liền là hắn một phần tâm ý, hơn nữa còn để ngươi giúp đỡ hắn trông coi công ty, mẹ cũng yên lòng." Triệu Nhược Tuyết dựa vào Từ Thịnh Hà bả vai, cảm thấy chính mình phá lệ an tâm, "Mẹ, nếu không ngươi theo giúp ta ngủ cùng cho đi, ta còn có thể nhiều bồi bồi ngươi." Rồi nói sau, "Ta còn chưa tới đi không được tình trạng, hai người các ngươi sớm ngày cho ta ông ngoại tôn trở về, ta liền thỏa mãn." Từ Thịnh Hà cuối cùng nói câu này, để Triệu Nhược Tuyết nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Chương 658: Hạ Tình ba người tổ chiến lệnh. Từ Thịnh Hà tới mấy ngày nay, vừa vặn gặp phải Triệu Nhược Tuyết đại di mộ đồng thời đổ tới. Trầm Lãng mượn cơ rút ra thân thể, loại này với trưởng bối cùng một chỗ cảm giác không có chút nào thích hứng. Trầm Lãng vừa vặn chuẩn bị tìm cái phương thức giảm một chút ép, bất chi bất giác để chần bánh lái xe đến phú lực thập hảo. Cửa phòng là mật mã khóa, Trầm Lãng thô mật mã mở ra. Vừa vận trong phòng truyền đến một trận dòng nước ào ào âm thanh. Trầm Lãng liền biết chắc là có người đang tắm, đổi giày thay thanh âm rất nhẹ, đang tắm người không có phát hiện. Bốn thứ hai sảnh diện tích cực lớn, Trầm Lãng đi một hồi mới đi đến phòng tắm. Mắt nhìn cửa để đó khăn tắm, Trầm Lãng cấp tốc cởi quần áo ra, sau đó tiến đi tắm. Trừ ra vừa mới âm thanh kinh ngạc kết lên, đến tiếp sau biến thành Trầm Lãng thích nhất luận điệu. Các loại vân thu vu huyết, phòng tắm cửa bị mở ra, Vương Vũ bị Trầm Lãng tùy ý đem khăn tắm khoác lên người. Ngươi hủ chết ta, còn tưởng rằng ta kịp tiến vào." Vương Vũ giọng dịu dàng sang giọng. Giúp Vương Vũ thổi khô tóc, Vương Vũ trắng nõn làn da hiện ra kích động sau ửng hồng. Kinh không kinh hỉ. "Mới không đâu, ta chính là trở về tắm trước, sáng sáng đi mua đồ nướng, một hồi khẳng định lại bị ngươi giật mình." Vương Vũ tắm rửa qua đi, trên thân một cỗ vợ xả sờ mùi nước hoa, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát hương vị rất dễ chịu. "Ngươi nghĩ như thế nào đột nhiên tập kích, ta còn tưởng rằng ngươi còn tại Nam Vương." Vừa vặn trước đó đầu tư hạng mục cần ta trở về ký tên, qua vạn tượng cao ốc đựt tin sao. Vương Vũ cười gật đầu, "Qua, ta với Sán Sán cùng một chỗ qua, cái kia tòa nhà lớn thật tốt xinh đẹp." Đang khi nói chuyện cửa bị mở ra, đang sau đi theo hai nữ bảo tiêu, Lý Sán Sán kinh ngạc nhìn xem Ô Vương Vũ xem TV nói chuyện phiếm trầm lãng. "Ngươi trở về." "Tiểu Vũ, ngươi khẳng định đều sớm biết rõ." Lý Sán Sán cười đổi giày, thức ăn nhanh ném tới trên bàn trà, cũng gọi đến trầm lãng một bên khác. Đứng tại cửa ra vào hai nữ Bảo Tiêu có chút hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Đem đồ vật phóng tới nhà hàng, sau đó các ngươi hôm nay sớm một chút tan tầm. Trầm Lãng trên bàn trà túi tiền rút ra 5000 khối, đưa cho hai nữ Bảo Tiêu. "Tạ ơn Trầm tiên sinh." Hai nữ Bảo Tiêu mừng khấp khởi cầm 5000 tiền hoa cầm trên tay mang theo vật dụng hàng ngày đều cất kỹ về sau, mới rời khỏi. Lý sẵn sàng nghe Vương Vũ nói tự bản thân bị kém chút hù đến, sau đó bị Trầm Lãng tại phòng tắm khi dễ một trận. Có chút hâm mộ và buồn cười. Ăn cơm trước đi, chúng ta đều chết đói, vừa vặn ta nghĩ qua dạo chơi siêu thị, Tiểu Vũ nói trên thân quả dính, ta liền chính mình đi mua thức ăn nhanh. Lý San San đơn giản giải thích xuống. Trên bàn trà thức ăn nhanh đều bị hai nữ bảo tiêu dọn xong tại nhà hàng trên ban công. Trầm Lãng mang theo Vương Vũ với Lý San San đi đến nhà hàng, Lý San San tủ lạnh cầm mấy bình mát bia. Đồ nướng phối bia kích thích nhất, liền là đáng tiếc tỉnh tỉ về không được. Lý San San có chút tiếc nuối nói. Vương Vũ giúp đỡ cầm bộ đồ ăn, nghe Lý Sán Sán kiểu nói này cũng có chút nhớ nhung hạ tình, tình nhi hiện tại có thể mở tâm, trên cơ bản mỗi ngày năm đó hoa nở với đưa chúng ta tiểu mỹ tốt 2 đầu chạy. Các người cũng phải nỗ lực, hạ tình này 2 bộ hí đọc xong, fan hâm mộ đột phá 20 triệu cũng có thể, ngàn vạn là tất nhiên. Chầm lãng mở ra 3 bình bia phân cho Lý Sán Sán với Vương Vũ. 20 triệu fan hâm mộ. Lý Sán Sán lúc này mới biết do hạ tình lần này là kiếm buồn, có chút hâm mộ nói. Trở về nói cái gì đều muốn dọa dẫm tỉnh tỉ một cái vợ sạ sợ túi xách. Lấy trong vòng tốc độ kiếm tiền, chỉ cần Phan Hâm mộ có thể đột phá ngàn vạn, trên cơ bản lăn lộn mấy năm lừa 100 triệu không có gì độ khó. Các loại tiểu thịt tươi tiểu hoa đán cắt xé với đại ngôn phí giá cao là nổi danh, ai cũng muốn nổi danh. Lý San San với Vương Vũ cũng không ngoại lệ. Trầm Lãng nhớ tới La Thiến sự tính hỏi, các ngươi thủ ảnh có hay không ngoại tịch học sinh chúng tuyển thuyết pháp? Có a, ngươi có này phương diện nhu cầu? Lý San San đối này phương diện giải càng nhiều chút, ta có thân thích liền là phụ trách này phương diện, ngươi nếu là cần ta có thể giới thiệu cho ngươi. Ta nhớ được giống như lúc này đều đã rồi cấp cho thư thông báo chúng tuyển. Lý San San cười với Vương Vũ độc lý, ngươi không biết rõ có thể vận hành sao? Trầm Lãng liền đem chuyện này cùng Lý San San một miêu tả, Lý San San lập tức biểu thị khẳng định giúp Trầm Lãng làm thỏa đáng thỏa. Đơn giản liền là tiêu ít tiền chuẩn bị quan hệ mà thôi. Trùng hợp Lý San San này thân thích không phải lần một lần hai làm loại chuyện này. Bản thân La Thiến ở nước ngoài thành tích liền rất tốt, lại thêm Lý San San thân thích giúp đỡ vận hành, này đều là chuyện nhỏ. Nói xong La Thiến sự tình, ăn đồ nướng, uống bia bia, trầm lãng cũng nghe Lý San San với Vương Vũ ngươi một câu ta một câu, đem các nàng đóng vai phụ học tập biểu diễn sự tình đều giải 7 8 phần. Lần này tình tỷ thật sự là kiếm bội phát, với cao văn báo tô hí, vẫn là đầu tư 200 triệu vở kịch nữ số 2, thật hâm mộ. Lý San San biết rõ Hạ Tình có thể trở thành năm đó hoa nở nữ hai nguyên nhân, còn không phải Trầm Lãng đại lực đến đỡ. Nhưng đối Trầm Lãng tới nói, Hạ Tình cùng các nàng không quá đồng dạng. Lý San San với Vương Vũ diễn ký liền tuyển hợp lệ cũng chưa tới, nếu là không có Trầm Lãng đề bạc căn bản không có ra mặt cơ hội. Lại nói có diễn ký cũng không nhất định có ra mặt cơ hội, không ai nâng diễn ký cho dù tốt cũng vô dụng. An cơm, Vương Vũ với Lý San San đều có chút an quá no đến hoàng. Vừa vận Hạ Tình phát tới video mời, Vương Vũ liễm xuống, Hạ Tình vừa nhìn thấy Trầm Lãng ngay tức khắc kêu một tiếng. "Hoa, wow, hai người các ngươi vậy mà lại tiếp." Trầm Lãng mặt sầm lại, ngươi có phải hay không nói phản? Hạ Tình hi hi cười dưới, đối với Vương Vũ, Lý Sán Sán cùng một chỗ thời gian có chút hoài niệm. Nhưng Hạ Tình không có chút nào hối hận đến hôm nay tử, Hạ Tình hiện tại mỗi ngày đều phá lệ có động lực. Năm đó Hoa nợ nữ hai phần diễn để Hạ Tình diễn kỹ hiện tại càng phát ra thuần thục, Hạ Tình đều nói không rõ chính mình làm sao lại đột nhiên đốn ngộ. Trên cơ bản mỗi ngày đều là tại đoàn làm phim nghe đạo diễn Đinh Bạch đối chính mình với Cao Văn các loại khích lệ. Đồng thời còn có những khác diễn viên đôi khi thì bị chửi cái vòi phun máu chó, có đôi khi Hạ Tình đều có chút ngượng ngùng. Về phần tại đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt bộ này kịch càng là, Hạ Tình cảm thấy chính mình nổi lên diễn kĩ đơn giản nghiền ép Cổ Dịch Thiên. Cổ Dịch Thiên vừa qua khỏi tuyển hợp lệ diễn kĩ đối mặt Hạ Tình loại này đạt tới 90 tuyển thủ, quả thực là cách nhau một trời một vực. Về sau Hạ Tình cùng điệu hát thịnh hành sửa lại mới khiến cho cổ dịch thiên không có như vậy khó chịu, nói cho cùng đưa chúng ta tiểu mỹ tốt là bán người thiết lưới kịch. Năm đó Hoa Nở mới là thể hiện diễn kỳ vỡ kịch, bất quá đập năm đó Hoa Nở, Hạ Tình cũng không tiếp tục nghĩ đập lưới kịch loại này thể hiện không diễn kĩ đề tài, vẫn là đập kịch truyền hình với những khác diễn viên cùng một chỗ báo tố hí đã nghiền. Lý San San với Vương Vũ đơn giản hâm mộ không được, nghe xong Hạ Tình nói chính mình nưu trí lịch trình. Lý San San với Vương Vũ chỉ có một cái ý nghĩ, kịch truyền hình nữ số 2 không đáng cầu. Nhưng tối thiểu lưỡi kịch nữ số 2 trước cho bọn hắn an bài một cái. Trầm Lãng ngay tức khắc bị hai người cưỡng ép kéo tới gian phòng bên trong, gặp thảm không giao hợp cực hình. Bên giường tung giác, rất nhanh nhiều một đám người bị vô tình vứt bỏ an toàn biện pháp. Càng về sau, một hộp đều dùng rơi, nhưng chiến đấu vẫn đang kéo dài. Chương 659, Trầm Lãng nổi giận. Trầm Lãng đương nhiên hiểu lý sáns sánh với Vương Vũ Điểm tiểu tâm tư kia, nhưng cũng không có qua đâm thủng các nàng điểm tự ái này tâm. Bất quá yết hạ tình. Nguyên bản một mực náo nhiệt tổ ba người có chút náo không lên. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Trầm Lãng mở ra hạ tỉnh trước kia mạt hạ tổng giám đốc trợ lý Sán Sán với Vương Vũ qua lộ thủ ảnh. Tước Lý Sán Sán cái kia thân thích, ở bên ngoài ăn bữa cơm, đối phương tìm hiểu tình hình, liền vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Trầm Lãng trước cho đối phương 100.000 làm tiền đặt cọc, chuyện này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lý Sán Sán thân thích mang theo ý cười với Trầm Lãng năm chắc tay rời đi. Lý Sán Sán giúp Trầm Lãng xong xuôi chuyện này, trong lòng cũng an tâm không ít. Chúng ta đi xem phim. Nghe nói chiến hổ hôm nay chính thức lần đầu. Lý Sán Sán đề nghị. Vương Vũ cũng một mặt chờ mong nhìn xem Trầm Lãng, Trầm Lãng vừa vặn không có việc gì, thuận tiện duy trì dưới chiến hổ phòng bán vé. Ngồi vào mặt hạ tổng giám đốc trong xe, tìm thủ đô Yêu Mễ Ảnh Thành. Yêu Mễ Ảnh Thành Hoa Tinh cửa hàng, chính là Lý Sán Sán trong xe Yêu Mệ phiếu vụ lục soát gần nhất còn có rảnh rỗi phiếu địa phương. Hoa Vận khí quá tốt, vừa vận có 3 tấm chỗ ngồi số sát bên thiếu, ta định ra tới. Đoạt xong vé về sau, Lý San San còn một mặt may mắn, chiến hổ quá lửa, cái kia ưu mê phiếu vụ liên hợp Hải Pháo bảo tốt tiện nghi, chúng ta ba cái mới hoa 30 khối, chứ kia tại ưu mê ảnh thành một cái người liền muốn hoa hơn 30. Không phụ cấp lời nói, ngươi chọn ưu mê phiếu vụ với Hải Pháo bảo sao? Trầm Lãng vừa lái xe một bên hỏi. Mới sẽ không, chúng ta bình thường đều là chọn cái kia chỗ tiện nghi mới qua đâu nên chiếm tiện nghi vẫn là muốn chiếm. Lý San san theo Lý Dương như nói, Trầm Lãng một đoán chính là như vậy, đây cũng là tuổi trẻ người tiêu dùng chủ quan cái nhìn. Đến Yêu Mễ Ảnh Thành Hoa Tinh cửa hàng, chỉnh thể sửa sang cũng khá, làm uy tín lâu năm giạm chiếu phim, Yêu Mễ Hoa Tinh cửa hàng cơ hồ là Yêu Mễ viện tuyến đầu nhập sớm nhất mấy ảnh thành thứ nhất. Trầm Lãng qua lối phòng vệ sinh, phòng vệ sinh hoàn cảnh để Trầm Lãng nhịn không được nhíu mày lại. Ra phòng vệ sinh, Ở bên ngoài chờ đợi Lý San San với Vương Vũ nhìn thấy Trầm Lãng cau mày nhịn không được hỏi: "Làm sao? Các ngươi không cảm thấy phòng vệ sinh hoàn cảnh đặc biệt đồng dạng sao?" "Không có a, giáp chiếu phim không đều là hình dáng này." Vương Vũ với Lý San San không cảm thấy kinh ngạc nói: "Cái kia không đồng dạng, ưu mỹ ảnh thành phẩm chất yêu cầu không cho phép xảy ra chuyện như vậy." Trầm Lãng lắc đầu nói. Trầm Lãng lấy ra điện thoại di động cho Lục Diêu gọi điện thoại, sau khi nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Lý San San chạy đi qua lấy phiếu Vương Vũ nhìn thấy Trầm Lãng bộ dáng này, cũng bắt đầu hiểu được. Trầm Lãng là Vạn Tượng tập đoàn lão bản, điểm này Vương Vũ cũng nghe Vạn Tượng tập đoàn các công nhân viên tán gẫu qua. Yume ảnh nghiệp cổ đông lại là Vạn Tượng tập đoàn, Vương Vũ không biết rõ, Yume ảnh nghiệp cơ hồ có thể tính hoàn toàn là Trầm Lãng sáng nghiệp. Tiếp vào Trầm Lãng điện thoại lục diêu vội vã hướng Hoa Tinh cửa hàng đuổi, trên đường cố ý cho Hoa Tinh cửa hàng trưởng gọi điện thoại. Hoa Tinh cửa hàng trưởng cũng là một mặt ngượng bức, lúc nào đại lão bản liền đến thị sát. Hiện tại rõ ràng là đối chính Minh Hoa Tinh cửa hàng không hài lòng mới có thể gọi tới Lục Diêu. Hoa Tinh cửa hàng trưởng nhìn thấy Lục Diêu sau bị Lục Diêu một trận hung ác phê. Hoa Tinh cửa hàng trưởng một mặt oan uổng, "Lục tổng, ta coi là phòng vệ sinh sự tình không cần thiết ra tăng tập đoàn chi tiêu. Ngươi cho rằng, ngươi là ta sao? Ngươi liền tự tác chủ trương." Hoa Tinh cửa hàng trưởng bị Lục Diêu bộ dáng hù sợ, không còn dám mạnh miệng, "Cái kia, vậy ngài nói làm sao bây giờ?" "Chờ lấy." Cấp loại Trầm Lãng xem hết bộ phim này lại nói, Lục Diêu tâm phiền ý luôn nói. Lục Diêu đang định đại triển hoành đồ, cũng không hi vọng bởi vì một cái nho nhỏ Hoa tinh cửa hàng dẫn phát Trầm Lãng bất mãn. Một bộ chiến hổ tiết mục phát sóng trên truyền hình, để Lục Diêu với Hoa tinh cửa hàng trưởng phá lệ giày vò. Lục Diêu cũng không biết rõ Trầm Lãng tiến cái kia hành sảnh, dù sao Hoa tinh cửa hàng chỉ có 5 hành sảnh, chỗ ngồi ngược lại là có 1200. Trầm Lãng phòng chiếu phim vừa ra tới, Lục Diêu vội vàng đi tới cửa lên tiếp châm động, đây là ta thất trách." Lục Diêu trước tiên thừa nhận sai lầm. Trước tới phòng làm việc lại nói, "Châm Lãng khoát khoát tay, không cho Lục Diêu sắc mặt tốt xem. Một đường Lục Diêu với Hoa tinh cửa hàng trưởng Tâm đều dẫn theo, đến văn phòng, một Mặc Theo ở phía sau Vương Vũ với Lý Sán Sán đều hơi kinh ngạc. Lục Diêu bọn hắn cũng đã gặp, càng là nghe người khác nói qua Lục Diêu tại Vạn Tượng Nội bộ tập đoàn cũng coi là mấy số đầu nhân vật. Tại Châm Lãng trước mặt biểu hiện thành dạng này, Vương Vũ với Lý Sán Sán lúc này mới biết rõ Trầm Lãng cũng không phải vẹn vẹn đối ưu mê ảnh nghiệp có ảnh hưởng đơn giản như vậy. Vạn Tượng tập đoàn ưu mê ảnh nghiệp tiểu cổ đông, nhưng tiểu cổ đông có thể làm không đến để Lục Diêu có thể e ngại thành cái dạng này. Trầm Lãng ngồi trên ghế, gia hiệu Vương Vũ các nàng ngồi ở trên ghế salon, về phần Lục Diêu với Hoa Tinh cửa hàng trưởng cho bọn hắn mấy lá gan cũng không dám ngồi xuống. Các người biết rõ ưu mê ảnh thành buôn bán tôn nghiêm sao?" Trầm Lãng hỏi thăm. Hoa Tinh cửa hàng trưởng nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt nhìn về phía chính mình, cúi đầu nhỏ giọng trả lời cho khách hàng cung cấp cấp 5 sao thượng thức phẩm chất. Miệng ngươi trong cấp 5 sao phẩm chất liền là phòng vệ sinh loại kia hoàn cảnh." Trầm Lãng đột nhiên vô bạn nói. Hoa Tinh cửa hàng trưởng tim đập rộn lên, vội vàng giải thích, "Trầm tổng, ta là sợ Tăng Lớn tập đoàn chi tiêu. Tăng Lớn tập đoàn chi tiêu? Ngươi là Lục Diêu sao? Ta có phải hay không đem ngươi đại tài tiểu dụng?" Trầm Lãng giận quá mà cười nói. Hoa Tinh cửa hàng trưởng ngay tức khắc không dám đáp lời, Trầm Lãng khoát khoát tay hỏi Lục Diêu: Các ngươi vẫn không có chú ý tới người tiêu dùng phản hồi." Lục Diêu một mặt xấu hổ, "Là ta thất trách, ta không có chú ý. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có lần này, nếu có lần sau nữa các ngươi đều xéo ngay cho ta." Trầm Lãng không phải vô duyên vô cớ nổi giận, đối với Ưu Mệ Ảnh Thành tới nói, người tiêu dùng hài lòng mới là Ưu Mệ Ảnh Thành còn sống qua căn cứ. Nếu như không có người tiêu dùng danh tiếng, cung cấp không cấp năm sao phẩm chất, người tiêu thụ kia có lý do gì tiếp tục lựa chọn Ưu Mệ Ảnh Thành? Hàng năm đều có mới đầu nhập ảnh thành tiến vào thị trường, nếu là yêu mệ ảnh thành không cảnh giác, sớm tối lại bị thị trường đào thải. Còn có tòa này ảnh thành chỗ ngồi thoải mái dễ chịu trình độ đã rồi đạt tới đặc biệt kém một cái trình độ, cùng lúc thay đổi chỗ ngồi. Trầm lãng khác xem ảnh khách hàng trong miệng đạt được nhiều nhất bình luận liền là hoa tinh cửa hàng chỗ ngồi quá kém, phòng vệ sinh hoàn cảnh quá đồng dạng. Đã muốn lừa so khác ảnh thành cao hơn giá vé, yêu mệ ảnh thành không có cấp 5 sao phẩm chất làm sao để người tiêu dùng cam tâm tình nguyện hoa số tiền kia? Cứ thế mãi, yêu mệ ảnh thành trung thực mê điện ảnh đều sẽ sói mòn đến những khác ảnh thành. Lục Diêu lập tức tỏ thái độ nói, "Trầm Đồng ngài yên tâm, ta sẽ để cho công ty nhân viên đối tất cả yêu mệ ảnh thành tiến hành thẩm viếng, phàm là không phù hợp cấp 5 sao phẩm chất tiêu chuẩn ảnh thành toàn bộ bắt đầu một lần nữa cải tạo." Trầm Lãng lúc này mới hơi hài lòng nói, "Này còn tạm được, cho khách hàng cung cấp cấp 5 sao phẩm chất là yêu mệ ảnh thành hoạch tâm lý niệm, các ngươi tuyệt đối không thể coi nhẹ." Tại Trầm Lãng bọn hắn rời đi xế chiều hôm đó, Hoa Tinh Điểm liền tìm đến sửa sang công ty bắt đầu một lần nữa thiết kế phòng vệ sinh. Dựa theo Yumei Ảnh Thành cấp 5 sao phẩm chất qua một lần nữa thiết kế, mặt khác bao quát chỗ ngồi cũng lựa chọn lần nữa cấp cao nhất chỗ ngồi qua thay đổi. Quả nhiên, không ít khách hàng điều đối Yumei Ảnh Thành cải biến thăng cấp rất hài lòng, đều cho ra khen ngợi. Bao quát những khác Yumei Ảnh Thành cửa hàng trưởng đều lâm lập lo sợ, sợ chính mình Ảnh Thành xảy ra vấn đề. Hiệu quả rõ ràng nhất chính là chỉ cần có khách hàng biểu đạt chính mình ý kiến Điều sẽ bị cân nhắc sau lựa chọn tiếp thu cải tiến. Dựa vào trầm lãng lần này sửa trị, ưu mễ ảnh thành danh tiếng cơ hồ có thẳng tốc thức tăng lên, muốn làm liền làm đến nghiệp giới tốt nhất chính là trầm lãng đối ưu mễ viện tuyến mong đợi. Chương 660, thảm nhất khí khí chi huyết. 720 tháng ngày, chiến hồ chính thức chiếu lên, đồng thời khí khí chi huyết với xây quân đại nghiệp cũng chính thức cùng thời kỳ chiếu lên. Trầm lãng mang theo Lý Sán Sán với Vương Vũ cống hiến một điểm ngày đầu phòng bán vé. Lô tấn càng là cả nước đường diễn tuyên truyền, mang theo chiến hổ chủ sáng không ngừng chạy trước thông cáo. Tại U Mễ Ảnh Thành Hoa Tinh cửa hàng nổi giận về sau, Trầm Lãng vốn định mang Lý Sán Sán với Vương Vũ ra đi dạo phố. Nhưng Đỗ Vũ phang gọi điện thoại tới, trong nháy mắt để Trầm Lãng sắc mặt có chút khó coi. Vương Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy Trầm Lãng sắc mặt đại biến, vội vàng quan tâm hỏi, "Làm sao?" "Ra chút xíu ngoài ý muốn, ta muốn tới Vạn Tượng tập đoàn, các ngươi cùng ta qua vẫn là. Chúng ta cùng ngươi qua." Vương Vũ không chút do dự trả lời. Lúc đầu ở phía sau mang theo hai nghe chơi điện thoại Lý San San, cũng phát giác được không đúng, hỏi sau mới biết rõ tình huống như thế nào. Ngươi nói là chiến hộ sắp xếp phiên bị đánh ép. Ân, Hoa Ảnh Phát chỉ đạo văn bản tài liệu, yêu cầu tất cả dạ chiếu phim sắp xếp phiên tỷ lệ nhất định phải vượt qua 45. Lý San San không yên tâm hỏi, vậy chúng ta yêu mệ viện tuyến cũng cần tuân thủ sao? Trầm Lãng cười nhạo một tiếng, làm sao có thể, chúng ta có chính mình chuỗi dạ chiếu phim giấy phép có thể tùy ý sắp xếp phiến, lại nói liền xem như có chỉ đạo văn bản tài liệu, giáp chiếu phim cũng đều là dựa theo thị trường hành tình sắp xếp phiến, vẫn phải dựa vào khối lượng. Một đường mặt Thạ tổng giám đốc cấp tốc lao vùng vụt, đuổi tới Vạn Tượng cao ốc thời điểm đã rồi hơn 3 giờ chiều. Đến Vạn Tượng cao ốc 18 tầng, tầng này chủ yếu là cấp lãnh đạo khu làm việc. Đỗ Vũ Phong càng là sớm với Lục Diêu tại trầm lãng trong văn phòng chờ đợi nhiều lúc. Nhìn thấy trầm lãng tiến đến, Đỗ Vũ Phong với Lục Diêu liền vội vàng đứng lên vấn an. Vương Vũ với Lý Sán Sán đi theo tiến vào, tìm ghế sofa tùy tiện ngồi xuống. Đọc truyện C. Ứng Đỗ Vũ Phong với Lục Diêu cũng điều đối các nàng đáp lại hiền lành ánh mắt. Tại Vạn Tượng Nội Bộ Tập Đoàn đã rồi mơ hồ truyền ra danh tiếng, Lý Sán Sán Vương Vũ với hạ tầng đó là đại lão bản đắc ý nhất ba cái nữ người mới. Trầm Lãng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ta nghe nói Hoa Ảnh Phát chỉ đạo văn bản tài liệu." "La, yêu cầu Hoa Ảnh cấp dưới chiếu rạp chiếu phim nhất định phải sắp xếp phiên tỉ lệ cao tới 45." Đỗ vũ phong thở dài, bọn hắn đây là thuộc về không biết xấu hổ, nguyên bản ta là không có co coi bọn họ là chuyện, một đám cái gọi là tiểu thị tươi đắp lên căn bản vốn không đủ xem. Lục Diêu ngược lại là không chút quá không yên tâm, chầm đồng, hôm nay phòng bán vẽ thống kê mặc dù còn chưa có đi ra, nhưng là chúng ta trước mắt đạt được phòng bán vẽ thống kê vẫn là tương đối không sai, chiến hổ thực lúc phòng bán vẽ đã rồi đạt tới 50 triệu. 100 triệu có hy vọng không có. Lục Diêu suy nghĩ một chút nói, chiến hổ thượng tọa xuất rất cao. Chúng ta sẽ tăng lớn tuyên truyền, ngày đầu phòng bán vé 100 triệu cũng không có vấn đề. Đỗ Vũ Phong càng là có chút đùa cả nói, nếu không phải hoa ảnh cái gì văn bản tài liệu, chiến hổ cầm xuống ngày đầu 100 triệu phòng bán vé dễ như trở bàn tay. Kỳ khí chi huyết. Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy trong này kỳ khí chi huyết là đáng thương nhất. Xây quân đại nghiệp dựa vào hoa ảnh chỉ đạo văn bản tài liệu, càng là dưới cờ chuỗi rạp chiếu phim bị yêu cầu chỉ ít sắp xếp phiến 45%. Chiến hổ lương tự vạn tượng tập đoàn. Yêu mệ viện tuyến sắp xếp phiến tỷ lệ càng là cao tới 70%. Liên khí khí chi huyết thảm nhất, căn bản không có chỗ dạp chiếu phim phương diện đến nữa, tại chiến hổ với xây quân đại nghiệp vây công gian nan cầu sinh tồn. Trình Kiên khắc thứ nhất thụ không tại mịt rồ lộc gỉnh công khai phát biểu, mời cho Hà Nội địa phiên công bằng. Chu Hiểu Vũ cũng không ngừng phát mịt rồ lộc gỉnh hy vọng chính mình Phan Hâm mộ qua dạp chiếu phim ủng hộ chính mình. Khí khí chi huyết người đầu tư càng là trước thời gian triển khai cuộc họp Trong đó đầu tư lớn nhất không ai qua được Vu Dũng Phúc, cũng chính là Ali ảnh nghiệp CEO. Ta lúc đầu liền nói không nên lúc này chiếu lên, chúng ta hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Trình Kiên khắc ngẩng đầu nhìn mắt đối phương, tại cuối cùng, lúc trước chúng ta định tốt liền là lúc này, bao quát giai đoạn trước tuyên phát đều là khóa chặt đoạn thời gian này, đã rồi không cách nào sửa đổi, nếu là lui ngăn, ngươi biết rõ trong này sẽ có bao nhiêu tổn thất sao? Kỳ khí chi huyết hoàn toàn có Ali ảnh nghiệp đầu tư, bao quát tuyên phát phí tổn ở bên trong. Ali ảnh nghiệp đã rồi ném bu lức. Những khắc 100 triệu tài chính từ mấy nhà cỡ nhỏ công ty giải trí cùng ném. Đây đều là từ đối với Trình Kiệt Khắc Tin đảm nhiệm, nhưng bây giờ bị hoa ảnh với vạn tượng tập đoàn như thế một làm. Ngay tức khắc Ali ảnh nghiệp có chút theo không kịp tiết tấu, Ali ảnh nghiệp lại chối giặm chiếu phim này một khối quyền nói chuyện cứ yếu. Trừ lúc trước thuận mua khắp nơi giặm chiếu phim công trái, hành xử hối đoán tạm lấy sau so tương đương với gián tiếp nắm giữ khắp nơi giặm chiếu phim 5 phần trăm khoảng chừng cổ quyền. Nhưng điểm ấy cổ phần căn bản vốn không đủ để ảnh hưởng khắp nơi rạp chiếu phim quyết sách, càng không làm được trầm lãng mệnh lệnh ưu mễ viện tuyến điên cuồng sách cao chiến hổ sắp xếp phiến tỷ lệ như thế. Trình Kiên khắc mắt nhìn trước mắt thực lúc phòng bán vé, khí khí chi huyết bất quá mới đưa đem đạt tới 20 triệu. Đây đối với đầu tư cao tới 500 triệu khí khí chi huyết tới nói, đơn giản muốn bệnh thiếu máu đến bạo. Tại cuối cùng, ta cũng rất phẫn nộ, nhưng hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền tiếp tục tuyên truyền, cũng tại trên mạng nhìn chằm chằm xây quân đại nghiệp lỗ thủng. Trình Kiệt Khắc đột nhiên hỏi Vu Dũng Phúc, tại cuối cùng hẳn là nghe qua trộm phòng bán vé sự tình. Vu Dũng Phúc kinh ngạc nhìn xem Trình Kiệt Khắc, người nói là: "Ta dám đánh cược, Hoa Ảnh đám người kia khẳng định sẽ làm." Trình Kiệt Khắc tại trong vòng là lão giang hồ, càng biết rõ Hoa Ảnh đám người kia am hiểu nhất tiểu động tác. Vu Dũng Phúc hai mắt tỏa sáng, "Vậy chúng ta có thể tại trên mạng lẫn lộn, bắt lấy Hoa Ảnh bọn hắn trộm phòng bán vé sự tình, nhất cử để bọn hắn danh tiếng trở nên kém đến không ai nguyện ý đi xem." Trình Kiệt Khắc cười gật đầu. Đây chính là ta muốn nói, với lại đến lúc đó sẽ động thủ, nhưng không ngừng chúng ta một cái. Vũ Dung Phúc làm hiểu, ta biết rõ, Vạn Tượng tập đoàn khẳng định cũng ngồi không yên, trộm bọn hắn phòng bán vé không vỡ tổ mới là lạ. Chu Hiểu Vũ một mực giữ tính người, nhịn không được nói câu, chúng ta muốn hay không quét vé phòng. Lần trước đập trùng tiên lửa, để Chu Hiểu Vũ bị vùi dập giữa chợ đến nhà bà ngoại. Nhưng Chu Hiểu Vũ cảm thấy quét vé phòng vẫn là có hiệu quả, tối thiểu dạm chiếu phim nguyện ý ủng hộ. Suất Ngươi suất bao nhiêu? 10 triệu vẫn là 20 triệu. Trình Kiệt khắc phản hỏi thăm. Chu Hiểu Vũ lắc bắp nói, ta chính là nghị ý từ dưới, ta chính mình cống hiến 200 vạn phòng bán vé. Trình Kiệt khắc lợi đến khóe miệng nuốt về qua, đừng nghĩ những kia, ta cho so ngươi rõ ràng, rất, hiện tại này hình thức, không định 100 triệu đừng nghĩ suất minh bạch. Chu Hiểu Vũ ngay tức khắc không nói lời nào, 100 triệu đừng nói Chu Hiểu Vũ không có, cho dù có cũng không thể suất cho kia khí khí chi huyết. Ngày đầu phòng bán vé thống kê đến rạng sáng về sau, chính thức ra lò. Chiến Hổ dựa vào ưu mê viện tuyên ủng hộ, sắp xếp phiến tỷ lệ cao tới 73%, còn lại những khác phim nhựa bao quát kỳ khí chi huyết với xây quân đại nghiệp bất quá mới đến lẻ tẻ một điểm sắp xếp phiến tỷ lệ. Nguyên bản ngày đầu phòng bán vé bất quá mới 84 triệu chiến hổ trực tiếp nhất phi trùng thiên, ngày lẻ phòng bán vé đạt tới 100 triệu. Vạn tượng tập đoàn càng là đều sớm để trang trí thiết kế tốt tuyên truyền hình ảnh. Chiến hô ngày đầu phòng bán vé đột phá 100 triệu tin tức ngay tức khắc truyền đến mịt rồ lọc đỉnh phía trên. Nhất đốt thái quốc để tài phim, dùng mệnh qua quay chủ phim, chiến hô tại trên mạng cho điểm cao tới 9. 2 phân. Cùng lúc thì chiếu lên dự và hoa ảnh gian lận bản tăng lên sắp xếp phiến tỷ lệ xây quân đại nghiệp chỉ có 4. 5 phân cho điểm, còn có khí khí chi huyết cũng 4. 4 phân theo sát phía sau. Cao thấp lập phán, một mắt nhưng. Chương 661, dám trộm ta phòng bán vé. Trầm Lãng không có tại Vạn Tượng tập đoàn trông coi, bất quá đô vũ phong ngược lại là tận chức tận trách đợi đến rạng sáng. Thống kê xong phòng bán vé sau hồi báo cho Trầm Lãng. Nhìn thấy ngày đầu phòng bán vé đột phá 100 triệu, này muốn so nguyên bản quý tích chiến hộ còn muốn lửa, Trầm Lãng cũng yên lòng. Bùi Tiếp Lý Sán Sán với Vương Vũ dạo chơi thương thành, tùy ý vì các nàng mua thêm chút quần áo, bao lớn bao nhỏ muốn đem mặt Hạ tổng giám đốc Dương phía sau nhét tràn đầy trèo lên trèo lên. Vương Vũ thương lượng với Lý Sán Sán về sau, Đưa ra đơn số kép hẳn đi, số đơn chỉ thông Vương Vũ, số kép là lý sẵn sẵn. Các loại chiến hổ dạng sáng phòng bán vé thống kê đi ra, đúng lúc là số đơn, Vương Vũ hưởng thụ một lần trầm lãng thành nhân. Hai người cộng lại đều không phải là trầm lãng đối thủ, huống chi một cái người, bất quá giao chiến hai hiệp, trầm lãng liền đã rồi bây giờ thu binh. Ngay thứ hai trầm lãng là bị bên giường điện thoại cho đánh thức, trầm lãng sờ qua tới điện thoại xem xét là Đỗ Vũ Phong đánh tới. Châm động, ta phát hiện không hợp lý. Hoa Ảnh đám người kia vậy mà đang trộm phòng bán vé. Trộm phòng bán vé. Bọn hắn la gan lớn như vậy. Trầm Lãng cũng không buồn ngủ, Hoa Ảnh bên kia chơi như vậy rõ ràng là tại tìm đường chết, hơi làm không cẩn thận chính là muốn đùa chơi chết chính mình tiếpấu. Đỗ Vũ Phong trong điện thoại nói không rõ ràng, Trầm Lãng không có đánh thức Vương Vũ, tối hôm qua tiếp nhận mấy lần thành nhân về sau, mệt mỏi Vương Vũ còn chưa tỉnh ngủ. Chuyện qua tôi trẻ tim đen đú ám giọt net tizer. Hoè nù a toại. Sớm đã rồi rửa mặt qua Lý San San. Tại phòng bếp lộn lấy bữa sáng. Lý San San một đôi chiều dài 1.2m đại chân đơn giản không thể lại gợi cảm, điển hình tối ngọn nhiên. Xuyên quyển tơ sở, Lý San San tóc dài tùy ý rối tung, nhìn thấy Trầm Lãng rửa mặt xong đi tới, cười hỏi, "Tiểu Vũ dậy không nổi? Ân, ngươi chuẩn bị ở nhà vẫn là ta phải bồi ngươi qua công ty." Lý San San ước gì nhiều dính Trầm Lãng một hồi, hơn nữa còn là đơn độc buổi Trầm Lãng cơ hội. Trầm Lãng xem tại Lý San San tỉ mỉ chuẩn bị phần này bữa sáng phân thượng. Sau khi cơm nước xong mang theo Lý Sán Sán qua Vạn Tượng tập đoàn. Vạn Tượng cao ốc 18 tầng, đối với Lý Sán Sán loại này phổ thông nghệ nhân tới nói căn bản không có tư cách tiến vào. Trừ phi có chuyện tìm các nàng, mới có cơ hội tiến vào nhìn xem đứng tại Vạn Tượng tập đoàn cao tầng là dạng gì. Đến văn phòng, Đỗ Vũ Phong liền xuất ra một phần thực lục thống kê phòng bán vé báo cáo nhanh cho Trầm Lãng xem. Trầm Đổng, đây là trước mắt phòng bán vé thống kê, ngài phát hiện dị thường không có. Trầm Lãng tiếp đi tới nhìn một chút. Hôm qua phòng bán vé số liệu thống kê là chiến hổ ngày đầu phòng bán vé 100 triệu, Sây Quân Đại Nghiệp 40 triệu, Kích khí chi huyết 25 triệu. Dựa theo khối lượng với danh tiếng, Sây Quân Đại Nghiệp khoảng cách chiến hổ đều hẳn là chênh lệch rất nhiều. Nhưng tại Đỗ Vũ Phong lấy tới phần báo cáo này trong, trầm lặng kinh ngạc phát hiện, hôm nay dạng sáng đến hiện tại 10 giờ phòng bán vé kết quả, chiến hổ lại bị Hoa Ảnh chủ ném Sây Quân Đại Nghiệp phản siêu 20 triệu. Trước mắt số liệu là chiến hổ phòng bán vé 50 triệu. Xây quân đại nghiệp phòng bán vé cao tới 60 triệu. Kinh phí chi huyết vẫn là thảm chỉ có 10 triệu, Trình Kiệt khắc bọn hắn cũng không thèm để ý, hiện tại vấn đề lớn nhất liền là như thế nào để xây quân đại nghiệp danh tiếng hạ. Nay phòng bán vé rõ ràng không đúng, chiến hộ phòng bán vé như thế điểm. Trầm Lãng nhớ kỹ chiến hộ ngày kế tiếp phòng bán vé đã rồi cao tới 2. 13 ước mới đúng, hiện tại rõ ràng số liệu không đúng. Ngài cũng phát hiện. Nay chính là ta nói trộm phòng bán vé, hoa ảnh đám người kia đã bắt đầu động thủ. Đô Vũ Phong cười lạnh nói, trộn phòng bán vẽ một chuyện không phải lừa gạt, đều là có chứng cứ rõ ràng sự thật, rất nhiều dân mạng đều phản ứng chính mình mua chiến hổ vẽ xem phim là viết tay. Liền xem như tại trên mạng mua xăm phiếu, lấy phiếu cơ cũng không lấy ra đến, giạc chiếu phim nhân viên công tác sẽ bảo người qua quầy hàng nhận lấy viết tay phiếu, ra trợ. Này nếu không phải dân mạng phản ứng, Đô Vũ Phong đều không cùng lúc phát hiện. Hoa ảnh chơi như vậy, không thể nghi ngờ tại tổn hại vạn tượng tập đoàn với ngô tấn lợi ích. Vạn Tượng tập đoàn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, đồng thời nhất định phải đề hoa ảnh cho cái thuyết pháp mới được. Bọn hắn này thay xả đổi cột chơi kỹ xảo rất cao a, xem ra bình thường khẳng định làm không ít. Trầm Lãng cũng sắc mặt lạnh xuống tới. Vạn Tượng tập đoàn chí ít thông qua chiến hổ lừa mấy trăm triệu, hiện tại hoa ảnh như thế làm không phải tại tổn hại Trầm Lãng lợi ích. Đỗ Vũ Phong cũng đi theo gật đầu, thật nhiều dân mạng là xem chiến hổ đến, hoa ảnh giới cờ giạp chiếu phim cho bọn hắn xây quân đại nghiệp ảnh phiếu, cứ như vậy Lúc đầu nói chiến hổ phòng bán vé liền biến thành bọn hắn. Ta sẽ thông báo cho đường dây khác, lập tức phát mị dò lòng lim, cũng biểu thị đối trộm phòng bán vé sự tình nghiêm tra, một khi phát hiện đem bọn hắn đều cho ta cáo lên tòa án. Trầm Lãng phiền chán nhất liền là đám hề này không ngừng đùa bỡn những kia để cho người ta cười nhạo thủ đoạn. Nếu là dựa vào bản lĩnh thật sự chiến hổ trên tay đoạt phòng bán vé, Trầm Lãng không có chút nào để ý. Nhưng hiện tại cùng chính mình chơi này chút, bọn hắn thật sự là không biết rõ chết là thế nào viết. TikToker Hồ Trước Tiên đem liên quan tới Hoa Ảnh trộn phòng bán vé sự tình bộc lộ. Không ít TikToker người sử dụng còn phơi ra bị ép đổi phiếu quá trình, ngay tức khắc để Hoa Ảnh như ngồi bàn chông. Mipzo Logging cũng trong nháy mắt nhiệt nghị tin tức biến thành Hoa Ảnh ra lận, án cấp chiến hộ phòng bán vé. Hoa Ảnh Trước Tiên phủ nhận, cũng biểu thị đối kẻ tạo lời đồn sẽ phát ra luật sư văn kiện. Nhưng không đợi bọn hắn phủ nhận, Vạn Tượng tập đoàn đã rồi công khai phát Mipzo Logging, ngay tức khắc để Hoa Ảnh bên này ứng phó không kịp. Mới vừa vặn trộm hơn 20 triệu phòng bán vé, hoa ảnh bên này liền xảy ra vấn đề lớn. Vạn tượng tập đoàn đã rồi siêu tập đến không ít nhiệt tâm dân mạng cung cấp chứng cứ. Khi mịt dồ lọc gỉnh công khai những chứng cứ này về sau, ngay tức khắc hoa ảnh hết đường chối cãi. Bước dưới sự bất đắc dĩ, hoa ảnh chỉ có thể biểu thị sẽ đối với giới cờ dạp chiếu phim tiến hành điều tra, một khi phát hiện nhất định nghiêm trị không tha. Nhưng mọi người cũng đều biết rõ đây cũng chính là đối phương nói một chút, người nếu là tin, đó mới là ngốc. Hoa Ảnh thông qua sự tình lần này, cũng ngay tức khắc tại dưới cửa rạp chiếu phim bên kia bị xem nhẹ không ít. Lúc đầu trộm phòng bán vé vật này, mọi người làm đều có chỗ tốt, nhưng nếu như bị lộ ra chân tướng, này chút rạp chiếu phim cũng không dám tiếp tục ngược gây án. Một khi bị thật thu về và hủy bằng buôn bán, vậy coi như việc vui lại. Chiến hồ phòng bán vé lập tức ở sau đó thời gian khôi phục bình thường, Hoa Ảnh đầu tư xây quân đại nghiệp cũng bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Một đống tiểu thịt tươi, các loại diễn kĩ xấu hổ không online. Cứ như vậy phim có thể vào hôm nay dẫn trước chiến hồ. Đám dân mạng các loại giận ghê, đơn giản để xây quân đại nghiệp danh tiếng chượt đến một cái cực thấp cấp độ. Lúc này đồng thời, dựa vào dùng mệnh qua đập chiến hồ Ngô Tấn rốt cục nhìn thấy chiến hồ hồi báo. Các đại dạ̣ chiếu phim không dám tiếp tục trộn phòng bán vé, ngay tức khắc đường công tăng tốc rõ ràng, chiến hồ nóng chiếu vẫn còn tiếp tục. Lục Diêu phân tích số liệu cho ra kết luận là, chiến hồ ngày kế tiếp phòng bán vé hẳn là 2. Năm nữa không có vấn đề. Hai ngày phòng bán vé tiếp cận 400 triệu, chiến hổ thật muốn hổ khiếu Sơn Lâm. Một mực cùng tại Trầm Lãng bên người Lý San San, cũng thực tình làm Trầm Lãng cảm thấy cao hứng. Vạn Tượng tập đoàn là Trầm Lãng công ty, Vạn Tượng tập đoàn tổn thất, cái kia Trầm Lãng tự nhiên cũng sẽ tổn thất. Lý San San hy vọng Trầm Lãng kiếm được càng nhiều càng tốt, Trầm Lãng kiếm được càng nhiều, nàng và Vương Vũ liền sẽ càng thoải mái. Chiến hổ lễ khánh công cũng bị Trầm Lãng quyết định lại chủ nhật tổ chức, ngày mai sẽ là cuối tuần. Cuối tuần luôn luôn là vé xem phim phòng cao nhất thời điểm. Mọi người đều biết, cuối tuần là phòng bán vé tăng trưởng thời gian nhanh nhất, mặc kệ là học sinh đảng vẫn là dân đi làm, tại cuối tuần đều có thời gian, có thể qua dạ chiếu phim xem thật kỹ phim. Gần nhất kỳ nghỉ hè ngăn không có mạng lớn, cho chiến hổ sáng tạo thiết lúc, nguyên bản chiến hổ cuối tuần phòng bán vé liền sáng tạo 400 triệu giao thoại. 4 ngày quét ngang 800 triệu trở thành kỳ nghỉ hè ngăn chi vương, hiện tại trầm lặng hy vọng chiến hổ lại đến một bậc thang. Dựa vào ưu mê phiếu vụ liên hợp hai phó bảo điên cuồng phụ cấp, chiến hủ 4 ngày khiêu chiến 1 tỷ cũng không phải là không được. Chương 662: Lễ khánh công. 7 tháng 30 ngày, chiến hủ nghênh đón thứ nhất cuối tuần. Nguyên bản kỳ khí chi huyết bên kia, Ali ảnh nghiệp còn ôm một tia hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy chiến hủ một mực thống trị thứ 7 phòng bán vé về sau, Vu Dũng Phúc với Trình Kiệt khắp thật lâu không thể bình tĩnh. Hai ngày cuối tuần, dựa vào trên mạng tiếp tục các loại truyền thông kích thích lại thêm hái phó bảo liên hợp ưu mê phiếu vụ điên cuồng phụ cấp. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, chiến hổ đã rồi đột phá 1 tỷ phòng bán vé. Nay đã để truyền hình điện ảnh vọng bị chấn kinh, bên trên một cái có thể bốc lửa như vậy chỉ có mỹ nhân ngư. Nhưng mỹ nhân ngư với chiến hổ lại không quá đồng dạng, mỹ nhân ngư nổi tại tiết xuân trong lúc đó, nhưng chiến hổ là rất nhiều người đuổi tại lúc tan việc đến đây xem một trận. Dựa vào trên mạng đông đảo dân mạng an lợi và khen ngợi, chiến hổ phòng bán vé càng phát ra cứng chắc một tỉ phòng bán vé lo lắng liền giữ lại đều không cơ hội, chiến hổ đã rồi chạy 2 tỉ tiền lên. Chủ nhật, Vạn Tượng tập đoàn tổ chức chiến hổ lễ khánh công, rộng phát thiệp mời. Đây cũng là Vạn Tượng tập đoàn tại chuyển nhập Vạn Tượng cao ốc về sau, thứ nhất thành công hàng ngũ. Đầu tư đồng phát đi chiến hổ đã rồi đánh vơ trong nước nhiều hạng ghi chép, tốc độ nhanh nhất khai chứ lư, 1 tỉ, thậm chí phá 2 tỉ đều tương đương nhẹ nhõm. Vạn Tượng tập đoàn tại thủ đô khách sạn Hự Tần tổ chức trận này tiệc ăn mừng. Vạn tượng tập đoàn người khủng bố mạch tại thời khắc này đạt được chân thật nhất thể hiện. Hiện trường tới 40, 50 người, đều là trong vòng hàng 2 trở lên nghệ nhân, xuống chút nữa căn bản không có tư cách tham gia trận này đến hội. Là chủ xử Lý Phương, đồ vũ phong không ít vội vàng giao tế, lần này vạn tượng tập đoàn đầu tư chiến hổ chí ít ít lợi đều tại một tí đi lên. Đây là chầm lãng dự đoán, khả năng ai phó bảo với ưu mệ phiếu vụ sẽ bồi thường tiền, nhưng vạn tượng tập đoàn khẳng định là kiếm lời lớn. Lô Tấn cũng tinh thần vô cùng phấn chấn mặc Âu phục chính thức có mặt, ôm vợ mình khẽ miệng đều là ý cười. Chỉ bất quá này bề ngoài thảm điểm, đang quay hí trong lúc đó thụ thường, chú Ngạc tham gia trận này lễ khánh công. Lô Tấn nhìn thấy Trầm Lãng, vội vàng chóng ngoặt hướng Trầm Lãng bên này đi tới. Trầm Lãng cười nâng đỡ Lô Tấn, lần này chúc mừng ngươi rốt cục phóng ra kiên cố nhất một bước, tấn thăng một đường. Lô Tấn cũng có chút kích động, chờ lấy một cái cơ hội, Lô Tấn đều quên chính mình các loại bao nhiêu năm. Bao quát lần này quay chụp chiến hủ, Ngô Tấn bị không ít trong vòng bằng hưu không đồng ý. Hiện tại Ngô Tấn chỉ có cảm ơn, cảm ơn thời điểm mấu chốt nhất, vạn tượng tập đoàn thân xuất viện thủ, cảm ơn vạn tượng tập đoàn toàn con đường trợ giúp chính mình tuyên truyền chiến hổ. Tiếp tộc tài nguyên chỉ có đại lão bảng có thể vận dụng, câu nói này Ngô Tấn xem như hiểu được. Tiếp tộc quay chung quanh chiến hổ khai triển một cái chủ đề, trong ngáy mắt để chiến hổ nhiệt độ với lộ ra chân tướng độ lại đến mấy bậc thang. Không ít dân mạng đều là xem tiếp tục phía trên tuyên truyền video cùng các loại biên tập màn ảnh mới động tâm tới ủng hộ Ngô Tấn một lần. Châm động, ta Ngô Tấn không biết nói chuyện, về sau ta sẽ bán mạng cho công ty kiếm tiền. Ngô Tấn biết rõ lần này chính mình thật sự là tìm đúng chỗ dựa, người bình thường gặp được trộm phòng bán vé loại chuyện này chỉ có thể bi phẫn chịu đựng. Nhưng Vạn Tượng tập đoàn không đồng dạng, không có chút nào luông chiều hoa ảnh bên kia, có chính mình chối giặc chiếu phim giấy phép, Vạn Tượng tập đoàn muốn làm sao sắp xếp phiến liền sắp xếp như thế nào phiến. Đơn giản độc đấu bất lực để Ngô Tấn khất sâu lĩnh hội tới rựi vào vạn tượng tập đoàn cây đại thụ này đến cỡ nào ấm áp cùng an tâm. Lô Tấn nàng dâu Tạ Nam cũng cảm tạ một phen trẫm lãng, trẫm lãng cũng đơn giản bồi Ngô Tấn vợ chồng phiếm vài câu. Tạ Nam lớn nhất cảm thụ liền là rốt cục không cần lơm lớm lo sợ, chiến hổ phòng bán vé đột phá 1 tỷ, Ngô Tấn đầu nhập 80 triệu đều sớm kiếm về, hiện tại xem cụ thể có thể lừa bao nhiêu. Yên tâm, chiến hổ cho các ngươi thu nhập sẽ để cho các ngươi có loại xe đặc biến mô tờ cảm giác. Trầm Lãng biết rõ nguyên bản chiến hộ phòng bán vé trên cơ bản tại 56 ức khoảng chừng, nhưng đó là chiến hộ không có chứa rạp chiếu phim trèo chống tình huống dưới. Nếu là dựa vào ưu mê viện tuyển đến nữa, lại thêm trên mạng tôi động, 6 tỷ cũng không phải là không thể đạt tới. Đến hậu kỳ không ít dân mạng càng là tự phát chú ý chiến hộ phòng bán vé, một loại dân tộc vinh dự làm cho chiến hộ phòng bán vé trở đệ nhất phi trùng thiên. Lam Vạn Tượng tập đoàn chủ đạo phát hành hạng mục, chiến hộ lửa, một nhóm lớn dưới cửa nghệ nhân nhào nhao trở về biểu thị chúc mừng. Lô Tấn cảm giác rõ ràng nhất liền là thân phận biến hóa, chiến hổ chiếu lên trước, Lô Tấn liền mời bằng hữu biểu diễn chính mình phim đều không bị tin đảm nhiệm. Hiện tại không ít người đều chủ động kết giao Lô Tấn, lại tiếp theo liền là Vạn Tượng tập đoàn đám này nghệ nhân đối chính mình thân mật. Tại một cái tập đoàn ưu thế lớn nhất liền là mọi người khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại, bình thường có tranh chấp, nhưng đối ngoại bộ, Vạn Tượng tập đoàn mãi mãi cũng là đoàn kết nhất. Lô Tấn cũng với tư cách chủ nhân ông phát biểu một phen cảm tạ, trầm lặng với Ngô Tấn cùng một chỗ lễện chứng vàng. Bình thường không có thời gian xem trầm lãng hạ tình cũng quang minh chính đại cho mượn cơ hội này chạy tới. Cao Văn là nhân vật nữ chính, phần diễn đều quay chúng quanh Cao Văn, Hạ Tình vừa vặn hai ngày này không đụa rảnh thời gian bay trở về. Trầm Lãng chỉ chỉ nơi hẻo lãnh Vương Vũ với lý San San, cười trêu ghẹo nói, "Lúc này tốt, ba người các ngươi tổ rốt cục thể thủ." Hạ Tình cười chúc mừng một fan trầm lãng, lần này là không phải lại kiếm bọn. Lời ít một bút. Cắt, ta thế nhưng là nghe San San các nàng nói với ta, Ngươi dự đoán chiến hồ phòng bán vé có thể đạt tới 5 tỷ đâu, ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ nhìn nhầm." Trầm Lãng không có đáp lời, với Hạ Tình đụng ly đê cao, với ta mà nói lừa 1 tỷ, khả năng cũng chính là lợi ít một bút. Hạ Tình trợn mắt chừng một cái, 1 tỷ đủ ngươi bao một cái nữ minh tinh cả một đời, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút ta. "Ngươi, ngươi vốn là bị ta bao cả một đời có được hay không?" Hạ Tình ra vẻ ai hắn nói, các ngươi tại thủ đô yêu đương vụộm trộn, ta chỉ có thể tại hành điểm nhìn xem. Lúc này nói cái gì ta đều muốn bù lại. Yên tâm, ban đêm đưa ngươi tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Trầm Lãng vừa ở chỗ này với Hạ Tình vâng nghĩa vài câu, liền có người bưng ly đế cao tìm tới. Hạ Tình cũng thức thời nói, ta trước tìm sẵn sẵn với tiểu Vũ, ngươi trước bắt điu, ban đêm gặp lại. Trầm Lãng gật gật đầu, Hạ Tình lắc ngông rời đi, Trầm Lãng thu hồi ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Dương Nghi, còn có Dương Nghi công ty mấy nam nữ nghệ nhân. Dương Nghi có chút bất đắc dĩ nói, Công ty của chúng ta nghệ nhân mang đến với ngươi biết dưới có cơ hội thưởng phần diễn cho bọn hắn. Trầm lão ánh mắt quét đi qua, mấy nghệ nhân nhan trị cũng không tệ, trên cơ bản Dương Ni công ty các nàng đào móc ánh mắt vẫn là có thể. Đại hỏa khẳng định không tính là, lựa nhỏ một thanh vẫn là không có vấn đề. Lại thêm có Dương Ni tự mình mang theo, đại giang thiên hạ này mấy người mới nổi tiếng tại tam tuyến trở lên. Trầm lão gật đầu cười nói, ta sẽ cân nhắc. Cùng sau lưng Dương Ni mấy nghệ nhân, vội vàng túi đầu cảm tạ một phen. Đem Ly trong rượu đỏ đều không còn một mảnh. Dương Ni nổ bị môi, các ngươi rời đi trước đi, ta với Trầm Đồng nói chút chuyện. Cao Văn đằng sau mấy nghệ nhân ứng một tiếng, sau đó cung kính cúi đầu rời đi. Huấn luyện rất hiểu lễ phép, về sau đến cân nhắc các ngươi cái kia đảo mấy người tới. Trầm Lãng nói đùa. Dương Ni che miệng cười duyên nói, ngươi nếu là lại đảo, thằng Mẫn không phải cùng ngươi liều mạng không thể, một cái Cao Văn đã để Mẫn tỷ không thấy hối hận bao nhiêu lần. Cao Văn hiện tại cơ hồ công nhận lấy sau nhân khí tuyệt đối không thể so với Dương Ni kém, hiện tại đã rồi có thể thấy được manh khỏe. Mịp rồi lock game fan hâm mộ tăng trưởng tốc độ có thể xưng minh tinh trong đệ nhất nhân, đã rồi chạy 40 triệu fan hâm mộ đột phá. Lại thêm chức đảm nhiệm ba bạo lửa, hiện tại lại đảm nhiệm vạn tượng truyền hình điện ảnh đầu tư 200 triệu vợ kịch nhân vật nữ chính. Đừng nói người khác, liền ngay cả Dương Ni đều có chút đỏ mắt Cao Văn tài nguyên, đơn giản nắm bắt tới tay mềm chỉnh độ. Chương 663 hạ tình trở về. Mặc dù đi qua một lần ly dị, nhưng Dương Nhi hiện tại càng phát ra thoải mái. Tình yêu không có chút nào tổn thất, ngược lại thu hoạch trầm lặng như thế một cái hoàn mỹ nam nhân. Chứ không cùng cha mẹ mình gặp một lần, trên cơ bản không có khác lo lắng. Ngươi có thể hay không tìm thời gian cùng cha ta mẹ gặp một lần?" Dương Nhi thử dò xét nói. "Với cha mẹ ngươi?" Trầm lặng ánh mắt hơi kinh ngạc. Dương Nhi đỏ mặt gật đầu, "Cha mẹ ta biết rõ chúng ta sự tình, muốn cùng ngươi gặp một lần." Bọn hắn không có bức bách ngươi ý tứ, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự." Trầm Lãng gật gật đầu, lần trước Dương Ni mang theo phụ mẫu qua Los Angeles nghỉ phép, Trầm Lãng liền có này chuẩn bị tâm lý. Dương Ni sợ Trầm Lãng cự tuyệt, người khác không yên tâm, ta nói chúng ta sẽ không kết hôn, bọn hắn cũng lý giải. Trầm Lãng cười một tiếng, với Dương Ni đụng ly đế cao, "Ta nói không đi sao? Vậy ngươi đồng ý?" Dương Ni kinh hỉ hỏi thăm, "Ừm. Quá tốt, đóa đóa khẳng định thích ngươi." Dương Nghi vui vẻ nếu không phải tình cảnh không đúng, trực tiếp liền có thể chủ động ngược lại đẩy Trầm Lãng. Hôm nay không được, ta ban đêm muốn tham gia tụ hội, ngày mai ta qua nhà ngươi bài phỏng. Trầm Lãng cười hứa hẹn nói. Dương Nghi liền vội vàng gật đầu, "Túy ngươi, ngươi chọn lựa cái thời gian là được, ta vừa vặn trong khoảng thời gian này không đùa được." Muốn cùng Trầm Lãng phiếm vài câu quá nhiều người, Dương Nghi cũng không nhiều chiếm lấy Trầm Lãng thời gian, "Vậy ta đi trước, về đi cùng cha mẹ ta nói một tiếng." Trên đường chú ý an toàn. Trầm Lãng cười gật đầu. Yên tâm đi, còn có ngươi cho ta phối hai bảo tiêu. Dương Nhi cảm thấy làm công chúng nhân vật khó khăn nhất liền là cần khắc chế chính mình tình cảm. Rõ ràng chính mình đặc biệt muốn cùng Trầm Lãng ôm, nhưng chẳng cảnh này để Dương Nhi không thể không ức chế xuống loại này xúc động. Trầm Lãng đưa mắt nhìn Dương Nhi với đại gia thiên hạ mấy nghệ nhân nói vài lời về sau, trực tiếp rời đi. Lễ khánh công một mực chạy đến hơn 9 điểm, buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu. Trầm Lãng tiểu lượng là tương đương biến thái, nô tấn thì là có chút uống lại nhiều, Đồ Vũ Phong với Lục Diêu cũng không có may mắn còn sống sót. Trầm Lãng phân phó người đem bọn hắn thích đáng sắp xếp cẩn thận, mang theo Hạ Tình ba người rời từ điểm. Dẫn dắt sờ đến phú lực thạch hảo, vào nhà bên trong, Hạ Tình vui chơi chạy một vòng. "Ngươi cái này khiến ta có loại nuôi cấp sĩ kỳ đã xem cảm giác." Trầm Lãng nói đùa. "Nhà ngươi chó còn có thể bị ngươi ngủ." Hạ Tình đỉnh Trầm Lãng một câu. "Làm sao không thể?" Đó là không tới đói khát thời điểm. Hạ Tình bị Trầm Lãng đánh bại, tổ lệnh cầm nước trái cây mở ra cổ động uống mấy ngụm. Có hay không ăn, chết đói, tại cái kia tiệc rượu căn bản cũng không dám ăn nhiều. Hạ Tình lẩm bẩm vài câu. Đổi xong giải lý xán xán đề nghị, định tức ăn nhanh. Hạ Tình che che bụng nhỏ, các ngươi cứ như vậy đối đãi phương xa mà tới khách nhân. Vương Vũ các nàng biết rõ Hạ Tình tên vợ hơi tính tình, cũng không để ý Hạ Tình. Hạ Tình chạy đến Trầm Lãng này tới cáo trạng, lịm ngập nói: Đại vương, ngài xem mấy phi tử không án phận, còn xin đại vương ban đêm trách phạt các nàng. Vương Vũ mắt trợn trắng nói, Tình Nhi, thu hồi ngươi vẻ mặt đó, ngươi diễn kịch này diễn thành công hí nhất tuyệt. Hạ Tình Nạo tiểu nói, đó là, ta hiện tại diễn kịch bị Đinh Bạch đạo diễn mỗi ngày khen. Vương Vũ với Lý San San đều có chút hâm mộ, bất quá Hạ Tình diễn kịch tốt bao nhiêu tại vạn tượng nghệ nhân nội bộ công ty đều có nghe đồn. Đinh Bạch ánh mắt nhiều bất bệ, ai cũng biết rõ, có thể làm cho Đinh Bạch mỗi ngày tán dương diễn viên. Còn cần nói Hạ Tình diễn kỹ có bao nhiêu xuất sắc. Vương Vũ nhìn thấy Hạ Tình một bộ đắc ý bộ dáng, nhịn không được bóp Hạ Tình một cái. "Để ngươi đắc ý, cẩn thận ngày nào ngươi thất sủng bị đẩy vào lãnh cung, một bộ phim cũng đập không đến." Hạ Tình ở trên ghế salon cuộn lại trần, mở TV khinh thường xem Vương Vũ với lý sản sản một chút, chỉ bằng hai người các ngươi còn phải chờ, ta tối nay chuẩn bị lệnh nọ hoàng thượng, thuận tiện đem hai người các ngươi tiểu tiện nhân này vào lãnh cung." Trầm lãng chiếu vào Hạ Tình cái mông đánh xuống. Hạ Tình giận trách, "Hoàng thượng, làm gì trách phạt thần thiếp?" Người diễn kịch diễn ngốc. Trầm Lãng bất đắc dĩ hạ Tình này tên giở hơi. Hạ Tình hắc hắc vui vẻ, "Vẫn tốt chứ, mỗi ngày với Cao Văn tại đoàn làm phim báo tô hí cảm giác quá thoải mái, vừa ở về tới với cổ dịch thiên diễn kịch, cảm giác hắn diễn kia tựa như học sinh tiểu học như thế nó nớt. Đó là người thiết hí, chỉ cần người thiết tốt, cổ dịch thiên liền sẽ một mực lửa." Cao Văn với Hạ Tình không có trầm lãng tiêu kim, diễn kịch cũng sẽ không đến trình độ này. Lý San san vội vàng định tức ăn nhanh, Hạ Tình vẫn là muốn ăn đồ nướng, lần trước nhìn thấy trầm lãng bọn hắn ăn đồ nướng, nhưng cho Hạ Tình thèm họng. Vương Vũ qua tẩy hoa quả về sau, phóng tới trên bàn trà, Hạ Tình chọn ô mai ăn, đại hiệp mắt lại tới. "Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian này có phải hay không bị hoàng thượng ân sủng nhiều lần?" "Không nói cho ngươi." Hạ Tình cắt một tiếng, nói cho các ngươi biết, bản cung trở về, các ngươi này một ít tiện nhân rốt cuộc đừng nghĩ độc chiếm hoàng thượng ân sủng. Lý San San cũng định xong thức ăn nhanh, nghe vậy cười nói với Vương Vũ, dù sao hai chúng ta không giúp nàng, xem ai sau nửa đêm chủ động cầu cứu. Vương Vũ cũng cười ha hả gật đầu, ngay tức khắc Hạ Tình cười ngượng ngùng mấy lần, "Đừng, hai người các ngươi vẫn có chút tác dụng." Trầm lãng nhìn xem Hạ Tình các nàng đùa giỡn, thỉnh thoảng nghe Hạ Tình báo cáo xuống tình huống. Năm đó hoa nở tháng chính tròn là vở kịch, quay chụp thời gian dựa theo đinh bạch dự đoán đóng máy hẳn là tại tháng 11 phần, không sai biệt lắm đến quay chụp thời gian nửa năm. Hạ Tình mong đợi nói, "Đưa chúng ta tiểu mỹ thật là tệ không nhiều tháng 9 liền có thể truyền ra, tháng 12 phần năm đó Hoa nợ truyền ra, đến lúc đó ta liền đi thượng nhân sinh đỉnh phong." Vương Vũ với Lý Sán Sán hâm mộ là hâm mộ, nhưng cũng là Hạ Tình cảm giác được cao hứng. "Hoa, tình tỷ ngươi kiếm nhiều tiền, cần phải nhớ hai chúng ta." Lý Sán Sán cười nói, "Yên tâm, ta Hạ Tình thành đang hot hoa đán, trước tiên liền là đem các ngươi cũng nâng đỡ." Hạ Tình cười nhìn về phía Trương lão. Đến lúc đó chúng ta 3 cái điều là nữ minh tình, một ít người bao chúng ta phí tổn đoán chừng muốn thêm số không mới được. Trên thực tế hạ tình là đang nói đùa, trên cơ bản hạ tình này 2 bộ hí đập sóng, mịp rối lọc hình fan hâm mộ đột phá 20 triệu cũng có thể. Cái kia đã coi như là trong nước hàng 2 nữ minh tình trình độ, trên cơ bản 1 bộ phim cắt xe đều tại mấy chục triệu. Cái gọi là bảo dưỡng, càng nhiều chỉ là hạ tình nói đùa thôi. Nhưng người muốn nói các nàng rời đi chầm lãng. Cái kia căn bản không có khả năng. Làm nữ nghệ nhân nếu là không có một cái công ty bảo hộ, cái kia trên cơ bạn sớm tối biến thành hát mục nhĩ. Hạ Tình các nàng cũng không muốn như thế, đơn thuần đầu hốc nước vào mới có thể làm như vậy. Tiên Tính bị Trầm Lãng bảo hộ tốt bao nhiêu. Trầm Lãng ngược lại là nguyện ý đủ khả năng cho thêm Hạ Tình các nàng cơ hội, vạn tượng tập đoàn về sau sẽ càng ngày càng mạnh thế, đầu tư chế tác truyền hình điện ảnh kịch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại Vương Vũ với Lý Sán Sán có chút không có tiếng tam gì nhưng chỉ cần một cái cơ hội liền có thể triệt để nâng độ các nàng. Nhưng cơ hội này hoàn toàn là khó khăn nhất, nhiều thiếu nữ nghệ nhân nỗ lực nhiều như vậy đều không đạt được. Hạ Tình các nàng mấy rõ ràng rất, hoặc là nói học tập lên biểu diễn thời điểm bắt đầu, các nàng liền phá lệ rõ ràng diễn viên một chuyến này thủy chi sâu. Chương 664, nhiều mấy phần phong tình. Không có cái gì thức ăn nhanh tiểu ca bị đả kích sự tỉnh, lần này đưa thức ăn nhanh là nữ. Hạ Tình tiện tay cho một tấm 100 tiền đô, đối phương thiên ân vạn tạ rời đi. Hạ Tình hô một tiếng, đi trước vào ăn sảnh, đem thức ăn nhanh đều mở ra phóng tại trên bàn cơm. Vương Vũ với ly sánh sánh cầm một bình bình địa, ăn sâu nướng uống địa kích thích nhất. Hạ Tình vội vàng mở một bình rầm uống một miệng lớn, mới dè chịu nói ra, lần trước xem các ngươi ăn vui vẻ như vậy, cho ta thèm, chúng ta đoàn làm phim quay phim lữ điếm đều khóa cửa, ta đói chỉ có thể uống nước. Trầm lãng cười vài tiếng, Hạ Tình hơi xúc động nói, trước kia chúng ta nhàn rỗi thời điểm luôn luôn cảm thấy nhàm chán, nhưng là vô hy tiến đoàn làm phim Trên cơ bản Thường Xuyên muốn đuổi đêm hí, Thường Xuyên đập tới sau nửa đêm. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Trầm Lãng ngồi xuống nói nói. Hạ Tình gật đầu, chính là cái đạo lý này, nhưng ta cảm thấy nỗ lực vẫn là có hồi báo, ngươi xem, Cao Văn Liên biết rõ. Hoa, nàng tốt lựa, cơ hội hàng hai cao cấp nhất vị trí, thậm chí thật nhiều người đều cho rằng Cao Văn Nhân khí không thể so với một đường nữ tính kém. Lý Sán Sán hâm mộ nói. Hạ Tình trong tay bó thăm chúc, bộ này hí đọc xong, Chỉ cần có thể đến xem về sau, Cao Văn liền là một đường, với Dương Ni một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn một điểm. Vương Vũ mắt nhìn Trầm Lãng nói, lại nói Cao Văn không phải cũng là bị chúng ta thánh thượng ân sùng sao. Trầm Lãng lắp đầu, các ngươi hiểu lầm, chúng ta là đơn thuần hữu nghị quan hệ. Phi, ngươi nếu là đối Cao Văn không ý nghĩ gì, ta tính quái sự. Hạ tình thứ nhất dê bị Trầm Lãng. Lý Sán Sán hiếu kỳ hỏi, làm sao? Ta đang quay hí thời điểm. Thường xuyên nhìn thấy Cao Văn mỗi một ngày Phó Lâm vào bể tỉnh giống như ngốc dạng, điện thoại sỉ nhẫn sạ vờ cũng là bọn hắn chủ hành chung. Hạ Tình Vạch chợt nói: "Vương Vũ với Lý San San ngay tức khắc bắt quái, oa, nguyên lai like Cao Văn cùng chúng ta cũng là đồng dạng a." "Không tính đồng dạng đi, Cao Văn hẳn là còn không có với hắn phát sinh quan hệ thế nào, ta hiếu kỳ hỏi qua." Hạ Tình cười nói. Trầm Lãng im lặng trừng mắt Hạ Tình, Hạ Tình không để ý, nói không chừng một ít người tính toán đợi Cao Văn lúc nào nổi danh mới có thể ăn hết. Ăn quá nhiều dễ dàng tiêu hóa không tốt." Trầm Lãng có ý riêng nói. Một bữa cơm ăn xong, Hạ Tình chống bụng nhỏ hình cầu, "Có phải hay không chọn chút kình bạo hạng mục bất mật một chút?" "Kình bạo?" "Đều trong phòng." Vương Vũ mang theo ý cười nói, "Ta nói không phải cái kia, các ngươi đều không muốn qua quán bar nhảy nhảy sao?" Hạ Tình trợn mắt trừng một cái, "Đây là ta nổi danh trước cuối cùng cơ hội, về sau rốt cuộc qua không?" Vương Vũ với lý sản sản đều là người rảnh rỗi một viên. Trầm Lãng mắt nhìn thời gian ngược lại là vừa vặn. Nói đi là đi, công thể quán ăn đêm trong nháy mắt nhiều bốn ngưỡng mộ sống về đêm nam nữ gia nhập. Quán ăn đêm này bạo bầu không khí để hạ tình phá lệ vui vẻ, Trầm Lãng mắt nhìn bầu không khí với Thượng Hải tại ít có liều mạng. Bất quá thủ đô không quan hệ, Trầm Lãng cũng không có ý định mở chỉ nhánh. Hạ tình lôi kéo Trầm Lãng qua sân nhảy trong nhảy một hồi, Hạ tình có chút dư vị nói, "Ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất quen biết sao?" "Nhớ kỹ, ngươi là trong sàn nhảy nhất tịnh cô nàng." Hạ Tình hai tay ôm trầm Lãng cổ, ngẩng lên đầu tác hôn, trầm Lãng phối hợp tại hạ Tình ngoài miệng con dấu. Trong sàn nhảy vang lên không ít tiếng huýt sáo, đồng thời Hạ Tình nóng bỏng trước sau lồi lõm dáng người để không thiếu nam nhìn về phía trầm Lãng ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Tại quán ăn đêm bên trong, Hạ Tình dạng này cô nàng là nhất đúng giờ, quý hiếm nhất. Nhan trí cao, vóc người đẹp, một đầu vũ mị gợn sóng tóc dài nhẹ nhàng hất lên, đủ để cho nam nhân tiếng lòng tùy theo ba động. Trầm Lãng ngồi Hạ Tình nhảy hai bài từ khúc Mới mang theo vẫn chưa thỏa mãn Hạ Tình rời đi. Có cơ hội mang ngươi qua Thượng Hải, nơi đó ta mở nhà quán ăn đêm, ngươi tùy tiện chơi. Trầm Lãng nhìn thấy Hạ Tình một bộ không bỏ bộ dáng, thuận miệng an ủi. Thật quá tốt. Hạ Tình đáp ý ban thưởng Trầm Lãng một cái môi thơm. Tại ghế dài nhàm chán uống rượu Vương Vũ vui lý sán sán nhìn thấy Hạ Tình với Trầm Lãng trở về, đưa cho Hạ Tình với Trầm Lãng một người một cái cái chén, bên trong đầy rượu sâm banh. Vẫn là tình nhi mị lực lớn, chúng ta cùng hắn lâu như vậy đều không nói mang bọn ta đi ra chơi." Vương Vũ trêu ghẹo nói. Trầm Lãng cầm lấy ly uống một ngụm, mới vừa rồi cùng Hạ Tình qua trong sàn nhảy khiêu vũ, lại trở lại này với Hạ Tình lần thứ nhất nhận biết quán ăn đêm, cũng làm cho Trầm Lãng có chút hồi ức chính mình biến hóa. Lớn nhất biến hóa trên thực tế là giá trị bản thân biến hóa, tiếp xúc người biến hóa. Khi cả người cả của giàu đang không ngừng gia tăng thời điểm, tự nhiên mà vậy bên người tiếp xúc người trình độ cũng tại tăng lên. Hạ Tình vừa lòng thỏa ý ôm Trầm Lãng cánh tay rời đi. Xem như tại thành danh trước một lần cuối cùng Phương Túng. Về sau, Hạ Tình cũng dự định gãy mất quán ăn đêm đam mê này, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trăm lẽ ngược lại là không có này lo lắng, Tư ẩn quang hoàn vừa mở, ai cũng nhận không ra. Tiêu hao một phen thể lực, đồng thời Hạ Tình ba người đều có chút mắt say lờ đờ mông lung. Bất quá có Trần Mánh bọn hắn đi theo, nhiều nhất một đám nhạc thi dạng chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem Hạ Tình các nàng ngồi dần rồi, rồi, rồi sợ rời đi. Đến phú lực thập hảo, Hạ Tình làm đến độc hưởng thành nhân. Phú Lực Thập Hào mỗi một góc đều bị Hạ Tình một lần nữa quen thuộc một lần. Hạ Tình mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ Phú Lực Thập Hào nhà này phong ở, điều này đại biểu Hạ Tình thành danh kiếp trước sống. Sáng ngày thứ 2, Trầm Lãng nhớ kỹ hôm nay với Dương Nghi hẹn xong muốn qua bái phòng nhà nàng. Đơn giản ăn bữa bữa sáng, Lý San San làm tốt bữa sáng, nhìn thấy Trầm Lãng ăn rất thơm. Lý San San cười cho Trầm Lãng đưa chén nước nói, nhà ta thân thích đã rồi liên hệ tốt, thiến thiến sự tình làm tốt sẽ cùng theo năm nay học sinh cùng một chỗ chính thức nhập học. Tuyệt, thay ta cảm tạ hắn một cái. Trầm Lãng cũng thả lỏng trong lòng, giải quyết La Thiên sự tình, La Thiên chỉ cần an tâm đến trường, truyền hình điện ảnh tài nguyên chính mình cũng sẽ an bài tốt. Lý San san gật đầu, đây là hả là, hắn cũng là chuyên môn lừa phần này tiền. An điểm tâm về sau, Trầm Lãng ngồi xe đi vào Dương Nghi nhà, Dương Nghi lúc trước giảm cầm cổ phần lừa 200 triệu, cũng tại thủ đô đổi bộ tư ẩn càng thật cao hơn ngân cơ sá. Dương Nghi cố ý cho vật nghiệp gọi điện thoại mới cho đi, bất quá bảo an nhìn thấy cửa rộng lớn rồi sở cũng biết rõ Trầm Lãng khẳng định không có vấn đề, đi hình thức. Đến Dương Nghi nhà, Dương Nghi sớm dưới lầu chờ lấy. Dương Nghi mặc màu xanh biển đai đeo sau lưng với quần dài trắng, tóc cũng bị biến thành màu nâu tóc gan, lộ ra Dương Nghi làn da càng thêm trắng nõn. Trầm Lãng nhìn thấy Dương Nghi như thế bộ trang phục, mày may nhìn không ra Dương Nghi đã rồi 31, còn như thiếu nữ tịnh lệ, lại so thiếu nữ nhiều mấy phần phong tình. Dương Nghi vừa định cười nói chuyện với Trầm Lãng, liền bị Trầm Lãng trực tiếp ôm lấy, dọa Dương Nghi nhảy một cái. Trừ ngoan ngoãn phối hợp Trầm Lãng hôn nồng nhiệt, Dương Nghi cũng vô lực giãy rủa, hai tay vờn quanh tại Trầm Lãng phần eo ôm, thẳng đến nhanh thở không nổi mới bị buông ra. Cùng sau lưng Trầm Lãng Trần Mánh bọn hắn toàn bộ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, Dương Nghi đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngươi uống nhầm thuốc. Tối hôm qua chưa ăn đến ngươi, đều đã rồi hối hận không kịp, hôm nay còn không cho ta trước thu hồi lợi tức. Dương Nghi đang yêu trắng Trầm Lãng một chút. Ta vừa bôi lên son môi, đều bị ngươi thân không có. Son môi mấy mấy đồng tiền, vớ sạc sơ màu trang bên trong tùy tiện tuyển. Trầm Lãng không thèm để ý nói. Dương Ni dẫn Trầm Lãng nhấn nút thang máy, ta là người phát ngôn, tùy tiện dùng, căn bản dùng không hết đều. Đây thật là hạnh phúc phiền não, bất quá Dương Ni mang năng lực vẫn là tương đối đồng. Vớ sạc sơ nội bộ cũng đối kỳ kết Dương Ni làm màu trang người phát ngôn phá lệ hài lòng, vớ sạc sơ màu trang bộ môn lượng tiêu thụ đã rồi có tăng lên cực lớn. Trong đó có Lucy A này, mẫu trang quỷ tài thiên phú tác dụng, cũng có Dương Ni làm vợ xạ sở mẫu trang người phát ngôn lực ảnh hưởng gia trì. Vợ xạ sở tập đoàn đều cho rằng hợp tác với Dương Ni, đối vợ xạ sở mẫu trang tới nói là cả hai cùng có lợi. Trường 665, Nhan trị thông sát. Dương Ni nhà tại 15 lâu, Dương Ni tới cửa bất chi bất giác nhiều mấy phần khẩn trương. Chầm lãng xem có chút buồn cười, ta đều không khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì kỉnh. Dương Ni nghe vậy cũng cười, đúng à. Hẳn là Khẩn Trương là ngươi mới đúng." Dương Nghi lắc đầu, điên mật mã vào sau đó đem cửa mở ra. Dương Nghi cho Trầm Lãng một đôi dép lê ta vừa mua, không phải thượng trí khai xuyên qua. Trầm Lãng cảm thấy Dương Nghi thật rất cẩn thận, chuyện nhỏ như vậy đều sợ để Trầm Lãng có cái gì bất mãn. Dương Nghi các loại Trầm Lãng đổi xong giày, dẫn Trầm Lãng hướng phòng khách đi qua, phòng khách Dương phụ Dương mẫu đang ngồi lấy xem tivi. Nhắc tới cũng xạo, Dương Nghi phụ mẫu đều họ Dương, Dương phụ gọi Dương Lâm, Dương mẫu gọi Dương Linh. Dương Nghi lôi kéo Trầm Lãng tay, đối ở phòng khách giả bộ như xem TV Dương Lâm với Dương Linh nói: "Cha mẹ, đây là Trầm Lãng." Trên thực tế Dương Nghi xuống lầu tiếp Trầm Lãng, bọn hắn liền đã rồi biết rõ. Dương Lâm với Dương Linh đều có chút xấu hổ, không biết rõ như thế nào cùng Trầm Lãng gặp mặt nói chuyện thiếm. Dương Lâm dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tại Trầm Lãng chào hỏi ân cần thăm hỏi trải qua về sau, chủ động nói: "Ngươi là Trầm Lãng đi, nghe cô nàng nói qua ngươi." Trầm Lãng hàm súc gật đầu. Nhìn lên ôn tồn lễ độ không hề giống Dương Lâm với Dương Linh đoán kiêu ngạo như vậy ưa ngạnh. Dương Lâm thở phào nói, "Ngươi chớ để ý, ta với cô nàng mẹ của nàng liền là muốn với ngươi gặp một lần." Dương Ni lôi kéo Trầm Lãng ngồi xuống, có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, "Cha, Trầm Lãng hắn bình thường bệ bội nhiều việc, lần này cố ý bất thời gian tới cùng các ngươi gặp một lần." Dương Lâm cũng nghe Dương Ni ngẫu nhiên nói lên Trầm Lãng sự tình, đối Trầm Lãng năng lực với giá trị bản thân là 100 hài lòng lại nói hiện tại Dương Ni cũng đã rồi ly hôn, Dương Lâm cũng không trông cậy vào Trầm Lãng lập tức với Dương Ni kết hôn, vậy cũng không thực tế, chỉ cần có thể đối Dương Ni tốt là được. Dương Ni phụ mầu ý nghĩ này, tự nhiên đối Trầm Lãng tiếp nhận tốc độ càng nhanh, không bao lâu công phù, Trầm Lãng liền với Dương Lâm trò chuyện rất hợp. Dương Lâm càng là đối với Trầm Lãng hài lòng không thể lại hài lòng, nguyên bản Dương Lâm liền không coi trọng Dương Ni với thượng trí khai hôn nhân, cho rằng Dương Ni tìm người trong nghề tuyệt đối không được. Hiện tại cũng chứng minh Dương Lâm ánh mắt Bất quá Dương Ni mặc dù lần thứ nhất không có tìm đúng, lần thứ 2 tìm đã để Dương Lâm Hải lòng không lời nói. Dương Ni do dự dưới, qua phòng ngủ đêm nữ nhi của mình đánh thức Linh đến, Dương Ni cũng muốn nhìn xem Trầm Lãng có thể hay không đặc biệt mâu thuẫn. Nếu quả thật Trầm Lãng 10 phần mâu thuẫn, Dương Ni cũng không biết rõ chính mình nên làm cái gì. Vượt quá Dương Ni dự kiến, Trầm Lãng ngược lại là thật thích đoá đoá, đoá đoá mới 3 tuổi, đối Trầm Lãng này thúc thúc phá lệ ưa thích. Dương Nghi kinh hỉ nhìn xem nữ nhi của mình Đoá Đoá bị Trầm Lãng ôm vui vẻ bộ dáng, Đoá Đoá với Trầm Lãng đều không lẫn nhau mâu thuẫn, đây quả thực để Dương Nghi vui vẻ khoẻ miệng đều không khép được. Dương Lâm với Dương Linh liếc nhau, nhìn thấy Trầm Lãng không mâu thuẫn Đoá Đoá, trong lòng cũng thở phào. Dương Lâm ngẫm lại mở miệng nói, "Tiểu Lãng, thúc thúc là nghĩ như vậy, ta và ngươi A Ji đều tuổi trẻ, có thể bình thường mang theo Đoá Đoá sinh hoạt, ngươi với cô nàng tại trong khu cư xá mua phòng ở là được." Ban đêm tới ăn bữa cơm nhìn xem Hải Tử liền có thể. Dương Lâm cũng sợ Trầm Lãng thời gian giải phiền chán, do đó nghi tách ra Dương Nghi với Hải Tử biện pháp. Dương Nghi vẫn luôn bận rỉu, cũng liền ngẫu nhiên nhìn xem Hải Tử, ngược lại là không có ý kiến gì, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn về phía Trầm Lãng. Trầm Lãng còn không đến mức cùng một cái 3 tuổi tiểu hài lên cái gì tâm tình mâu thuẫn, trong ngực ngồi tại chân của mình bên trên đóa đóa, đôi khi thì cười đưa tay nhỏ qua sờ Trầm Lãng gương mặt. Xem ra nhan trị cao điểm này không chỉ đối nữ nhân hữu dụng, liền ngay cả tiểu nữ hài đều chống cự không trầm lãng nhan trị. Thúc thúc các ngươi lo ngại, chỉ cần ni tỉ thông thả, ở nhà mang hải tử cũng là có thể. Trầm lãng trên đùi đoá đoá con nhỏ, không biết rõ đại nhân nhóm đang thảo luận sau này mình sinh hoạt. Đoá đoá chớp mắt to, nhìn xem trầm lãng, lại nhìn xem Dương Ni, đột nhiên đối Dương Ni đưa tay. Dương Ni hơi kinh ngạc, vẫn là đi tới năm đoá đoá tay, phát hiện đoá đoá lại đem chính mình với trầm lãng tay đụng vào nhau. Mụ mụ, ngươi cùng với thúc thúc so với ba ba muốn vui vẻ, đóa đóa hy vọng mụ mụ vui vẻ. Đóa đóa non nớt ngự khí làm cho tất cả mọi người sửng sợ. Tiểu hài sức quan sát không có chút nào so đại nhân kém, đóa đóa liền phát hiện điểm này. Nếu như nói Dương Nhi bội tiếp đóa đóa thời gian ít, cái kia thượng trí khải càng là cơ hội không có. Đóa đóa có đôi khi thậm chí đều nhớ không rõ thượng trí khải bộ dáng, muốn không phải là lần trước làm tranh hại tử, thượng trí khải đều 1 năm không có xuất hiện qua đóa đóa trước mặt. Dương Lâm cảm khái nói: Liên Đoá Đoá đều có thể nhìn ra, ngươi nói chúng ta có thể không nhìn ra được sao?" Dương Nghi mặt đỏ nói, "Ta đây không phải sợ các ngươi không yên tâm, cho nên chưa kịp nói cho các ngươi biết." Dương Lâm trực tiếp nói với Trầm Lãng, "Tiểu Lãng, Đoá Đoá rất ngoan, bình thường ta và ngươi A Di chăm sóc, các ngươi bận biểu chính mình liền tốt." Trầm Lãng ngược lại là đối Đoá Đoá rất thích, nhu thuận đáng yêu, đoán chừng nuôi một nam nhân khả năng điều sẽ bị như thế manh nữ mà đả động. "Thật sự là làm thượng trí khải đuổi tới đáng tiếc." Như thế một đôi mẹ con không biết rõ chân quý, hiện tại hối hận đều muộn. Trầm Lãng ôm Đoá Đoá, bên phải ngồi Dương Nghi. Dương Lâm với Dương Linh liếc nhau, nhịn không được nói, ta cảm thấy các ngươi phảng phất mới thật sự là người một nhà. Dương Nghi cũng có loại cảm giác này, cảm giác trong lòng mình đột nhiên nhiều một vòng ấm áp, phảng phất Trầm Lãng liền là Đoá Đoá phụ thân đồng dạng. Đến giữa trưa thời điểm, Dương Ngẫu nhất định phải giữ lại Trầm Lãng ăn bữa cơm trưa, Trầm Lãng cũng không có cự tuyệt. Người một nhà ngược lại là an vui vẻ hòa thuận. Dương Nghi thấy cảnh này phá lệ hạnh phúc. Ăn cơm về sau, Dương Nghi với Trầm Lãng muốn rời khỏi, Đoá Đoá có chút không bỏ lôi kéo Trầm Lãng tay không thả. Dương Lâm cười nói, Đoá Đoá đối tiểu Lãng quá thân cận, liền ba ba của nàng cũng không sánh bằng. Trầm Lãng sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ, sau đó cười cùng Dương Lâm bọn hắn cáo từ. Dương Nghi đi ra ngoài, mới nói khẽ, "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta làm gì?" Dương Nghi chỉ chỉ cửa, "Không quản ngươi có đúng hay không thật tình, ta đều thật vui vẻ." Trầm Lãng ôm Dương Nghi, nhìn thẳng Dương Nghi nói, ta không có lựa ngươi, cũng không cần phải vậy. Dương Nghi ôm lấy Trầm Lãng, liền an tĩnh như vậy ôm vài phút, mới khôi phục lại bình tĩnh nói với Trầm Lãng, chúng ta đi thôi, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, trước đó đọc mấy kỷ minh nhật chi tử ngươi xem sao? Xem, thật hài lòng. Dương Nghi cười nhấn nút thang máy, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta bán thêm sức lực tức giận, mẫn tỷ đều tại oán trách ta. Tăng Mẫn yêu nói như thế nào thì nói, nếu không phải cho nàng chút mặt mũi, ta đều định cho ngươi đảo tới." Trầm Lãng nhíu môi nói. Dương Ni cười lắc đầu, "Vẫn là đừng, công ty của các ngươi tài nguyên cũng rất căng, ta chính mình tại Đại Giang Thiên Hạ rất tốt, bằng vào ta làm trung tâm, lại nói ta nếu là đi, Đại Giang Thiên Hạ đánh giá giá trị cũng sẽ bạo hàng." Nói trắng ra, Đại Giang Thiên Hạ rời đi Dương Ni chẳng phải là cái gì, đánh giá giá trị nghĩ đạt tới 5 tỷ càng là không có cửa đâu. Dương Ni là Đại Giang Thiên Hạ đại cây cột, Dương Ni cũng không muốn rời đi Đại Giang Thiên Hạ. Dù sao tẳng mẫn các nàng đối Dương Nhi có ân. Trường 666, tin đảm nhiệm, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Rời đi Dương Nhi nhà, tại nhà để xe tìm tới Dương Nhi xe. Chầm lãng nhìn xem Dương Nhi ném qua tới làm bùa vừa Y Nhi chìa khoa xe, cười nói, đây là tấn thăng phú bà Phát. Ta cảm thấy trước đó chiếc Kia Audi S8 có vận rủi, cho nên đưa người. Dương Nhi chính mình mở cửa xe ngồi vào qua. Dương Nhi chiếc này làm bùa vừa Y Nhi là bị xì sơn thành màu hồng. Xem ra thiếu nữ tâm bảo dạ. Dương Nghi cười hỏi, "Xin được không?" "Đặc biệt xấu." Dương Nghi bĩu môi, một điểm thưởng thức cũng đều không hiểu, ta muốn trước qua lỗi công ty, muốn cùng một chỗ sao? Trầm Lãng chỉ chỉ tay lái, bất đắc dĩ nói, "Ta đều lái xe, ngươi nói ta còn có thể cự tuyệt." Dương Nghi yêu kiểu cười hai tiếng nói, "Ta chính là tượng trưng hỏi một chút ngươi." Lần trước Dương Nghi giảm cầm chính mình cổ phần, nộp thuế sau chỉ toàn thu nhập 200 triệu, trong nháy mắt đạt tới tài vụ tự do. Đương nhiên coi như không bán cổ phần, Dương Nghi cũng đều sớm tài vụ tự do, chỉ là bút tiền tới lại càng dễ chút. Trầm lãng trên đường lái xe, nhịn không được nói, ngươi cái kia cổ phần còn muốn giảm cầm, tốt nhất giảm cầm đến 5% khoảng chừng. A? Vì cái gì? Dương Nghi có chút không hiểu, bởi vì các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đưa ra thị trường, cho nên đánh giá giá trị trên cơ bản 5 tỷ còn kém không nhiều đến đến cực hạn, còn không bằng thừa dịp cao nhất thời điểm nhiều giảm cầm mấy lần cổ phần. Dương Nghi cũng không hiểu nhiều mấy chút, nhưng nghe Trầm Lãng Kiểu nói này cũng cảm thấy có đạo lý, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi Mã tỷ, nếu là có thể đi lời nói, ta lại giảm cầm cổ phần. Nếu là tin được ta, có thể giúp ngươi đầu tư. Dương Nghi cười lắc đầu, người ta cũng tin không nổi, vậy ta thật đúng là không biết rọ ai còn có thể làm cho ta tin đảm nhiệm. Vừa vận gặp phải đèn xanh đèn đỏ, Trầm Lãng giẫm lên phanh lại, quay đầu nhìn Dương Nghi, Dương Nghi bị Trầm Lãng xem có chút chố tránh. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Chú ý lái xe. Dương Nghi đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói: "Ta đây không phải muốn nhìn một chút, ta đến cùng nơi nào mê được ngựa như thế tin mặc ta, lại nói ngươi có bao nhiêu tài sản?" Dương Nghi cũng không giấu giếm, "Ta ngược lại thật ra rất ít đầu tư, chỉ bất quá định kỳ mua chút quản lý tài sản, nhưng những năm qua này cũng có hơn trăm triệu, lại thêm đoạn thời gian trước giảm cầm cổ phần lại hoa chút, có thể có hơn 2 ức." Mới như thế điểm Trầm lãng nhớ kỹ giống Dương Nhi các nàng đám này một đường nữ tinh trên cơ bản một bộ phim cắt xê đều tại năm 6.000 vạn trở lên, bao giá càng là hơi một tí hơn trăm triệu. Đã rồi rất thật tốt không tốt. Dương Nhi giải thích nói, hai năm này cắt xê mới bắt đầu phóng đại, trước kia nào có cao như vậy. Dương Nhi hiếu kỳ hỏi, làm sao, ngươi thiếu tiền sao? Ngươi cho rằng một nhà ngân hàng lão bản sẽ thiếu tiền. Ngân hàng tiền cũng không phải ngươi tiền, ta tiền ngươi cầm qua dùng đi, dù sao thua thiệt đời này liền đổ thương ngươi Dương Nhi sợ Trầm Lãng cự tuyệt lại nói: "Ta gần nhất đang suy nghĩ tiếp một bộ phim, nguyên bản báo giá 100 triệu, hẳn là nói tiếp có thể có 60 triệu." Trầm Lãng cũng hơi sốc động đám này diễn viên cát-xê thật sự là cao, lần này cần không phải năm đó Hoa Nợ bắt đầu dùng đều là chính mình nghệ nhân, cát-xê khẳng định cao ly phổ. "Ngươi cũng đừng láo lựa chọn những kia nát hí, ta an bài cho ngươi một bộ cho hay, ngươi tốt nhất quá diễn." Trầm Lãng cũng biết rõ Dương Nhi danh tiếng tại trên mạng không tốt lắm. Mặc dù thu xem nữ vương xưng hào một mực treo trên người Dương Nghi, nhưng các loại diễn kĩ kèm các loại tin tức liền không có nghe qua, hết lần này tới lần khác yêu quý diễn kịch truyền hình Dương Nghi cũng lười qua nghiên cứu cái gì diễn kĩ, chỉ cần có Dương Nghi kịch truyền hình liền không có không lửa. Một đường vừa đi vừa nghĩ, thủ đô giao thông chính là như vậy. Đuổi tới Đại Giang Thiên Hạ thời điểm, đều đã nhanh hai điểm. Trầm Lãng cũng đã lâu không có tới Đại Giang Thiên Hạ, Đại Giang Thiên Hạ cũng không có ít cho Trầm Lãng kiếm tiền. Con vô tư làm trầm lãng kính dâng một cái cao văn, hiện tại Tăng Mẫn phòng trầm lãng như là phòng sói. Dương Nghi nguyên bản định nghỉ mấy ngày, Tăng Mẫn không ngừng gọi điện thoại thúc Dương Nghi tới công ty nhìn xem mới cái bản. Nguyên bản Tăng Mẫn không có ý định thông tri trầm lãng, nhưng nghĩ tới Vạn Tượng tập đoàn tài lực hùng hậu. Đại Giang Thiên Hạ lần này cũng chỉ là liên hợp chế tác, kéo lên trầm lãng chia sẻ áp lực cũng là tốt. Trầm lãng chỉ bất quá mắt nhìn kịch bản danh tự liền không có chút nào hứng thú. Các loại năm mao tiền đặc hiệu xoa bình còn có đạo văn bình luận đều tại bộ này hí bên trên xuất hiện. Dương Nghi xem vài lần cũng có chút hào hứng giải đáp, "Mất tỉ, bộ này hí có chút nát." Lại nói đối thủ trình diễn viên, "Ta cảm thấy hắn diễn kỹ có chút không đủ." "Cô nàng, có thể kiếm tiền là được, với lại ta cảm thấy vẫn là có xem chút, tối thiểu là đại chế tác, khối lượng còn có thể cam đoan." Trầm Lãng ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu, 500 triệu trong đó một nửa đều dùng làm cát-xê. Còn lại lại bao quát rương tình cảnh, đánh ra tới sau khẳng định xoa bình như nước thủy triều. Tăng Mẫn vốn là nhìn trầm Lãng không vừa mắt, trước đó nếu không phải trầm Lãng cho ngồi, Dương Nghi cũng sẽ không ép cung yêu cầu chưởng cổ phận. A, cái kia trầm tổng có cao kiến gì? Tăng Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, với thứ nhất đập thẳng loại này không có hàm lượng đại chế tác, không bằng chọn một chút có thể hiện ra diễn kỹ tốt cái bản. Dương Nghi tại Tăng Mẫn với trầm Lãng ở giữa có chút khó khăn, nhẹ nhàng kéo xuống trầm Lãng, vấn tỷ tìm cho ta kịch bản công phí không ít tâm tư, liền này. Cái kia Trầm tổng cho cô nàng lưu cái gì cái bản, không ngại nói một chút. Tang Mẫn không bỏ qua truy hỏi thăm. Không có này phụ diêu đầu tư lớn, nhưng Dương Ni đập tốt bộ này hí, diễn kỳ nhất định có thể đạt được người xem tán thành. Dương Ni có chút kinh hỉ nhìn xem Trầm Lãng, Dương Ni biết rõ Trầm Lãng nói khẳng định là Vạn Tượng tập đoàn muốn đầu tư chế tác kịch truyền hình. Vạn Tượng truyền hình điện ảnh hiện tại khai mạc năm đó hoa nở để Dương Ni không biết rõ hâm mộ bao nhiêu lần. Đây chính là thuần nữ chính vở kịch, chính yếu nhất nguyên bản đinh bạch nhất định phải tôn lị không thể. Về sau đinh bạch vậy mà công khai biểu thị Cao Văn diễn kĩ không thể so với Tôn Lị kém, kém chút dẫn phát tôn lị với Cao Văn fan hâm mộ đối phún. Nhưng có thể đánh động tôn lị dạng này ánh mắt bắt bẻ nữ diễn viên, có thể thấy được năm đó hoa nở cỡ nào hấp dẫn người. Hiện tại trầm lãng có thể cạnh tranh vốn là kịch liệt vạn tượng tập đoàn xuất ra tài nguyên cho chính mình người ngoài này, Dương Nghi trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ ôn nhu. Này kịch bản gọi Hòa Bình tiệm cơm, lấy tài liệu rất đơn giản, chủ yếu quay trùng quanh này Hòa Bình tiệm cơm khai mạc, Dương Ni nếu là biểu diễn nữ chính, chịu nhất định có thể để chính mình danh tiếng được tăng lên nhiều. Hòa Bình tiệm cơm cũng là vạn tượng truyền hình điện ảnh Vô Vết đến các bạn, tài lực hùng hậu vạn tượng tập đoàn thường xuyên Vô Vết đánh giá đầu tư các bạn. Không ít bản gốc kịch bản đều bị góp nhặt, đồng thời sẽ tại nội bộ tiến hành cho điểm. Hòa Bình tiệm cơm xem như giá thành nhỏ chế tác, Nhưng giá thành nhỏ chế tác không có nghĩa là hòa bình tiệm cơm không lửa. Chiến tranh tình báo hí bên trong tác phẩm đỉnh cao là vạn tượng truyền hình điện ảnh nội bộ đánh giá, nữ chính càng là toàn kịch nhất mấu chốt nhân vật. Đương nhiên lấy Dương Nghi hiện tại diễn kĩ khẳng định là diễn không tốt, nhưng có trầm lặng tại, diễn kĩ không được, tiêu kim liền đủ. Tang Mẫn không nghĩ tới trầm lặng thật đúng là đối Dương Nghi để ý như vậy, Vạn Tượng tập đoàn ra đại nghiệp đại, nhiều như vậy nghệ nhân gào khóc đòi ăn. Dương Nghi có thể Vạn Tượng tập đoàn tay trong mò được nữ số 1 tài nguyên. Đây quả thực sẽ để cho tất cả trong vòng người nghị luận ầm ĩ. Chương 667, hối hận không kịp. Hoa Bình tiệm cơm này hạng mục đã rồi khởi động, làm chế tác tốt bộ này kịch truyền hình, đô vũ phong tại nguyên bản dự toán 50 triệu trên cơ sở, lại thêm 20.000 vạn. Trầm Lãng đơn giản miêu tả một phen đại khái nội dung cốt truyện, Dương Ni liền lộ ra hứng thú mười phần. Nhưng đồng thời Dương Ni cũng có chút do dự, Trầm Lãng cười nắm Dương Ni tay nhỏ, khẽ không yên tâm, ngươi khẳng định có thể diễn tốt. Tang Mẫn ho nhẹ một tiếng. Khu khu, cái kia, ngươi còn chưa nói cho Dương Nhi cắt xê. Mười triệu. Không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tăng Mẫn cười lạnh nói, ngươi đây không phải đánh Dương Nhi mặt. Ngoại giới đều biết rõ Dương Nhi cắt xê báo giá đều tại một trăm triệu, ngươi liền cho ta mười triệu. Chầm lãng phản ứng đều không để ý Tăng Mẫn, nhìn xem Dương Nhi. Dương Nhi nghe xong chầm lãng miêu tả liền đã rồi động tâm, làm sao nghe hòa bình tiệm cơm đều muốn so phủ riêu để chính mình cảm thấy hương thú. Về phần cắt xê vấn đ Dương Nghi thật đúng là không quá để ý. Cao cắt xê lại bị dân mạng phun, các loại ghen ghét lời nói một mạch đều đổ tới. Cắt xê tiền không dễ kiếm, còn không bằng giảm cầm cổ phần nhẹ nhõm lừa mấy trăm triệu, đầy đủ chính mình áo cơm không lo cả một đời. Mẫn tỷ, ta nghĩ diễn hòa bình tiệm cơm, mà không phải cái kia phủ Diêu. Dương Nghi ngẫm lại nói với Tang Mẫn. Tang Mẫn lông mày nhíu chặt, cô nàng, đây chính là đại chế tác, đầu tư cao tới 500 triệu. Chỉ cho ngươi mở ra cắt xê chỉ ít đều tại 60 triệu thậm chí có thể bàn lại. Mất đi, ta không thiếu tiền, ta không muốn lại đập nát hí." Dương Ni kiên quyết nói. "Đọc truyện. Tại chẻ nổ ả to trước đó Dương Ni đã đem chính mình danh tiếng cơ hồ tai họa còn thừa không có mấy, cái gì quan phiên dịch, Đàm Phan Quan? Nếu là lại đến phụ diêu trên cơ bản Dương Ni tự cứu cũng khó khăn." Tăng Mẫn chứng tràn khí ngực mức cao tốc chập trùng, "Tốt, ta quản không ngươi, ngươi chính mình nhìn xem xử lý." Nói xong, Tăng Mẫn nổi giận đùng đùng đóng sập cửa rời đi. Dương Nghi nhìn xem Tăng Mẫn rời đi, đối Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không muốn lại đập những kia nát hí, ngươi thật cảm thấy ta có thể diễn tốt hòa bình tiệm cơm sao?" Yên tâm, ngươi diễn kỹ nói không chừng thông qua bộ này, hí liền lập tức đột phá bình cảnh." Trầm Lãng cười an ủi. Dương Nghi cũng không nghĩ nhiều như vậy, bồi Trầm Lãng trò chuyện một hồi, lại qua Tăng Mẫn văn phòng tìm Tăng Mẫn. Tăng Mẫn cơn giận còn chưa tan nhìn thấy Dương Nghi đi vào tới tức giận nói, "Không bồi nam nhân của ngươi, tới tìm ta làm gì?" Tốt Mẫn tỷ, Ta tới cùng ngươi nói chuyện gì, ta dự định giảm cầm cổ phần." Dương Nghi sau khi ngồi xuống nói khẽ. "Giảm cầm cổ phần? Ngươi không phải trước đó giảm cầm trải qua một lần sao?" Tăng Mẫn nghi ngờ nói. "Trầm Lãng cần đầu tư, ta dự định giúp hắn ra ít tiền." Dương Nghi thuận miệng mà cứ. "A, nguyên lai Trầm đại lão bản cũng cần nữa nhân ủng hộ a." Tăng Mẫn có chút khinh thường nói. Dương Nghi có chút không kiên nhẫn thúc giục nói, "Ta tới là hỏi các ngươi có hay không tiếp nhận ta cổ phần ý nghĩ." Không có lời nói, ta liền liên hệ ngoại nhân. Đừng, ta suy nghĩ một chút. Tang Mẫn vội vàng đưa tay ngăn cản. Dương Nghi gật gật đầu, ta qua Vạn Tượng tập đoàn một chuyến, buổi tối hôm nay cho lúc trước ta tin tức chính xác là được, đánh ra giá, giá trị lời nói còn dựa theo 5 tỷ đi, ta cũng không có ý định hố các ngươi. Giảm cầm bao nhiêu? Chí ít 10%, xem các ngươi khẩu vị. Dương Nghi cười lưu lại một câu, đứng dậy rời đi. Tang Mẫn nhìn xem Dương Nghi rời đi, trong lòng đang tính toán. Lần trước Dương Ni bức thoái vị một lần về sau, cổ phần biến thành 27%. Về sau giảm cầm 5% cổ phần cho môi lão bản, còn thừa lại 22% cổ phần. Nghe Dương Ni khẩu khí, dù là toàn bộ bán ra đều không ngại, nhưng Tang Mẫn chắc chắn sẽ không để Dương Ni một điểm cổ phần đều không có. Tang Mẫn cảm thấy chí ít cho Dương Ni lưu 5% cổ phần, nhưng muốn ăn rơi Dương Ni 17% cổ phần cũng không dễ dàng. Dựa theo đại giang thiên hạ 50 ức đánh giá giá trị, muốn xuất ra 8 Nam ước cho Dương Nghi. Tăng Mẫn nhịn không được chửi mắng lên chấm Lãng, nếu không phải trầm Lãng lúc trước thổi đến bên gối phòng, Dương Nghi cũng sẽ không cổ phần trở nên nhiều như vậy. Dương Nghi rời đi Tăng Mẫn văn phòng, liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài lấy chấm Lãng. "Đi thôi." Ta nói với Mẫn thị xong. Dương Nghi cười ôm chấm Lãng cánh tay. "Đồng ý." "Khẳng định sẽ, đại dương thiên hạ đánh giá giá trị còn sẽ chững, nhưng ta nghe ngươi, sớm một chút bán ra đầu tư khác ngành nghề." Một đường đại giang thiên hạ nhân viên rất thức thời đầu đều thấp, không dám nhiều nghị luận. Bất quá chờ Trầm Lãng với Dương Nghi vừa rời đi, ngay tức khắc vỡ tổ. "Ta dự vào, Dương Nghi quá ngu bứt, vậy mà dính vào Trầm Lãng." Chín ít trụ tỉ phú ông. "Ni tỉ ngu bứt. Chúng ta cùng Vạn Tượng tập đoàn tính thông ra." Giống như chuyển vào Vạn Tượng ca úc. "Vẽ trọng điểm hay, các vị, các ngươi không cảm thấy một đỉnh mũ đã rồi mang tại thượng chí khai trên đầu sao?" Đến đi, người ta nhận biết đang ly hôn về sau, ai cũng nói không. Chính tâm tức giận không thuận tั่ง mẫn định tìm Triệu Nhược Niêu thương lượng với Lý Quyên Dương ni giảm cầm cổ phần sự tình, nghe vậy lập tức quát: "Các ngươi một đám người ăn no căng, còn không tranh thủ thời gian đi làm việc." Ngay tức khắc nguyên bản tập hợp một chỗ bát quái nhân viên cấp tốc tan tác như chỉ mông, Tăng Mẫn đem Lý Quyên với Triệu Nhược Niêu tìm đến. Tăng Mẫn là CEO, Lý Quyên là lúc trước bán ra cổ phần cho Trầm Lãng tài vụ tổng thanh tra, Triệu Nhược Niêu là lúc trước cùng một chỗ lập nghiệp người đại diện thứ nhất. Vừa rồi cô nàng với Trầm Lãng cùng đi công ty. Tăng Mẫn mở miệng nói, Lý quên với Triệu Nhược Niêu đều tại riêng phần mình văn phòng, cũng không biết rõ. Này không có gì có thể nói đi. Bọn hắn không phải đều sớm nhận biết. Triệu Nhược Niêu cái thứ nhất lên tiếng nói, Tăng Mẫn lập đầu, cô nàng còn muốn giảm cầm cổ phần, có thể ưu tiên bán ra cho chúng ta. A, còn giảm cầm? Nang điên. Triệu Nhược Niêu kinh ngạc nói. Lý quên cũng hơi kinh ngạc, cũng nghĩ không thông Dương Ni đến cùng vì cái gì giảm cầm cổ phần. Mặc kệ cô nàng nghĩ như thế nào, đã chúng ta có thể ưu tiên thu mua, các ngươi dự định tham gia với sao?" Tăng Mẫn thẳng vào chính đề nói. Triệu Nhược Niêu với Lý Quyên đều có chút do dự, nhất là Lý Quyên, hiện tại đã rồi hối hận không kịp. Hiện tại mua khẳng định phải dựa theo 5 tỷ đánh giá giá trị mua, nhưng khi đó bán cho trầm lãng thời điểm, Lý Quyên mới dựa theo 1.5 tỷ đánh giá giá trị bán. Đến một lần một lần, Lý Quyên thua thiệt bao nhiêu tiền. Nhưng Lý Quyên quên lúc trước chính mình thu mua tăng mẫn tay trong cổ phần, càng thêm giá rẻ. Lý Quyên hiện tại cũng có chút không ngờ ra Đại Giang Thiên Hạ tình huống, gần nhất đã bắt đầu có vốn liếng tiếp xúc Đại Giang Thiên Hạ, cũng cho ra 55 ức đánh giá giá trị. Lý Quyên trong lòng đang xoắn xuýt, nhưng Triệu Nhược Nghiêu đã rồi không chút do dự gật đầu, khẳng định mua, ta tin tưởng chúng ta có thể đưa ra thị trường. Cô nàng hiện tại trên tay còn có 22% cổ phần, chí ít chữa cho hắn 5% xem như chói chặt lại nàng, nhưng chúng ta thu mua nàng 17% cổ phần, cần 8 năm ức. Tang Mẫn nói lên này chút đều đang chảy máu. Lúc trước chính mình với Triệu Nhược Niêu rút ra cổ phần, muốn thu mua trở về, lại cần xuất ra 8. Nam nữ, ngẫm lại đều biết quất. Triệu Nhược Niêu cũng là cắn răng nói, đều là trầm lãng dở trò quỷ, Mẫn tỷ ngươi dự định muốn bao nhiêu? Ta muốn 10%, còn lại các ngươi chính mình phân. Tăng Mẫn cần cam đoan chính mình không cổ quyền, dự định cầm xuống Dương Ni tay trong 10% cổ phần. Lần trước cho Dương Ni chia cắt cổ phần về sau, Tăng Mẫn 34%, Triệu Nhược Niêu 14%. Lý quên cuối cùng vẫn do dự về sau, lựa chọn cầm xuống 2% cổ phần, này đều cần hoa 100 triệu. Có thể nghĩ, Lý quên có bao nhiêu mối hận, lúc trước nói cái gì đều không nên bán ra cổ phần cho Trầm Lãng. Chương 668, cho đóa đóa chế tạo đối thủ cạnh tranh. Dương Nghi nhất định phải lôi kéo Trầm Lãng lăn bữa cơm, Trầm Lãng mắt nhìn thời gian vừa vặn cũng hơn 5 giờ. Tại đại giang thiên hạ trên cơ bản hao tổn gần nửa ngày, Dương Nghi nói đùa, ngươi cùng ta vay tiền có phải hay không cần trước trượt cần tốt ta. Làm sao trừ cần? Người bên trên ta. Phi, không có đứng đắn. Dương Nghi chỉ vào điện thoại trên màn hình nhà hàng nói, liền qua nhà này, ta thích rất lâu, liền là không tìm được người theo giúp ta qua. Trầm lãng dựa theo hướng dẫn nhắc nhở, mở ra lẩm bùa gỗ y ni mở một chút ngừng ngừng rốt cục đuổi tới tiệm cơm. Thủ đô giao thông thật sự là lấp, còn không bằng đi tàu điện ngầm. Dương Nghi lẩm bẩm một câu, trước khi xuống xe cố ý bồi bộ trang. Ăn một bữa cơm còn như thế chính thức. Trầm Lãng liền tùy ý nhiều, đem làm bổ gỗ Yini một khóa, chìa khóa ném đến Dương Ni trong bọc. "Đồng Suxi." Trầm Lãng hơi nổ nước bọt nói, "Ngươi là thật thích gan Nhật Liêu." "Không được sao?" Dương Ni vỗ vỗ tay mình túi, "Thì xin ngươi." Trầm Lãng cười lắc đầu, Dương Ni đặt trước vị trí, một gian cách âm hiệu quả rất tốt phòng, bên trong sức với bố trí đều là Nhật Liêu cửa hàng phong cách. Dương Ni định hai phần hơn 3000 một mình phần món ăn, lại yếu điểm rượu vừa vận động cả 10 ngàn, phú bà liền là phu bà, thật đại khí. Dương Nghi một đầu tóc ăn, có chút vút thuận đến sau lưng nghe vậy cười nói, đó là đương nhiên, ta đoán chừng mẫn tỷ các nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này, ta lưu lại 5% cổ phần liền đủ. Vậy chúc mừng ngươi trong nháy mắt tấn thăng 1 tỷ nữ phu bà. Trầm Lãng cười nâng trên nói, đó là thuế trước, thuế sau không có nhiều như vậy. Dương Nghi cũng phá lệ vui vẻ, lúc trước còn tốt nghe Trầm Lãng lời nói muốn không phải cả đời mình đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Nhân viên phục vụ nữ đến từ Đà Quốc, làm trầm lãng bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trước đồ ăn, cùng dòng lợi dụng tiếng trung giới thiệu, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành nhất nụ cười. Dương Nghi nhấm nháp trước đồ ăn sau liền khen không dứt miệng, nhà bọn hắn quả nhiên như là trên mạng đáng giá đồng dạng mỹ vị. Sau đó từng đạo mỹ thực bị trình lên, Dương Nghi muốn ăn mở rộng, ngẫu nhiên có thể cùng với trầm lãng tụ lần bữa ăn, đối Dương Nghi tới nói phá lệ khó được. Ăn vào cuối cùng Các loại sushi ngồi lên tới thời điểm, Dương Nhi đã rồi bị phía trước các loại đâm thân ăn vào chống đỡ. Dương Nhi một tay chống đỡ đầu, chơi xấu đem chính mình cái kia phần sushi giao cho chẩm lãng. Ban thường ngươi, nhanh ăn đi. Dương Nhi trên mặt phá lệ nhẹ nhóm. Lần này bán xong cổ phần, Dương Nhi trên khọt gột thuế về sau, liền có thể thu hoạch bảy. Bảy ước thuần lít lợi. Lại thêm trước đó Dương Nhi tiền tiết kiệm, có thể vì chẩm lãng lấy ra một tỷ. Dương Nhi nghĩ đến này nhịn không được cảm thán. Bốn liếng lực lượng thật đáng sợ, ta vậy mà bất tri bất giác có 1 tỷ. Ta sẽ không lấy không, dựa theo 10 phần trăm lợi tức cho ngươi. Trầm Lãng một mã thì một mã. Vậy quá nhiều, ta lại không cần nhiều tiền như vậy, ngươi cầm qua tùy tiện dùng, dù sao ta quay phim còn có thể lựa. Dương Ni lắc đầu nói cái gì đều không đồng ý. Trầm Lãng mở ra bảng giá quá cao, dựa theo Dương Ni xuất ra 1 tỷ, Trầm Lãng một năm cho Dương Ni lợi tức liền đạt tới 100 triệu. Ta nói bao nhiêu liền là bao nhiêu một năm lừa 100 triệu, rất nhanh liền hồi vốn. Trầm Lãng không dung dương nghi cự tuyệt nói. Dương Nghi cũng không còn cự tuyệt, dù sao chính mình cũng là Trầm Lãng, cái kia 1 tỷ coi như chính mình đổ gửi. Đây cũng là Dương Nghi làm chính mình tình yêu cuối cùng đầu tư một lần, với lại được ăn cả ngã về không một lần đầu tư. Bên cạnh phục vụ viên đôi khi thì liếc trộm Trầm Lãng hai người, nghe được Dương Nghi với Trầm Lãng hơi một tí 100 triệu, 1 tỷ trò chuyện. Trầm Lãng cũng không thèm để ý, lôi kéo Dương Nghi rời đi nhà này nhà hàng. Phí phục vụ là thêm tại tiền ăn bên trong, tiền boa không cần ngoài định mức cho thêm. Dương Nghi ngồi vào trong xe, nhìn thấy màn đêm đã rồi hạ xuống, có chút chờ mong nhìn xem Trầm Lãng. "Ngươi muốn đi đâu? Ta tại cha mẹ ta cái kia cơ xá còn có một bộ phòng ở." Dương Nghi đã là ở ngoài sáng bày ra Trầm Lãng. Dương Nghi trên mặt thịt khô tẩu đến hoảng, nhìn xem Trầm Lãng cái kia rành mảnh mắt thần đạo, "Ngươi qua không qua, không qua ta chính mình về qua." Trầm Lãng cũng không có lại đùa Dương Nghi. Yên tĩnh lái xe hướng Dương Nhi nhà mẹ già, lạm bùa gõ ỉ ỉ trong xe âm nhạc nhu hòa thư giãn. Đến buổi sáng cái kia cứ xã, Dương Nhi trong nhà Dương Nhi phụ mẫu bất quá 100m khoảng chừng khoảng cách. Trước kia Dương Nhi chỉ là sợ chính mình với phụ mẫu ở lại không tiện trước thời gian mua sắm một bộ. Sửa sang đều là Dương Nhi phụ mẫu phụ trách, Dương Nhi ngược lại là không có tới ở qua. Dương Nhi mở cửa về sau, nắm tay túi hướng cửa trong hộp tủ con ra, trực tiếp ôm lấy Trầm Lãng. Nhận tính như lửa Dương Ni đem chính mình cuồng nhiệt nhất một mặt bày ra, trừ trên mặt đất lưu lại mấy món quần áo tại chứng minh cái gì. Giày cao gót, dây lưng, quần dài trắng, quần tây dài đen. Dương Ni hôm nay phá lệ cảm động, cảm động trầm lãng đối nữ nhi của mình đóa đóa không kháng cự, cảm động trầm lãng làm chính mình chuẩn bị tài nguyên. Cảm động mới có rất nhiều, Dương Ni dùng chính mình có thể nghĩ đến phương thức trở về quý trầm lãng. Một ngôi nhà tạo thành có ghế sofa, phòng ngủ, phòng tắm, bảy cửa sổ, phòng bếp. Làm cho này tòa nhà phòng ở tân chủ nhân, Dương Nghi tự mình kiểm tra một phen. Bộ phòng này diện tích không tính quá lớn, tiêu chuẩn 322 cách cục. Dương Nghi sai Trầm Lãng đi lấy chai nước, hai người cũng coi như đơn giản chúc mừng thằng quan niềm vui. Dương Nghi không ngừng rầm rầm uống nước, sau đó mới làm dịu miệng khô, đôi mắt đẹp hành trầm lãng một chút, cứ như vậy đối đãi người chủ lỡ. Bằng không, Trầm Lãng tiếp nhận Dương Nghi còn không có uống xong nước uống mấy ngụm. Dương Nghi tham dò hỏi, "Ta nghĩ tại 35 tuổi chánh bóng, Sau đó khi đó Đoá Đoá cũng 7 tuổi, ta liền chiếu cố Đoá Đoá được không? Trầm Lãng nhớ ký trước kia Dương Ni đề cập qua một lần, nhưng lúc đó chính mình còn không có gặp qua Đoá Đoá với Dương Ni phụ mẫu. Trầm Lãng uống mấy ngụm lớn nước, cổ họng cũng rẹ chịu không ít, nghe vậy gật đầu nói, "Có thể, nếu như ngươi bây giờ nghĩ ở nhà làm toàn chức phu nhân cũng không có vấn đề gì. Hiện tại quá sớm, ta còn dự định nhiều lừa mấy năm tiền." Dương Ni một bộ tham tiền dạng, "Ta tùy tiện một bộ phim đều có thể mấy chục triệu cassette." Đủ đó đó cả một đời áo cơm không lo. Có ít người thật sự là vừa ra đời liền xuất sinh tại điểm cuối cùng, đó đó chính là tồn tại Dương Ni này vô địch lão mụ, nhẹ nhõm có được 1 tỷ tài phú có thể kế thừa. Trầm Lãng cũng không nhớ thương Dương Ni cái kia 1 tỷ tài sản, đột nhiên trong lòng tuấn gia một vòng ác thú vị. Đó đó dù sao cũng là Dương Ni với thượng trí Khải Hải tử, nếu là chính mình với Dương Ni có đứa bé, cái kia Dương Ni sẽ lựa chọn thế nào? Trầm Lãng hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Dương Nghi bị Trầm Lãng hỏi có chút ứng phó không kịp. "Ngươi làm sao có ý nghĩ này? Ngươi trả lời cho ta." Trầm Lãng cười truy hỏi thăm, "Một nửa một nửa đi, bất quá nếu là Nam Hải, ta sẽ đem tài sản đều lưu cho Nam Hải." Dương Nghi suy nghĩ một chút nói, "A, vì cái gì?" Trầm Lãng có chút hiếu kỳ, "Ta mới không muốn đem ta vất vả kiếm tiền đều cho lừa gạt đi đóa đóa tiểu tử thối, để đóa đóa cả một đời áo cơm không lo liền tốt." Dương Nghi theo lý đương nhiên nói, Dương Ni nhìn thấy Trầm Lãng một cái linh mẫn động tác, liền nhảy đến trên giường. "Ngươi làm gì?" Dương Ni cảnh giác nói. "Giúp Đoá Đoá chế tạo đối thủ cạnh tranh, nếu là Nam Hải, ngươi liền không cần không yên tâm tiện nghi khác tiểu tử thối." Trầm Lãng cười nói. Dương Ni nhịn không được cười lên, "Liên ngươi xấu nhất, thua thiệt Đoá Đoá đối ngươi như vậy ưa thích." Trầm Lãng một bản nghiêm trang nói, "Vì để ngươi về sau không không yên tâm, sinh con trai vẫn là có cần phải." Dương Ni trước đó ngược lại là chú ý rất Sợ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao trước đó Dương Ni còn không có ly hôn, hiện tại ngược lại là không có điều kiên kỵ gì. Dương Ni đều đã rồi ly hôn, tự nhiên không sợ xuất hiện cái gì đột nhiên mang thai sự tình. Hai ngàn chữ. Trường 669, Dương Ni ba đại kỹ năng thiên phú. Dương Ni mẫu thân một tuần sẽ đến Dương Ni cái phòng này quét dọn một lần phòng, này đã là Dương Linh một cái thói quen. Dương Linh thuần thục điền mật mã vào mở cửa, trong ngáy mắt không qua chân. Trên mặt đất tán loạn vứt bỏ giày cao gót, quần dài trắng đều để Dương Linh số tuổi này đều có chút đỏ mặt. Dương Linh nơi nào không biết rõ xảy ra tình huống gì, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, về nhà mình. Trở lại nhà mình, Dương Linh đem chuyện này suy nghĩ sau nói cho đồng dạng lên được sớm Dương Lâm. Cô nàng chan nàng, cô nàng với người nam kia tại cái kia tòa nhà phòng ở qua đêm. Dương Linh có chút bối rối nói: "Ta biết rõ, thì tính sao?" Dương Lâm mí mắt nhấp nháy. "Ngươi có phải hay không hồ đồ?" Ngươi liền không có chút nào không yên tâm cô nàng bị lửa. Dương Linh có chút lo lắng oán trách Dương Lâm nói, Dương Lâm cầm trên tay tạp chí ném tới trên bàn, thở dài nói, ngươi khác quá nhiều, một hồi cho cô nàng gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới ăn bữa sáng. Ngươi, ngươi không thể nói lý. Dương Lâm nhìn lén một chút phòng ngủ, Đoá Đoá đang ngủ say, trừng Dương Linh một chút, ngươi nói nhỏ chút, cô nàng như vậy lại nhân làm cái gì có chính mình phán đoán, không cần đến ngươi tại này Dương nhanh múa đuốt. Dương Linh nghĩ cũng phải Dương Linh chủ yếu là sợ Dương Ni lại gặp gặp một lần Thượng Chí Khải như thế cặn bã nam. Bất quá ngẫm lại ngày hôm qua biểu nhân tại Trầm Lãng, làm sao cũng nhìn không ra Trầm Lãng với Thượng Chí Khải có giống địa phương. Dương Lâm xem Dương Linh không còn gào to, cũng nhỏ giọng nói, cô nàng đều là lâu dài người, cũng có chính mình tố cậu, ngươi khi mẹ liền không thể lý giải điểm. Qua ngươi, lão không có đứng đắn. Dương Linh sỉ một ngụm, sau đó hỏi, vậy ta cho cô nàng gọi điện thoại. Đánh đi. Điểm tâm ngươi không phải chuẩn bị kỹ càng, cho bọn hắn nóng một ngụm là được." Dương Lâm khoát tay một cái nói. Trên thực tế Dương Linh vừa mở cửa thời điểm, Dương Nghi liền nghe đến, không biết rõ nên như thế nào đối mặt Dương Linh. Các loại Dương Linh đánh tới điện thoại, Dương Nghi cơ hồ là mặt khô không được, "Mẹ, ân, ta một hồi dẫn hắn đi qua." Cúp điện thoại xong, Dương Nghi mới nhận mệnh nói, "Tính, dù sao sớm tối cũng phải bị mẹ ta biết rõ." Trầm lặng ngồi tiếp Dương Nghi rửa mặt xong, thu thập xong quần áo, Dương Ni cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được Dương Linh nhìn thấy trong phòng tán loạn ném quần áo là biểu tình gì. "Đều là ngươi sai, một hồi xem ngươi làm sao hướng mẹ ta giải thích." Dương Ni cười bỏ rơi tóc, đi ở phía trước. Trầm Lãng đóng cửa lại, đi theo Dương Ni lần nữa với Dương Lâm bọn hắn gặp một lần. Dương Lâm không có để Trầm Lãng khó xử, Trầm Lãng cũng hơi thở phào, dù sao ngủ người ta nữa nhi, lại đến ăn trực cảm giác vẫn là rất xấu hổ. Liên la Dương Linh nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút xấu hổ. Trầm Lãng bảo trì trấn định tự nhiên ăn xong cái này, bỗng nhiên bữa sáng, lôi kéo Dương Ni rời đi. Mẹ ngươi nhìn ta biểu lộ, thật tuyệt. Trầm Lãng nổ nước bọt nói: "Ngươi không biết rõ mẹ ta lợi hại, biết rõ ngươi không có linh chứng đem nàng cô nâng ngủ, không náo chết ngươi đã rồi tính ngươi tốt số." Dương Ni che miệng cười nói: "Trầm Lãng lắc đầu, phân phó Trần Mạnh lái xe qua Vạn Tượng Cao ốc. Đến Vạn Tượng Cao ốc, đi thang máy thẳng tới 18 tầng, chủ tịch văn phòng. Sớm chờ lấy Lý Tuấn." cũng chính là hòa bình tiệm cơm đạo diễn có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hiện tại vạn tượng nội bộ tập đoàn đều biết rõ có thể bị Trầm Lãng gọi đến liền không có không bị coi trọng, giống trước đó Ngô Tấn đã rồi tấn thăng 1 tỷ phòng bán vé nhân vật nam chính, đại đạo diễn. Hiện tại càng là chạy 2 tỷ phòng bán vé dung sức, Lý Tuấn cũng không dám với Ngô Tấn so, nhưng tại kịch truyền hình này một hồi, Lý Tuấn cũng có chính mình giá thơm. Lý Tuấn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Trầm Lãng đi tới, dẫn đầu là Tạ Ngọc. Trầm Lãng trợ lý kiêm thư ký. "Trầm động, ta là Lý Tuấn." Lý Tuấn vội vàng đứng tại Trầm Lãng trước mặt túi đầu chào hỏi. Trầm Lãng hiền lành cười gật gật đầu, ra hiệu Lý Tuấn tiến vào. Lý Tuấn tim đập rộn lên đi vào chủ tịch văn phòng. Đây là Lý Tuấn lần thứ nhất đi vào căn này dành sương vạn tượng tập đoàn trung tâm quyền lực địa phương. Lý Tuấn nhận biết Dương Nghi, trong lòng nhịn không được lên nói thầm, "Chủ tịch, ngài lần này gọi ta tới là?" "Dương Nghi, ngươi hẳn là nhận biết." Trầm Lãng trực tiếp mở miệng cho thấy thái độ mình, nàng liền là hòa bình tiệm cơm nữ số 1. Lý Tuấn cười khổ nhìn về phía Dương Nghi, vừa rồi Trầm Lãng trong lời nói không dung chính mình cự tuyệt. Nhưng nói thật, Lý Tuấn thật trướng mắt Dương Nghi diễn kịch, nhưng Lý Tuấn không dám biểu lộ mấy may. "Này, Trầm Đồng, Dương tiểu thư giống như không phải chúng ta công ty nghệ nhân." Lý Tuấn nghi ngờ nói. Vạn Tượng tập đoàn nhưng cho tới bây giờ không có tiện nghi qua ngoại nhân, nguyên bản Lý Tuấn qua dò xét lần năm đó Hoa Nhật Ban Ngay tức khắc đối cao văn với hạ tình diễn kịch thèm nhỏ dãi, này hai diễn viên vô luận cái kia tới cho chính mình diễn nữ số 1 đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng Đinh Bạch liền là không tha người, thậm chí đem Lý Tuấn này đào người ta băng cho đội ra. Tạ Ngọc cho Trầm Lãng pha trà, Trầm Lãng ra hiệu Lý Tuấn nhấp một ngụm, Lý Tuấn không dám thất lễ, vội vàng hớp một ngụm nhỏ. Dương Nghi diễn kịch không có vấn đề, đoàn làm phim dựng tranh thủ thời gian hoàn thành. Trầm Lãng không cho giải thích nói. Lý Tuấn thở dài, nhưng cũng không dám chống lại. Chỉ có thể nhận mệnh nói, giai đoạn trước hòa bình tiệm cơm dựng đã rồi hoàn thành, diễn viên bên này, ta tuyển 2 người nam diễn viên, còn kém nữ diễn viên bên này không có chọn tốt. Ân, Dương Nhi là nữ số 1, cát-xê 10 triệu. Lý Tuấn hơi kinh ngạc, Dương Nhi không phải cát-xê báo giá 100 triệu sao? Làm sao dễ dàng như vậy? Tốt, vậy ta quay đầu đem kịch bản mang tới giao cho Dương tiểu thư. Lý Tuấn tức thời rời khỏi văn phòng. Dương Nhi nhịn không được nói, nếu là không phù hợp, ta liền không diễn. Ta xem vừa rồi cái kia đạo diễn giống như đối ta có chút không phải rất hài lòng." Trầm Lãng cười vỗ vỗ Dương Nhi tay, Tạ Ngọc vội vàng túi đầu thu thập Trầm Lãng bản công tác đồ vật. "Ngươi muốn tin tưởng chính mình, diễn kỹ vật này gặp được tốt cái bản, ngươi khả năng liền sẽ đột phá chính mình bình cảnh." Dương Nhi nghe Trầm Lãng đều nói như vậy, cũng không còn kiên trì, "Vậy ta hết sức diễn tốt, không cho ngươi mất mặt. Không ai dám nói đùa, chứ ngươi bộ này hy những người khác có thể đổi." Trầm Lãng không ngại ngẫu nhiên hành xử chính mình mà quyền. Dương Ni dựa vào trong ngực Trầm Lãng, không có nói thêm cái gì. Tối hôm qua Trầm Lãng liền cho Dương Ni khắc trại qua kim, cho nên Trầm Lãng mới dám tự tin như vậy. Nguyên bản Dương Ni số liệu là: nhan trị 88, diễn kĩ 83, 92, dáng người 91. Nhưng Dương Ni cũng có kỹ năng thiên phú, chủ đề nữ vương, nóng lục soát thể chất, thu xem nữ vương. Chủ đề nữ vương nhất cử nhất động dẫn phát toàn dân nhân nghị, đối người xem lực hấp dẫn không hiểu cao. Nóng lục soát thể chất bên trên nóng lục soát như là chuyện thường ngày. Thu xem nữ vương có nàng kịch truyền hình chắc chắn trở thành bả khoản. Nguyên bản trầm lãng cũng đối Dương Ni dáng người sinh ra trải qua chất vấn, nhưng về sau đối trò chơi bình phán thẩm biểu bội phục. Về phần trò chơi đánh giá đều là căn cứ Dương Ni tình huống thân thể tiến hành chấm điểm, đối với Dương Ni này dáng người tới nói, 91 phân tuyệt đối điểm cao. Bất quá Dương Ni diễn kĩ sắc thực có chênh lệch chút ít thấp, mới 83 diễn kĩ diễn tốt một bộ kịch truyền hình thật không đủ dùng rất dễ dàng sinh ra dùng sức quá mạnh hoặc là không thể diễn tốt hẳn là biểu đạt cảm xúc, nhưng thông qua tiêu kim, này chút cũng sẽ không lại ra hiện trên người Dương Nghi. Dương Nghi, nhan trị 88, dáng người 91, diễn kĩ 92, 92, kỹ năng thiên phú, chủ đề nữ vương, náo lục soát thể chất, thu xem nữ vương. Chương 670, Dương chủ lợ. Bất quá hoa hai. Bảy ước Hàn Mặc, liền đem Dương Nghi diễn kĩ tăng lên tới 92. Chính độ này cơ bản bên trên sông sáo các đại phim tiết, chỉ cần không phải Hollywood, trên cơ bản đều có hy vọng. Nhưng tốt kịch bản càng khó cầu hơn, nhất là muốn đạt được giải thưởng, thương nghiệp mảng lớn cơ bản không đùa. Có thể gồm cả kiếm tiền với cầm thưởng kịch bản lắc đắc không có mấy, Dương Ni đối chính mình không tự tin. Trước kia Dương Ni đập nát phiến vô vô liền cảm thấy chính mình diễn kĩ tựa hồ đủ dùng, cũng không cần qua suy nghĩ. Hiện tại bộ này Hòa Bình tiệm cơm liền là trầm lặng chuẩn bị cho Dương Ni dự lưu truyền hình chi tác. Dương Nghi nếu là không có trầm lãng của Vũ, thật đúng là không dám nếm thử. Các loại Lý Tuấn thu hồi lại hòa bình tiệm cơm nhân vật nữ chính của bạn, Dương Nghi đơn giản xem một hồi, liền thích nhân vật này. Lý Tuấn cũng nhận mệnh, không ngừng nói, này kịch bản là chúng ta rèn luyện gần thời gian nửa năm, bao quát hậu kỳ có một ít lỗ thủng địa phương, đều bị chúng ta một lần nữa sửa chữa thiết kế. Dương Nghi có thể nghe ra Lý Tuấn ý tứ, đơn giản vẫn là đối chính mình có chút không tin đảm nhiệm. Lý Đạo Ta sẽ cố gắng diễn tốt trần tốt ảnh nhân vật này." Dương Nghi ngữ khí kiên định nói. Lý Tuấn có chút mất hết cả hứng, nhưng mặt ngoài vẫn là chứa thật cao hứng, "Ta cũng tin tưởng Dương tiểu thư có thể diễn tốt trần tốt ảnh nhân vật này." Lý Tuấn cũng rất đau đầu, này hí trên thực tế Lý Tuấn vừa ý nhất liền là Cao Văn. Cao Văn tại năm đó Hoa Nở đã rồi chứng minh mình có thể diễn tốt đơn nữ chính vở kịch, trùng hợp Hòa Bình tiệm cơm cũng là đồng dạng đơn nữ chính vở kịch chủ yếu nội dung cốt truyện đều là quay chung quanh Trần Tốt ảnh này, lãnh diễn mỹ quy cao nữ đặc công triển khai, có thể nói Dương Nhi có thể hay không diễn tốt, thành bộ này hí có thể hay không bạo lửa yếu tố mấu chốt. Lý Tuấn cùng Dương Nhi ước quay chụp thời gian, đoàn làm phim nguyên bản còn kém nhân vật nữ chính không có định ra tới. Nguyên bản Lý Tuấn nghĩ tái tranh thủ Cao Văn, Cao Văn cũng rất có hứng thú, nhưng chính là Đinh Bạch không tha người. Cái này khiến Lý Tuấn tức giận nghiến răng, bây giờ tốt chứ, cả tới Dương Nhi. Dương Nhi là có lưu lượng Nhưng Lý Tuấn muốn là có thực lực nữ diễn viên, mà không phải lưu lượng nữ diễn viên. Lại nói Cao Văn lại có lưu lượng lại có diễn kỹ, đều do Đinh Bạch lao giả kia. Lý Tuấn rời đi trầm lặng văn phòng, còn tại nhỏ giọng chửi mắng Đinh Bạch. Đinh Bạch coi như nghe được cũng không thèm để ý, Đinh Bạch hận không thể cho Cao Văn bảo hộ cực kỳ chắc chắn, nghi chính mình này đào người, không có cửa đâu. Nhìn thấy Dương Nhi như thế ưa thích này tỳ bạn, Trầm Lãng cũng yên lòng, cười nói với Dương Nhi, về qua hảo hảo nghiên cứu một chút Sau ngày liền khai mạc, chuẩn bị cẩn thận. Ta biết rõ, ta sẽ trước chuẩn bị kỹ càng trận đấu hí, cho cái kia Lý đạo điểm nhan sắc nhìn một cái. Dương Nghi bị trầm lặng cổ vũ cũng lên lòng dạ. Dựa vào cái gì chính mình liền bị người khác xem thường, Dương Nghi muốn chứng minh cho người khác, chính mình chẳng những là lưu lượng nữ vương, diễn kỹ cũng đồng dạng cầm ra. Dương Nghi đem kịch bản bỏ vào chính mình túi xách, sau đó rời đi vạn tượng tập đoàn, đi thời điểm hai nữ bảo tiêu đi theo Dương Nghi. Dương Ni là bị Tằng Mẫn gọi điện thoại tới gọi về qua, Tằng Mẫn các nàng đã rồi chuẩn bị ký càng hợp đồng, chỉ cần Dương Ni ký tên, liền có thể hoàn thành cổ quyền chuyển nhượng. Dương Ni về qua cẩn thận kiểm tra một lần sau ký tên, Dương Ni cổ phần giảm bất đến chỉ còn lại có 5%, nếu không phải sợ Tằng Mẫn các nàng không yên tâm, Dương Ni một chút đều không muốn lưu. Về phần Tằng Mẫn các nàng làm sao trừ đến tiền, Dương Ni không quan tâm, chỉ quan tâm tiền lúc nào tới sổ. Lý quên giúp Dương Ni trên khọt gót thuế về sau, đánh tới Dương Ni tài khoản. Dương Ni cho Lý quên một cái Nam Việt ngân hàng tài khoản làm ủng hộ Trầm Lãng, Dương Ni đã đem tiền mình đều chuyển tới Nam Việt ngân hàng, làm Nam Việt ngân hàng giữ chữ người sử dụng. Dương Ni giảm cầm cổ phần rích lợi nộp thuế về sau, biến thành 770 triệu, lại thêm Dương Ni trước đó tiền tiết kiệm, vừa vặn tiến đến 1 tỷ. Trầm Lãng tài khoản thu được một bút đạt tới 1 tỷ chuyển khoản, Dương Ni cũng tại Nam Việt ngân hàng có ghi chú, Nam Việt ngân hàng đạt được Dương Ni tự mình xác nhận về sau, mới chuyển tới Trầm Lãng tài khoản. Dương Nghi cho Trầm Lãng phát một đầu hài trạng, về sau ta chính là ngươi chủ nợ. Trầm Lãng, thu được, Dương chủ nợ. Dương Nghi cười phá lệ vui vẻ, Dương Nghi đối Trầm Lãng độ thiện cảm đều sớm đến 90 trở lên, bằng không cũng không lại bị Trầm Lãng tiêu kim tăng lên diễn kịch thành công. Để điện thoại di động xuống, sau lưng Trầm Lãng đứng đấy Tạ Ngọc có chút đấu kỵ nhắc nhở, Trầm Đồng, thiên tín tài chính bên, kia cần ngài thanh toán thứ hai khoản tiền. Triệu tổng cho ngài phát tới thứ nhất bút bơm tiền ký cảng chi tiêu. Trầm Lãng nhìn cũng không nhịn, trực tiếp ký tên, có Triệu Nhược Tuyết phụ trách thiên tín tài chính, Trầm Lãng đương nhiên tin qua được. Chủ yếu liền là ái phó bảo phụ cấp đốt tiền quá kinh khủng, bố lực cũng liền kiên trì hơn 2 tháng. Nhưng đồng dạng ái phó bảo nước chảy cũng thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh, chiến hổ phòng bán vé đã rồi đạt tới 1.6 tỷ. Trong đó tám thành đều bị ái phó bảo với ưu mê phiếu vụ độc nhất vô nhị cầm xuống. Những khán đảo phía phía với mắt mèo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến hồ mang theo ái phó bảo với ưu mệ phiếu vụ dương cánh bay lượng. Chiến hồ chiếu lên thời gian vừa vặn, hàng năm tháng 7 với tháng 8 là hàng nội địa phim bảo hộ tháng, quốc gia không cho phép khoảng thời gian này chiếu lên hải ngoại mảng lớn. Về phần cùng thời kỳ hai bộ phim, xây quân đại nghiệp đã rồi triệt để lạnh lạnh, trốn phòng bán vé hoa ảnh đã để nó danh tiếng không thể lại kém. Về phần Chu Hiểu Vũ hiện tại đã rồi xám xịt liền mịt rồi là cái gì cũng không dám nhìn. Cơ hồ một mảnh ngược lại Cao Văn Phan hâm mộ tới công chiếm Chu Hiểu Vũ bình luận khu. Không phải muốn vượt qua 2 tỷ sao? Hiện tại liền 200 triệu đều không có. Các huynh đệ tiếp tục tiên thi, không cần buông tha Chu Hiểu Vũ, trước kia khi dễ văn văn như vậy hùng. Chu Hiểu Vũ mát, khiêng đi, vị kế tiếp. Cao Văn phát một tấm mới nhất chiến hổ trang trí làm tuyên truyền chúc mừng hình ảnh, cũng bình luận nói, mời mọi người không cần tiếp tục níu lấy chuyện này không thả, chúng ta tầm mắt đều muốn măng lên. Hy vọng mọi người đến lúc đó ủng hộ năm đó Hoa Nở. Cao Văn Mịt rồ lọc gì một phát, ngay tức khắc các loại nữ thần bình luận đều xuất hiện, rất nhiều dân mạng đều nhìn ra Cao Văn tiềm ý tứ. Hiện tại Chu Hiểu Vũ đã rồi tại Cao Văn trong mắt tính không cái gì, chỉ có một đường nữ tinh mới là Cao Văn về sau sẽ coi trọng đối thủ. Khí khí chi huyết chủ ném Vương Ali ảnh nghiệp cơ hội đã rồi xác định chính mình muốn mồi quần cục đều nếu không trở lại. Chí ít bộ này hí, Ali ảnh nghiệp cự thua thiệt 300 triệu. Nguyên bản Ali ảnh nghiệp còn chỉ vào khí khí chi huyết kiếm một món hời, hiện tại liền không lợi không lỗ đều phá lệ gian nan. Cái gì trình kiệt khắc với Chu Hiểu Vũ tổ hợp tại chiến hồ trước mặt không chịu nổi một kích. Vạn tượng tập đoàn trang trí phá lệ bận rộn, không ngừng làm chiến hồ chuẩn bị mới nhất tuyên truyền Africa. Rất nhiều dân mạng nói đùa, Vạn tượng tập đoàn bận rộn nhất nhân viên liền là trang trí sư, mỗi ngày đều tại đối đọ Africa, nhanh mệt mỏi thổ huyết. Chơi thì chơi, nhưng kiếm tiền là thật bay lên. Lô tấn dùng mệnh quay phim. Vạn Tượng tập đoàn lại ra sức xuất ra tất cả tài nguyên tuyên truyền, lật tung mỹ nhân ngư Hà Nội địa vé xem phim phòng ghi chép không có áp lực chút nào. Trầm Lãng hy vọng chiến hộ phòng bán vé hạn mức cao nhất lại cao hơn, nguyên bản dừng lại tại 56 ức. Trầm Lãng hy vọng có thể đạt tới 6 tỷ, cho hãng ngữ phim lưu lại một cái vĩnh viễn không cách nào ma diệt tấm bia to. Chương 671, hảo ý. Tháng 8 tin vui truyền đi, Thành Luy chi dạ dự tính trung tuần tháng 8 giữa tháng 8 liền bắt đầu tuyên truyền. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 sẽ chính thức thượng tuyến các đại ứng dụng cửa hàng. Làm làm tốt thành lũy chi dạ, Bạch Viêm tự mình mang theo Sở Ta ẹn tự tèn mèn tuyệt địa cầu sinh chế tác đoàn đội, cố ý phối hợp thành lũy chi dạ nguyên đoàn đội thành viên khai phát cái này cát hộp văn gà demo ngay. Tháng 7 với tháng 8 lần nữa cho trầm lãng cống hiến 200 triệu đô la ích lợi, Bạch Viêm cũng sớm thực hiện tài vụ tự do. Tuyệt địa cầu sinh tại sở tìm bên trên đã rồi tiêu thụ 7 tháng, liên tục 28 xung quanh tiêu thụ quân quân. 7 tháng Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này tiêu thụ đã rồi đạt tới gần 800 triệu đô la. Sota Entertainment đối ngoại treo đà kích càng làm cho người ghé mắt, tính gộp lại đầu nhập gần 30 triệu đô la. Điều này cũng làm cho tuyệt địa cầu sinh thu hoạch được tốt hơn danh tiếng, đồng thời tuyệt địa cầu sinh đoàn đội cũng tại đã tốt muốn tốt hơn đền bù trò chơi này chỗ thiếu sót. Nhưng đến hiện tại tình trạng này, tuyệt địa cầu sinh tiêu thụ trên cơ bản đến một cái tương đương nhẹ nhàng suy thế. 1 tỷ đô la cũng kém không nhiều để tuyệt địa cầu sinh tiềm lực cơ hồ bị ép khô, bất quá tốt tại Hải ngoại thượng tuyến kẻ zết chóc liên tục không ngừng hấp thụ lấy nước ngoài người tiêu dùng túi tiền. Bạch Viêm bọn hắn đối với zết chóc người cái này game mobile làm qua dự toán, một năm nước chạy không sai biệt lắm có thể đạt tới 500 triệu đô la. Sota Entertainment đánh ra giá trị đều sớm không phải 1 tỷ đô la đơn giản như vậy, chim cánh cụt đã rồi không chỉ một lần hỏi giá, một lần so một lần cao. Dựa vào tuyệt địa cầu sinh một trò chơi, Vở lưu hệ họ lệ đánh giá giá trị liền đã rồi cao tới 5 tỷ đô la. Sota Entertainment nhưng không ngừng một cái tuyệt địa cầu sinh, trong nước kích thích bên trong chiến trường mua tạm lúc không cách nào khai thông, chủ yếu vẫn là chỉ hải ngoại kẻ giết chó liên tục không ngừng cung cấp nước chạy. Hoành điểm ảnh xem thành. Hoa Bình tiệm cơm đoàn làm phim liền tuyển tại Hoành điểm ảnh xem thành quay chụp, muốn nói lên trong nước truyền hình điện ảnh căn cứ là thuộc Hoành điểm ảnh xem thành quy mô lớn nhất, danh khí cũng là vang dội nhất. Trước đó Vạn Tượng tập đoàn đã rồi có hai đoàn làm phim tiến vào chiếm giữ hoành điếm ảnh xem thành tiến hành quay chụp, năm đó Hoa Nợ xem như vở kịch. Lần này Hoa Bình tiệm cơm liền là tiểu chế tác, giai đoạn trước dựng Hoa Bình tiệm cơm, đang quay nhiếp xong về sau liền sẽ trực tiếp dỡ bỏ. Đạo diễn Lý Tuấn đã rồi sớm mang theo đoàn làm phim nhân viên chuẩn bị một đoạn thời gian, chỉ cần chờ Dương Nghi vừa đến liền có thể trực tiếp tiến hành quay chụp. Trừ Lý Tuấn, mặt khác hai người nam diễn viên chính cũng có chút ngoài ý muốn. Dương Nghi không tính Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân Lần này cần không phải bọn hắn phía sau công ty tiến hành trao đổi ích lợi, bọn hắn căn bản đừng nghĩ mò được cơ hội diễn viên chính bộ này hý. Lý Tuấn giới thiệu về sau, liền cùng Trầm Lãng nhỏ giọng hỏi, "Trầm Đồng, Dương tiểu thư cần trước nghỉ ngơi một chút sao?" Trầm Lãng mắt nhìn trạng thái của Jay, có chút kích động Dương Nhi, "Không cần, các ngươi trực tiếp trước thử một tuần kịch." Lý Tuấn gật gật đầu, phân phó đoàn làm phim trận vụ bắt đầu chuẩn bị, mặt khác hai người nam diễn viên chính với Dương Nhi đối mặt sau cười cười. Dương Nhi xem Trầm Lãng một chút, Trầm Lãng cười gật đầu, Dương Nghi cũng nhìn ra được Trầm Lãng đối chính mình của Vũ. Lý Tuấn cung kính đem Trầm Lãng mời đến bên cạnh mình, dọn xong ghế để Trầm Lãng ngồi xuống. Bổn này hi đã Trầm Lãng đã rồi định Dương Nghi, cái kia Lý Tuấn lại không nguyện ý cũng nhất định phải tiếp nhận. Trầm Đổng, Dương tiểu thư diễn ký vẫn là có thể, ta dự định hơi sửa chữa cái bản, tận lực giảm xuống Dương tiểu thư diễn ký độ khó. Lý Tuấn châm trước một phen sau nói, không cần, bình thường đập là được. Trầm Lãng khoát tay một cái nói, Lý Tuấn không biết rõ trầm lãng đối Dương Ni làm sao lại coi trọng như vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời, vội vàng nhìn xem màn ảnh. Phó đạo diễn một tiếng về sau, Dương Ni cấp tốc tiến vào trạng thái. Lý Tuấn đối Dương Ni đương nhiên sẽ không lạ lẫm, nhưng nếu là nói Dương Ni diễn kỹ, Lý Tuấn thật sự là không dám lấy lòng. Bất quá hôm nay Lý Tuấn cảm thấy chính mình mắt chó thật đúng là bị Dương Ni sáng ngủ. Đây là Dương Ni. Dương Ni lúc nào mặt trên biểu tình nắm tốt như vậy? Lý Tuấn nhịn không được lau lau con mắt. Không phải giả, Dương Nghi thật diễn kĩ đột phá. Này, Lý Tuấn nhìn không chuyển mắt nhìn xem màn hình, đối Dương Nghi bộ mặt biểu lộ chủ hình tương đối rõ ràng. Dương Nghi đem Lý Tuấn rất muốn nhất nhân vật nữ chính trên thân ai quy cao với lãnh diễm đều cho biểu hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhất là Dương Nghi bản thân nhan trị không kém, hơi chút trang điểm về sau, ngay tức khắc khí chất phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Tuấn tâm phục khẩu phục nói, "Trầm động, ta không có vấn đề, Dương Nghi xứng với Trần Tốt ảnh nhân vật này." Không phản đối. Trầm Lãng cười cười nói, Lý Tuấn cười khổ nói, "Này diễn kĩ, ta cảm thấy giống như so Cao Văn đều mạnh hơn một đoạn, ta người đề nghị đem Dương Nghi đánh dấu công ty chúng ta, tỉnh ngâm đỏ Dương Nghi tiện nghi người khác. Ta tâm lý năm chắc, các ngươi cố gắng đập." Trầm Lãng vỗ vỗ Lý Tuấn bả vai, rời đi đoàn làm phim. Phó đạo diễn tiếng la thẻ, Dương Nghi ngay tức khắc trầm tĩnh lại. Vừa rồi Dương Nghi vẫn là có chút khẩn trương, không biết rõ Lý Tuấn có hài lòng hay không chính mình biểu diễn. Nhưng Dương Ni cảm thấy chính mình vừa rồi đơn giản diễn này, trước kia không cầm nổi địa phương thành tạo điêu luyện. Không đợi Lý Tuấn nói chuyện, với Dương Ni đối hí hai người nam diễn viên trước tiên tán dương, "Dương, cô nàng, người diễn kỹ này tuyệt." Dương Ni khiêm tốn nói, "Không có, liền là gần nhất có chút cảm ngộ." Đây cũng không phải là một điểm cảm ngộ đơn giản như vậy, ta cảm thấy là chất đột phá." Lý Tuấn cười đi tới nói ra, "Lý đạo, ngài đồng ý ta làm nhân vật nữ chính." Dương Ni hàm súc cười hỏi, "Đương nhiên Người diễn kỹ này nếu là ta còn nhìn không ra, vậy ta cũng không cần la lộn. Lý Tuấn đối Dương Nghi là 100 hài lòng, vậy chúng ta hơi tăng tốc điểm quay chụp, bộ này hy chủ yếu vây quanh này tiệm cơm quay chụp, ngược lại là tốc độ có thể nhanh lên. Dương Nghi phát hiện Trầm Lãng không thấy, nhịn không được hỏi, "Trầm Lãng?" Châm đồng qua khác đoàn làm phim. Lý Tuấn giải thích nói. Dương Nghi để trợ lý với người đại diện, đem chính mình đồ vật phóng tới đoàn làm phim liên hệ khách sạn. Một bên khác, Trầm Lãng trước qua đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt đoàn làm phim. Đập lưới kịch tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, đại lộ là nhà sản xuất, mang theo Trầm Lãng xem chính đang quay nhịp một tuần kịch. Trầm Đồng, Hạ Tình với cổ dịch thiên diễn kĩ kèm quá nhiều, còn tốt bộ này hí là người thiết hí, bằng không căn bản không có cách nào xem. Đại lộ có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Tình diễn kĩ đều đã rồi đạt tới 90, cổ dịch thiên chỉ bất quá vừa mới trải qua tuyển hợp lệ. Trầm Lãng rõ ràng điểm này, cũng không thèm để ý thuận miệng hỏi, lúc nào có thể chuyển ra Dự tính đầu tháng 9 liền có thể chuyển ra, biên tập ta liên hệ nghiệp giới đỉnh tiêm biên tập sư. Dự toán đủ sao? Không đủ có thể thêm. Đài Lộ cười lắc đầu, "Rủ, còn lại có thể có 3 triệu khoảng chừng, ta định dùng làm hậu kỳ chế tác với tuyên truyền." Các loại quay chụp kết thúc, Hạ Tình liền phát hiện với Đài Lộ ở một bên nói chuyện phiếm trầm lãng. Đoàn làm phim đạo diễn rất thức thời hô tạm dừng nghỉ ngơi, Hạ Tình vội vàng đi tới, Cổ Dịch Thiên cũng là. Châm động. Cổ Dịch Thiên vội vàng chào hỏi Chầm lãng cười gật đầu, đập không sai, tiếp tục cố gắng. Cổ dịch thiên cái eo thẳng tắp gật đầu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nói xong, cổ dịch thiên liền thức thời rời đi. Đái lộ cũng đồng dạng, chỉ chỉ một gian phòng làm việc nói, chầm đồng, bên kia là nhân viên phòng nghỉ, các người qua bên kia trò chuyện, không ai có thể đánh nhiếu. Đái lộ là hảo ý, nhưng nghe đến hạ tình trong lỗ thai ngay tức khắc biến vị. Hạ tình mắt to nghiêng mắt nhìn chầm lãng một chút, trong mắt không hiểu nhiều mấy phần xuân thủ Trầm Lãng cũng không nhịn được nhớ tới lần trước tới đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt đoàn làm phim, với hạ tỉnh một là kích động ở văn phòng Ôn Cố Chi tần một lần. Hiện tại địa phương đổi, nhưng cố sự tình tiết vẫn là đồng dạng. Đài lộ phân phó đạo diễn quay chụp không có hạ tỉnh phân diễn, Trần Mãn mang theo mấy bảo tiêu tận trước tận trách thủ tại cửa ra vào. Trần Mãn đều cố ý bảo trì điểm khoảng cách, thật sự là hạ tỉnh thanh âm có chút quá câu người. Chương 672, Tà chất xúc tác. Hạ Tình diễn kịch tăng lên về sau tác dụng lớn nhất chỗ liền là mặt trên biểu tình nắm càng phát ra vừa đúng. Khi đi ra nhân viên phòng nghỉ thời điểm, Hạ Tình điểm nhiên như không có việc gì với Trầm Lãng cười cười nói nói rồi đi. Hạ Tình khoe tay một buổi tối gặp thủ thế, Trầm Lãng qua khác một cái đoàn làm phim nhìn một chút. Đinh Bạch đang tập trung tinh thần nhìn xem Cao Văn với Lư Nghị còn có chút nghệ lòng đối hí, không có chú ý tới đứng sau lưng tự mình Trầm Lãng. Một mực chờ đến phó đạo diễn tiếng la thẻ, một màn này đập xong về sau, Đinh Bạch mới phát hiện. Đinh Bạch để trận vụ cho Trầm Lãng cầm cái ghế, sau đó cười ha hả nói, "Trầm Đồng, ngài nghĩ như thế nào tới này? Vừa vặn cùng đoàn làm phim đến xem." Đinh Bạch hơi kinh ngạc, Vạn Tượng tập đoàn lại có mới hí khai mạc. "Tiểu chế tác không đáng giá nhắc tới." Trầm Đồng nói giỡn, "Chiến hổ cũng là tiểu chế tác, hiện tại lựa ngay cả tan này tại Hoành Điếm Vội Vàng quay phim lao đầu tử đều biết rõ." Đinh Bạch thuận thế hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi lại. Mùa hạ quay phim vốn là nóng, có thể được đến nghỉ ngơi cơ hội phá lệ khó được. Cao Văn Đi đi mau mấy bước, trên thân còn mặc đồ hóa trang nhìn thấy trầm lãng tới rõ Sebastian, có chút mừng rỡ. Sebastian một điểm thành ý đều không có, đều không biết rõ mang một ít dưa hấu giải giải nóng. Đinh Bạch cười thay trầm lãng giải với nói, không cần đến trầm động, ta đều sớm để cho người ta đi mua, hiện tại hẳn là trở về. Đinh Bạch mắt nhìn mặt trời, cũng có chút đau đầu, vất vả các người, mùa hạ đập bộ này hy liền là nóng. Đang khi nói chuyện, đi mua dưa hấu đoàn làm phim nhân viên gấp trở về, một đám người dưa hấu bị cắt phân. Cao Văn cởi xuống bên ngoài đồ hóa trang, An Vy lương dưa hấu phá lệ hài lòng, ngươi vừa rồi đi xem Hạ Tỉnh. Trầm Lãng cũng cầm một khối, đừng nói mặc đầy đồ hóa trang quay phim, Trầm Lãng đều cảm thấy có chút không nhịn. Dương Ni cũng tới, tại các ngươi cách đó không xa, đập là chiến tranh tình báo hí, ta đầu tư. Cao Văn kinh hỉ nói, Ni tỷ cũng tới. Quá tốt, có thời gian nhất định đi qua nhìn một chút. Dương Nhi đối Cao Văn có ơn tri ân mộ, Cao Văn vẫn luôn rất cảm kích Dương Nhi. Trầm lặng mắt nhìn thời gian, vừa mới 2 giờ chiều hỏi, các ngươi hôm nay quay chụp đến mấy điểm? Cao Văn đối Đinh Bạch nổ bĩu môi, ngươi hỏi Đinh đạo, trên cơ bản không sớm hơn 8 giờ. Đinh Bạch can dư hấu, nghe vậy nhân tiện nói, hôm nay tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, hoa này là trầm động tiền, tiêu hao thêm phí một ngày liền nhiều chi ra một ngày. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, Cao Văn bọn hắn đem hôm nay điểm ấy phần diễn kết thúc công việc về sau, Đinh Bạch trực tiếp tuyên bố hôm nay tạm lúc giải tán. Đoàn làm phim diễn viên đều tâm tình phá lệ tốt, bao quát bảy diễn cũng là đồng dạng, cầm một ngày tiền lương, ít làm việc mấy giờ thời gian, trên mặt đều cười ha hả. Cao Văn thay quần áo, đi theo trầm lãng qua hòa bình tiệm cơm đoàn làm phim. Nhi tỷ đoạn thời gian trước không phải nói muốn đập cái kia phủ diêu sao? Cao Văn có chút hiếu kỳ nói, "Ta cho đổi, loại kia nát hí ít đập, nhiều đập điểm có chất lượng hí." Cao Văn giờ mới hiểu được, đến đoàn làm phim Cửa nhân viên đều biết rõ Trầm Lãng. Đội vàng dẫn Trầm Lãng tiến qua, Cao Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chúng ta hẳn là cũng tính ra hoành điểm quay phim lớn nhất công ty thứ nhất, đồng thời khởi công 3 bộ hí. Lý Tuấn đang bận quay phim, biết rõ Trầm Lãng vừa rồi qua công ty khác đoàn làm phim thông cửa, nay một chút thời gian mang về Cao Văn. Lý Tuấn nguyên bản liền xem trong Cao Văn, muốn cho Cao Văn tới diễn Trần Tố Ảnh. Chuyền của tôi nét nhưng hiện tại Dương Mi diễn kỹ tốt như vậy, với lại trên thân khí chất với tuổi tác đều so Cao Văn càng chuẩn xác. Cao Văn đứng ở phía sau nhìn xem Dương Ni biểu diễn, hơi kinh ngạc nhỏ giọng đối Trầm Lăng nói, "Ni tỷ tiến bộ cũng tốt lớn, ta ta cảm giác diễn kỹ so Ni tỷ vẫn là không kém ít." Lý Tuấn nghe vậy cười nhỏ giọng nói, "Hiện tại ai cũng biết rõ Trầm Đồng ánh mắt tốt, nói ai thích hợp xác định vững chắc không sai." Ngẫm lại vừa mới bắt đầu đinh Bạch nhiều lần công khai biểu thị năm đó Hoa Nợ thích hợp nhất nữ chính là Tô Lệ. Kết quả về sau biến thành Cao Văn. Cao Văn diễn kỹ để đinh Bạch không hài lòng đều sớm vượt qua một bên. Còn lại chỉ có đào được bảo vui sướng. Tuần vui này đọc xong, Dương Nghi bọn hắn cũng hơi buông lỏng một hồi, mùa hạ nhất dễ bán liền là dưa hấu. Hoa Bình tiệm cơm đoàn làm phim cũng không ngoại lệ, Hoa Bình tiệm cơm đoàn làm phim cố ý chuẩn bị mấy tủ lạnh chứa đựng tốt đông lạnh bên trên. Hôm nay là ngày đầu tiên, Lý Tuấn cũng chính là đơn giản đập hai trận hí. Lý Tuấn tuyên bố hôm nay đoàn làm phim tạm lúc giải tán, Cao Văn với Dương Nghi liền bắt đầu một trận gặp mặt tưởng trò chuyện. Bên kia hạ tình cũng được thả ra. Tìm hành điểm phụ cận một nhà cấp bậc hơi cao nhà hàng. Bên trong phòng, điều hòa không khí đem nhiệt độ hạ thấp một cái mát mẻ hoàn cảnh. Cao Văn nghe xong Dương Nghi dạm cầm cổ phần tổng cộng lừa gần 1 tỷ, kinh ngạc nói: "Nghi tỷ, vậy ngươi còn đập cái gì hí, rứt thoát tồn tại ngân hàng hoàn du thế giới tính?" Dương Nghi mắt nhìn trầm lãng đắc ý nói: "Ta hiện tại thế, nhưng là hắn chủ nợ, không cần đến tồn tại ngân hàng." Trầm lãng không thèm để ý Dương Nghi, an tâm ăn đồ ăn, nhìn xem ba cái nữ nhân lưu dĩu đụng thành một đại hí đều là vạn tượng tập đoàn đầu tư kịch truyền hình, Trầm Lãng cũng coi như tập hợp đủ tam đại nữ chính. Bất quá ăn sạch là khẳng định không được, Cao Văn đập xong liền về khách sạn, Dương Nghi cũng không nói hai lời trực tiếp về chính mình khách sạn. Chỉ còn lại có Hạ Tình cười nhìn về phía Trầm Lãng, đi thôi, các nàng không cần ngươi, chỉ có tâm ta tốt tiếp thu ngươi. Hạ Tình không cùng Trầm Lãng qua đoàn làm phim an bài khách sạn, đầu kia nhiều người phức tạp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hạ Tình chọn lựa là một nhà bên trong đoàn làm phim có chút xa khách sạn cấp bậc xem như tứ tinh trình độ. Đối khách sạn loại vật này, công năng đều là đồng dạng, hoàn cảnh hơi có chút khác biệt. Hạ Tình tiến gian phòng, vội vã qua tắm rồi, tại đoàn làm phim quay phim mới có thể biết rõ có bao nhiêu nóng. Mỹ nhân đi tắm tình cảnh lần nữa hiện hiện, Hạ Tình hiện tại cũng coi là tam tuyến minh tinh. Hạ Tình đã rồi phá lệ thỏa mãn, nhưng nếu có thể thông qua này hai bộ hí tấn thăng đến hàng hai, Hạ Tình cảm thấy mình đời này liền viên mãn. Hạ Tình dù là bình thường quay phim tại cũng đang không ngừng luyện tập yoga, dáng người càng là một mực bảo trì có lỗi có loẵng. Tại Vân Thu Vũ huyết về sau, Hạ Tình trong lòng phá lệ an tâm, trầm lãng tựa như ố dù đồng dạng phù hộ lấy Hạ Tình. Hạ Tình từ trước tới giờ không cần không yên tâm cái gì trong vòng hắc cá một mặt, đó là nhằm vào không có bối cảnh nữ nghệ nhân. Hạ Tình bối cảnh tại trong vòng không biết rõ để nhiều thiếu nữ nghệ nhân hâm mộ, Hạ Tình càng là một viên linh lung tâm, đối những chuyện này xem rất thông thấu. Nhất làm cho Hạ Tình may mắn một điểm liền là chính mình yêu một cái có thể bảo hộ cũng đến đỡ chính mình nam nhân. Trong vòng có bao nhiêu loạn, Hạ Tình đã rồi nghe nói cũng mắt thấy không ít, biết rõ càng nhiều, Hạ Tình liền càng may mắn. Hạ Tình nhớ tới trước khi đi Dương Nhi nhìn về phía trầm lặng ánh mắt, gối tại trầm lặng trên cánh tay hiếu kỳ hỏi, "Ngươi với Nhi tỷ cũng là chúng ta dạng này quan hệ sao?" Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Hạ Tình nghe xong liền biết rõ trầm lặng với Dương Nhi quả nhiên quan hệ không, đột nhiên liên tưởng đến Dương Ni ly hôn sẽ không cũng với ngươi có quan hệ. Trầm lãng tức giận chiếu vào hạ tình vỗ một cái, an ngươi đến, một ngày hỏi lung tung này kia. Bất quả trầm lãng ngược lại là cảm thấy, coi như thượng trí khải không trước vượt qua giới hạn, Dương Ni bọn hắn hôn nhân cũng tiếp tục không giới qua, chính mình nhiều nhất lên chất xúc tác tác dụng thôi. Trường 673, Thử Kim Thẻ Hạ tình nhan trị chỉ, chỉ có 80, này nhan trị trên thực tế là có trên lệnh chút ít thấp. Nhưng hạ tình tốt mang theo tài trước sau lồi lõm. Đập cổ trang hy khả năng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu là đập kịch hiện đại, khẳng định sẽ bắt được một nhóm lớn fan hâm mộ. Nhan trị không đủ, thiếu kim liền đủ. Chỉ bất quá giúp hạ tình tiêu kim nhan trị giá cả, muốn đạt tới trầm lãng chính mình tăng lên gấp 10 lần. Bất quá hiệu quả là đồng dạng, với hạ tình người quen biết sẽ không cảm giác ra biến hóa. Chỉ có về sau lần thứ nhất trông thấy hạ tình người mới sẽ cảm thấy phá lệ kinh diễm. Bất quá 100 triệu hạn mức mà thôi, giúp hạ tình đem nhan trị tăng lên tới 90. Trầm Lãng hiếu kỳ giải trừ trò chơi che đậy hiệu quả, ngay tức khắc Hạ Tình cảm thấy Trầm Lãng nhìn về phía chính mình ánh mắt hận không thể muốn ăn chính mình đồng dạng. Hạ Tình Nhan trị được đề thăng đến với Cao Văn một cái cấp độ, Nhan trị 80 là nữ thần cánh cửa. Nhan trị 90 nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đủ để cho người tùy theo tâm động. Hạ Tình bị Trầm Lãng cải tạo phá lệ thành công, có thể nói nhận biết Trầm Lãng, Hạ Tình vận mệnh phát sinh to lớn cải biến. Về phần đã rồi quay chụp phần diễn với đến tiếp sau phần diễn xem ra nhan trị có chút khác biệt, trực tiếp đem nổi ném cho thợ trang điểm liền tốt. Đưa chúng ta tiểu mỹ tốt đoàn làm phim. Trầm Lãng ngồi tiếp Hạ Tình một đêm chưa về, nhưng toàn bộ đoàn làm phim không người dám nghị luận một câu. Một người phụ trách giám chế đái lộ kinh ngạc tiếng kêu tạm dừng, hỏi quay chụp đạo diễn nói, các ngươi chú ý không có. Ta cảm thấy giống như hôm nay Hạ Tình có chút không đồng dạng. Trực tiếp xem bản thân cảm giác khác biệt không lớn, nhưng nếu là xem quay chụp màn ảnh trang lễ quá lớn. Đạo diễn cũng nhìn kỹ mấy lần, suy đoán nói, khả năng trước kia thợ trang điểm không có tìm đúng thích hợp hạ tỉnh phong cách. Đại lộ hơi nghi hoặc một chút, bất quá gọi tới hạ tỉnh cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Bao quát với hạ tỉnh đối hĩ cổ dịch thiên cũng không có cảm thấy hạ tỉnh lại biến hóa gì, nhiều nhất liền là hạ tỉnh tâm tình đặc biệt tốt, cuối cùng yêu cười. Đại lộ không nghĩ ra cũng không muốn, đến lúc đó vung nổi cho thợ trang điểm liền xong. Thượng Hải. Nam Việt ngân hàng chi nhánh ngân hàng Thu hoạch được Thượng Hải Ngân giám cục cho phép về sau, Nam Việt Ngân hàng tiến triển cấp tốc, hết thảy thủ tục có vạn Tử Hào phụ trách, tốc hành đặc biệt xử lý. Nam Việt Ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng là Tống Võ, năm nay vừa vặn 40 tuổi, cũng là Nam Việt Ngân hàng trước đó giữ chức phó chủ tịch ngân hàng thứ nhất. Tống Võ nhiệm vụ liền là mở ra Nam Việt Ngân hàng tại Thượng Hải cục diện, tận mức độ lớn nhất thu hoạch được người sử dụng. Tống Võ đến Thượng Hải về sau, thường xuyên mang theo nhân viên điều tra nghiên cứu, bất quá có trầm lặng ủng hộ. Nam Việt Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng phát triển coi như không tệ. Vì mô thế giới tại Nam Việt Ngân hàng mở tài khoản, TikTok hiện tại ngày sống tiếp cận 50 triệu. Chỉ là một cái tháng tiền quảng cáo thu nhập đều nhẹ nhõm đạt tới 200 triệu, TikTok lợi nhuận đã rồi có thể thấy được lồng đốm. Số tiền kia trên cơ bản điều sẽ bị Vì mô thế giới chữ tồn tại Nam Việt Ngân hàng, này đã rồi giảm bất tống võ không ít áp lực. Bao quát Vì mô vân âm nhạc cũng mang đến không ít tài chính chữ tồn tại Nam Việt Ngân hàng. Đây đều là Nam Việt ngân hàng nhà giàu. Tống Võ tiếp xúc trầm lãng công ty càng nhiều, đối trầm lãng càng tính sợ, trầm đồng, dưới mắt chúng ta chủ yếu đầu tư là mới xây chi hành với tự phục vụ ngân hàng các loại. Xem Tống Võ đưa qua báo cáo, dưới mắt Nam Việt ngân hàng còn không có tại Thượng Hải khai hỏa chính mình nhãn hiệu. Đến đây hỏi thăm nhiều lúc vay phương diện, về phần tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Cho vay tiền sự tình, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, nhất định phải khống chế tốt nợ khó đòi suất. Tống Võ lập tức nghiêm túc nói, Điểm ấy ngài yên tâm, ta đối thượng Hải Chi nhánh ngân hàng nhất định nghiêm tra vượt quyền hành vi, thao tác phong hiểm, đầu nguồn ngăn chặn nợ khó đòi phát sinh." Trầm Lãng hài lòng nói, "Chờ mong ngươi tốt thành tích." Năm ngoái Nam Việt ngân hàng tổng tư sản cao tới 200 tỷ, Trầm Lãng đối Nam Việt ngân hàng yêu cầu liền là năm nay tăng gấp đôi nữa, đạt tới 4000 nữa. Đây nhất định rất buồn ngủ khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ là Trầm Lãng trên tay công ty tiến vào chiếm giữ liền để Nam Việt ngân hàng ra tăng không ít tiền tiết kiệm. Vì mô thế giới càng là tiền tiết kiệm nhà giàu. Trầm Lãng dự định thông qua Thượng Hải Câu lạc bộ với Nam Việt Ngân hàng liên thủ đẩy ra một loại thẻ tín dụng. Phạm là Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên có thể bằng vào thẻ hội viên đến Nam Việt Ngân hàng tăng lên thụ tin Hàn Quốc. Nay tuyệt đối là một loại cả hai cùng có lợi, cũng là Nam Việt Ngân hàng tốc độ nhanh nhất mở ra cục diện một loại phương thức. Tống Võ nghe Trầm Lãng nói đơn giản xong, có chút hiểu được, Trầm Đồng, ngài ý là bắt trước sẽ tủ gì ẩn hắc kim thẻ hình thức. Đúng, cụ thể các ngươi qua thương định Trên nguyên tắc lấy Thượng Hải Câu lạc bộ danh dự hội viên ưu tiên, vinh quang hội viên nhất định phải thỏa mãn năm thu nhập tại 20 triệu, tổng tư sản không ít hơn 100 triệu. Trầm Lãng cảm thấy không lợi dụng Thượng Hải Câu lạc bộ, đơn giản đều lãng phí tài nguyên. Nếu là lấy Thượng Hải Câu lạc bộ làm trung tâm, đem Nam Việt Ngân hàng mới đẩy ra thẻ hội viên danh khí đánh ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhất cử để Nam Việt Ngân hàng danh khí lớn tăng. Về phần Nam Việt Ngân hàng thẻ tín dụng, Trầm Lãng dự định đơn giản một điểm, liền gọi từ kim thẻ. Tống vào đầu chuyện rất nhanh, tiếp lấy Trầm Lãng lời nói nói, "Trầm Đồng, chúng ta có thể tăng lên từ kim thẻ người nắm giữ hạn mức, cao nhất có thể đạt tới đến 10 triệu, nhưng chúng ta sẽ chỉ chủ động phát ra mời, không đạt tới tư cách không lại bị mời." Trầm Lãng hài lòng Tống Võ phản ứng nhanh chóng, cười nói, "Đến lúc đó ta sẽ tại mật rồ lọc gỉnh thay các ngươi tuyên truyền một cái, TikTok cũng không thể coi nhẹ, thông qua trên mạng con đường khai hỏa Nam Việt ngân hàng tự kim thẻ danh khí, tự nhiên mà vậy liền có người chủ động xin xử lý thẻ." Đổng Vao lại nghĩ tới mấu chốt nhất hoạch tâm vấn đề, trầm động, vậy chúng ta trừ hạn mức cao bên ngoài còn có cái gì có thể lấy hấp dẫn phù hợp điều kiện người sử dụng xin từ kim thẻ. Giống như nước Mỹ vận thông trao quyền sạn tụ dị ẩn hắc kim thẻ có thể hưởng thụ các loại đỉnh cấp phục vụ. Trầm Lãng dưới mắt khẳng định làm không được loại trình độ này, nhưng cũng sẽ tận lực điều động chính mình dưới cờ công ty tài nguyên. Vơ xạ sở tất cả sản phẩm mua sắm có thể thu hoạch được cao nhất giảm còn 80 phần trăm ưu đãi, mỗi một quý sản phẩm mới nhất có được ưu tiên dự định tư cách quá ngắn đêm tiêu phí ngẫu nhiên miễn phí tư cách, tất cả ưu mê ảnh thành miễn phí quan sát tư cách, đại bài tốc đạt miễn phí phối đưa tư cách. Trầm Lãng cảm thấy vẫn là có chút ít, nhưng dưới mắt trên cơ bản đã là mình có thể xuất ra có thành ý nhất tài nguyên. Tống Võ đã rồi kinh ngạc không thể lại kinh ngạc, Trầm Đồng, đây đều là ngài sở nghiệp. Trầm Lãng không thèm để ý gật gật đầu, hiện tại vẫn là thời gian quá ngắn, bất quá ta sẽ tận lực hoàn thiện Tử Kim thẻ hội viên phúc lợi, Tử Kim thẻ gửi đi thời điểm muốn lựa chọn đại bài tốc đạt tiến hành phối đưa. Tống Vô đã rồi đổi bị chấn động, xem trầm lão còn không biết dừng có chút cười khổ nói, "Trầm đồng, ngài mới vừa vận lập nghiệp thời gian mấy năm, liền đã rồi có nhiều như vậy sự nghiệp, đã để người bình thường trước đủ để ngưỡng vọng cả một đời." Trầm lão nghe vậy cười lắc đầu, "Còn kém xa lắm, các loại lúc nào Tử Kim thẻ đánh bại sẽ tủ gì ẩn hắc kim thẻ, ta liền hài lòng. Ngài còn trẻ như vậy, ta tin tưởng Tử Kim thẻ sẽ có một ngày như vậy." Tống Vô cười nói một câu. Tống Vô không biết rõ trầm lão tình huống Nhưng Trầm Lãng thật là có lòng tin này, dựa vào tài tiền trò chơi, không làm điểm khó khăn sao được. Vậy liền định mục tiêu, Nam Việt Ngân hàng Tử Kim thẻ về sau vượt qua xẹt tủ dị ẩn hắc kim thẻ. Chương 674, đều để mắt tới Hải Hàng. Trầm Lãng vui tống võ trò chuyện rất ăn ý, có nhiều chỗ Trầm Lãng chỉ cần nhắc lên, Tống Võ liền có thể lập tức lý giải cũng đưa ra để Trầm Lãng đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng ý nghĩ. Nam Việt Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng bên này bắt đầu hành động. Tổng hành bên kia La Viêm cũng phê chuẩn tống võ nộp lên bản kế hoạch, cũng họp nghiên cứu sau thông qua. Trên thực tế liền là đi hình thức, Trầm Lãng muốn làm sự tình, La Viêm nào có lá gan cực tuyệt. Vimo thế giới. Trần Vân đang bận chuẩn bị tiếp tục lưới đỏ tiết, nghe được thư ký báo cáo Trầm Lãng đến, với lại trực tiếp qua trên lầu Vimo tinh truyện. Trần Vân tiện tay đem văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, mang theo thư ký qua trên lầu. Hiện tại Vimo thế giới tổng cộng tại nhà này cao ốc thuê 20 23 tầng. Vi mô thế giới tổng bộ tại 22 tầng, vi mô tinh tuyển ở vào 23 tầng. Một đường vi mô tinh tuyển nhân viên nhìn thấy Trần Vân, đều cung kính gật đầu Vân An. Đến CEO văn phòng, Trần Vân đối thư ký phất phất tay, thư ký rất thức thởi cáo lui. Trần Vân gó gó cửa, nghe được bên trong nói tiếng ngợi đến, liền trực tiếp đẩy cửa tiến qua. Tiến văn phòng, liền nhìn thấy Trầm Lãng với Diệp Tử Hy chính cười trò chuyện, Trầm Lãng đối Trần Vân mấy tay, vừa vặn muốn tìm người, tới cùng một chỗ tâm sự. Trần Vân còn tưởng rằng Trầm Lãng đã cùng Diệp Tử Hi ở văn phòng bắt đầu kích thích giao lưu, dù sao Trầm Lãng từng có tiền khoa. Trần Vân đóng cửa lại, đi đến Trầm Lãng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, mắt nhìn Diệp Tử Hi cười hỏi: "Các ngươi trò chuyện cái gì, vui vẻ như vậy?" Diệp Tử Hi đối Trần Vân vẫn là rất tôn kính, giải thích nói: "Trò chuyện chút liên quan tới trên mạng tiêu thụ sự tình, ta cũng báo cáo xuống làm việc." "A, báo cáo làm việc à, bất quá Tử Hi ngươi nhưng phải cẩn thận một chút." Trần Vân có ý riêng xem Trầm Lãng một chút. Trầm Lãng không có phản ứng Trần Vân, hỏi Diệp Tử Hy, giai đoạn trước mua hộ hợp đồng đều ký xong. Ký xong, ta tuyển mâu anh sản phẩm chuẩn bị đánh trước vang vi mô tinh tuyển danh khí, sau đó lại mở rộng sản phẩm loại hình. Cảnh Long thương mại phối hợp thế nào? Trầm Lãng nhớ kỹ mình còn có Cảnh Long thương mại cổ phần tới, ngẫm lại Tôn Hiểu nhã cái kia bách hợp không khỏi khẽ miệng nhiều một vòng mỉm cười. Hiểu nhã với ta phối hợp rất tốt, không ít hải ngoại mâu anh hàng hiệu đều là Hiểu nhã tự mình một đám người nói tiếp. Diệp Tử Hi xem Trầm Lãng một chút, làm Tôn Hiểu Nhã nói tiếp lời Hưu Ích. Trầm Lãng cười cười, không có làm đáp lại, "Mô anh sản phẩm vào tay là đúng, tham thì thâm." Đánh trước vang nổi tiếng lại nói, "Đúng, ta cũng nghĩ như vậy." Diệp Tử Hi nhìn thấy Trầm Lãng đồng ý ý nghị của mình, trong lòng lực lượng càng đầy mấy phần. Vi mô tinh tuyển dự định tại 8, 18 thượng tuyến tiêu thụ, giai đoạn trước tuyên truyền đã rồi lần lượt bắt đầu. Trần Vân ở một bên nhịn không được xen vào nói, Chúng ta có phải hay không cũng nên cân nhắc mua một tòa cao ốc. Mua cao ốc?" Trần Vân cười nói, "Đúng à, vạn tượng tập đoàn đều mua chính mình cao ốc, chúng ta vi mô thế giới dựa vào cái gì không thể mua?" Vạn tượng tập đoàn cấp dưới công ty quá nhiều, đó là với ưu mê ảnh nghiệp mua một lần. Vi mô thế giới công ty cũng không ít, hiện tại tiếp tục với vi mô văn âm nhạc, bao quát về sau vi mô tinh tuyển đều sẽ thành lập đơn độc công ty con, đại không ngươi đem nam Việt ngân hàng cũng cho cũng đến cùng một chỗ. Trần Vân Kiểu nói này ngược lại để Trầm Lãng có chút tâm động, Nam Việt Ngân hàng chi nhánh ngân hàng vị trí để Trầm Lãng không tính rất hài lòng. Lại thêm thuê người khác địa phương, nào có chính mình bất động sản tới an tâm. Vừa vận hiện tại Nam Việt Ngân hàng chi nhánh ngân hàng còn không có danh khí gì, có thể đem hiện tại mượn đến chỗ này phương làm một cái chi hành mạng quan hệ. Chi nhánh ngân hàng tổng bộ vị trí thì là đi theo vi mô thế giới tại hết hãy, Nam Việt Ngân hàng không kém điểm này tiền thuê. Trầm Lãng cười hỏi Trần Vân, tướng trong cái kia tòa nhà lớn. Hải hàng cao ốc. Lại là hải hàng cao ốc. Trầm Lãng đều không biết do nên nói cái gì cho phải, cả đám đều để mắt tới hải hàng. Trần Vân theo lý đương nhiên nói, vị trí tốt, giá cả tiện nghi, sốt ruột xuất thủ, ngươi nói ta vì cái gì không mua nó. Trầm Lãng một suy nghĩ cũng là đạo lý này, Hải hàng tập đoàn bây giờ gấp bán phá giá tài sản, liên hang ổ tài sản đều tại bán phá giá, hướng chi thượng hải tài sản. Báo giá bao nhiêu? 4 tỷ, bất quá có thể đảm, ta đang chờ ngươi quyết định. Bốn tỷ báo giá đã không phải là một cái quý có thể hình dung, vạn tượng tập đoàn mua sắm thủ đô Hải Hàng cao ốc bất quá mới 1.5 tỷ. Thương Hải Hải Hàng cao ốc báo giá liền muốn 4 tỷ, quả thực là quý gia phía trên trời. Trần Vân cười ha hả nói, khác đau lòng, mới 4 tỷ, vẻ vang tập tộc 1 năm tiền quảng cáo liền muốn hơn 2 tỷ. Nghĩ như vậy xác thực 4 tỷ mua sắm một tòa thuộc về vi mô thế giới cao ốc không có chút nào quý. Dựa theo tập tộc phát triển tình thế, khả năng về sau 1 năm tiền quảng cáo nhẹ nhõm mua xuống một tòa cao ốc. Trần Vân đợi đến trầm lãng sau khi đồng ý, liền nói cái gì lôi kéo trầm lãng qua hiện trường nhìn xem hải hàng cao ốc. Diệp Tử Hi cũng theo tới, thượng hải hải hàng cao ốc vị trí muốn so thủ đô tốt hơn nhiều. Thượng hải hải hàng cao ốc tọa lạc ở Hoàng Phố Giang Bờ, vị trí cực dai. Diệp Tử Hi trong nhà liền là làm bất động sản xuất thân, đối nhà này hải hàng cao ốc đều sớm có chỗ nghe thấy. Tang Nghe ta cha nói nhà này cao ốc lúc trước chỉ là mua đất ra liền hoa 18 ức, nếu là hiện tại dựa theo 40 ức bán, thật đúng là không đáng lắm. Trần Vân cũng đồng ý nói, ta xem trong chính là chỗ này vị trí, tọa lạc tại Hoàng Phổ Giang bờ, chỉ là này tầm mắt liền phá lệ khoáng đạt, cùng cấp bậc đại lâu văn phòng có rất ít có thể địch nổi. Thượng Hải Hải Hàng cao ốc từ hai tòa L hình kiến trúc thể khối tạo thành, hai tòa thể khối chỗ giao hội làm một cái cùng là L hình pha lên liên kết không gian. Trần Vân là càng xem càng ưa thích. Thượng Hải Hải Hàng trong Cao ốc thiết kế nguyên tố liền là nước. Bên ngoài cố ý thiết kế một cái cửa lớn cảnh quan hồ, dòng nước rót vào chìm xuống Thức Đỉnh viện. Mà chim xuống Thức Đỉnh viện cũng thông qua một đạo khác thác nước với mặt hồ kết nối, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, biểu tượng tài nguyên rộng tiến. Thượng Hải Hải Hàng Cao ốc cũng là toàn Thượng Hải cuối cùng một tòa phê duyệt thông qua toàn pha Lehman Tượng Cao ốc, ta người cảm thấy 4 tỷ mua đều không lỗ, hơn nữa còn có thể nói tiếp giá. Trần Vân là thật tâm mơ thích. Trầm Lãng đi theo Trần Vân tham quan một lần Thượng Hải Hải Hàng Cao Úc, chỉ có thể nói một phần tiền một điểm. Thương Hải Hải Hàng Cao Úc xác thực vô luận vị trí, sửa sang với thiết kế đều còn cao hơn thủ đô ra một cái cấp bậc. Nếu đều bán phá giá, ngươi liền nhiều trả giá, 35 ức chúng ta mua liền lựa. Trần Vân nghe vậy cười đáp ứng, ngươi yên tâm, bọn hắn bán phá giá tài sản hơn trăm tỷ, không kém chúng ta chém vào này 500 triệu. Hải Hàng tập đoàn lăn lộn có chút thảm. Giai đoạn trước đòn bảy đầu tư bỏ vốn thu mua toàn thế giới thành tựu vĩ đại đều sớm không còn. Đối mặt vi mô thế giới thu mua, Hải Hàng tập đoàn không có chút nào do dự, Hải Hàng tập đoàn hiện tại nếu là vốn lưu động, chảy nước mắt đại bán phá giá cũng không phải lần một lần hai, toàn thế giới nhiều như vậy tài sản qua bán phá giá, hơi hao tổn cũng là có thể tiếp nhận. Thương Hải Hải Hàng cao ốc lô vốn là không đến mức, nhiều nhất liền là kiếm ít một bút. Vimo thế giới cũng thành công thông qua Nam Việt ngân hàng cung cấp tiền lấy 35 ức thu mua thượng hải hải hàng cao ốc. Nam Việt ngân hàng nguyện ý cùng Vimo thế giới dạng này công ty hợp tác. Nam Việt ngân hàng muốn cho chính mình tổng tư sản gia tăng, có Vimo thế giới dạng này độc nhất vô nhị thú công ty vay mượn đương nhiên là gia tăng chính mình tổng tư sản nhanh nhất phương thức. Với lại Nam Việt ngân hàng về tư cũng sẽ giúp Vimo thế giới hoàn thành khoản này thu mua. Thu mua về sau hải hàng cao ốc Trong đó ngũ tầng vẫy phòng sẽ làm Nam Việt Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng tổng bộ. Tống Võ Cơ hồ không kịp chờ đợi thúc đẩy khoản giao dịch này, Nam Việt Ngân hàng muốn tăng lên chính mình bức cách, có thể tại Hải Hàng cao ốc làm việc tuyệt đối là cực lớn nhãn hiệu tăng lên. Chương 675, Vạn tử hảo bằng hữu, 420, Cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Vimo thế giới truyện xuất hiện tại thuê lại nhà này cao ốc, tin tức vừa truyền tới, ngay tức khắc để không ít nguyên bản chú ý Vimo thế giới người kinh ngạc không thôi nhưng đồng thời cũng đối Vimo Thế giới phá lệ hơn mộ, Hải Hàng tập đoàn cũng đối ông ngoại bố khoản giao dịch này. Thượng Hải Hải Hàng Cao ốc chính thức đổi tên Thượng Hải Vimo Cao ốc. Nguyên bản Thượng Hải Hải Hàng Cao ốc là trên mặt đất ngũ tầng vây phòng với tầng 20 lầu chính tạo thành song L hình dạng toàn pha Lê màn tường kiến trúc. Ngũ tầng vây phòng trước đó ngược lại là trống không, hiện tại Nam Việt Ngân hàng bắt đầu vào sân sửa sang, đem làm Nam Việt Ngân hàng Thượng Hải chi nhánh ngân hàng tổng bộ. Lân Cận Hoàng phủ Giang vị trí đơn giản không thể tốt hơn. Đối với Nam Việt nghề ngân hàng vụ khai triển đều tồn tại cực lớn trợ giúp. Nha này cao ốc vị trí tọa lạc ở Luji Ajuai, là thượng hải cấp cao nhất cỡ bờ giờ khu vực. Truyền vào mới cao ốc, hơn nữa còn là Vimo thế giới chính mình quyền tài sản cao ốc, tất cả Vimo thế giới nhân viên đều đi theo cao hướng. Tầng 20 lầu chính hoàn toàn thuộc Vimo thế giới sử dụng, Trần Vân cũng cùng Trầm Lãng báo cáo Vimo thế giới tiếp xuống kế hoạch. Trần Vân dạ tâm rất lớn, định dùng tiếp tốc lợi nhuận lại ấp trứng một cái sản phẩm. V mô thế giới tin tức áp. Trầm Lãng nhìn thấy Trần Vân đưa cho chính mình một phân bày ra sách, nhắc tới vài câu. Trần Vân đưa cho Trầm Lãng về sau, giới thiệu nói, "Đây là ta đều sớm nghĩ tới, chúng ta hiện tại kỹ thuật đoàn đội càng phát ra thành thủ, chuyến phú quý đã rồi mang theo nhân viên hoàn thành đối tiếp tốc độ, cơ thăng cấp, đủ để đủ tiếp tốc 100 triệu người sử dụng sử dụng." Trầm Lãng vừa nghe vừa lật văn bản tài liệu, cơ bản giống nhau vẫn là dựa vào phép tính trí thắng, đi cùng loại với hôm nay đầu đề hình thức Trần Vân đối nảy vì mô thế giới tin tức gấp ôm rất lớn hy vọng, trầm lặng cũng không muốn bỏ đi nàng tính tích cực. Muốn làm liền đi làm, đại không tiếp tục năm nay lợi nhuận cũng đừng. Trần Vân 10 phần tự tin nói, sẽ không, không chỉ có tiếp tục lợi nhuận còn sẽ gia tăng, vì mô thế giới tin tức đợi đến ngày hoạt dụng hộ tăng nhiều về sau, còn có thể vì chúng ta mang đến càng bao rộng hơn cao phí tổn. Trần Vân không phải không tối tha, sớm đại tiếp tục bắt đầu thương nghiệp hóa thời điểm, Trần Vân đã rồi tại cả nước tất cả 1, 2 giây thành thị có ý thức xây dựng văn công ty. Nay chút xây dựng văn công ty đều là Vimo thế giới trực tiếp sai khiến nhân viên phụ trách, cùng với nơi đó đại diện công ty rộng khắp hợp tác. Điều này cũng làm cho Vimo thế giới tiết kiệm giáo dục hộ khách chi phí, còn kéo tới địa phương hộ khách tài nguyên. Trần Vân càng là tính toán đợi tiếp qua 1 năm, Vimo thế giới liền với đại diện công ty giải ước, đại quy mô nhận người, áp dụng thẳng doanh hình thức. Cái này cũng không khó lý giải thẳng doanh hình thức có thể thu hoạch được thu nhập so sánh đại diện càng có không gian tương tự. Nay chút đại diện công ty tác dụng lớn nhất chỗ chính là vì hiện tại còn tương đối yếu ớt vì mô thế giới trước mang đến một nhón quảng cáo hộ khách. Ban đêm, Thượng Hải Câu lạc bộ. Lâm Tuấn rất lâu đều không nhìn thấy Trầm Lãng, nghe nói Trầm Lãng về Thượng Hải, tranh thủ thời gian sớm hẹn trước với Trầm Lãng gặp mặt. Thượng Hải Câu lạc bộ tầng cao nhất bao sương, Lâm Cận lấy hoàng phổ ra bờ, vừa xem thành thị cảnh đêm. Trầm Lãng đuổi tới thời điểm đã đem gần 7 giờ Lâm Tuấn bày 3 chén rượu đỏ cười nói, "Đến chế, lời đầu tiên phạt 3 chén lại nói." Diệp Tử Hi với Trần Vân đều tại Vimo thế giới, Trầm Lãng mang người nào đi khắc một cái khẳng định đều sẽ biết rõ. Trầm Lãng lựa chọn ai cũng không mang theo, một mình phóng ước. Trầm Lãng cười uống 3 chén, Lâm Tuấn ngay tức khắc dựng thẳng rơ ngón tay cái, "Giảng cứu, ngươi có thể để ta với vạn ca các loại khổ." Lúc nào đến? Trầm Lãng sau khi ngồi xuống cười hỏi thăm, "Đến nhanh 2 giờ thời gian, ngươi trầm đại lão bản ngày đi ngàn dặm?" Ta với vạn ca đều là người rảnh rỗi sao không?" Lâm Tuấn nói đùa. Bên ngoài người hầu không dám nhắc tới phía trước đồ ăn, nhưng đầu bếp vẫn luôn là làm trầm lãng bọn hắn chuyên trách phục vụ. Lâm Tuấn đối người hầu phân phó một tiếng, sau đó người hầu cung kính gật đầu đem cửa bao sương đóng lại. Trầm Lãng cùng Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào nói Nam Việt ngân hàng tự kim thẻ sự tình, ngay tức khắc để Vạn Tử Hào bọn hắn hứng thú tăng nhiều. "Này không phải liền là xẹt tụ gì ẩn hắc kim thẻ công năng, ngươi thật sự là anh ta, mới bao lâu không thấy?" Ngươi liền đem Nam Việt ngân hàng thu mua, ngươi nói cho ta biết bước kế tiếp có phải hay không chuẩn bị tiếp lấy thu mua những khác ngân hàng." Lâm Tuấn đều có chút liễu lơi nói. Vạn Tử Hào cười lắc đầu, suy nghĩ nhiều, một cái người nhiều nhất chỉ có thể khống chế một nhà ngân hàng. "Ta sát, ta phát hiện ta thật hiện tại càng ngày càng bành trướng, về sau ta có thể nói khoác huynh đệ của ta là Nam Việt ngân hàng lão bản." Lâm Tuấn cười to vài tiếng. Vạn Tử Hào cười nhạt đối trầm lặng nói: Chờ các ngươi cái kia tử kim thẻ ra về sau cho ta một tấm, giúp ngươi gia tăng chút nhân khí. Vạn tử hào chỉ cần dùng tử kim thẻ, trên cơ bản bên người những kia nhị đại khẳng định nghĩ biện pháp cũng xử lý một tấm. Xử lý không hạn mức cao, xử lý thấp hạn mức cũng là đồng dạng. Chủ yếu nhất là thông qua tử kim thẻ tăng lên Nam Việt ngân hàng nổi tiếng mới là thật. Dưới mắt Nam Việt ngân hàng chỉ có thể coi là vừa mới bước vào cỡ trung ngân hàng cánh cửa, xa không đạt được cỡ lớn ngân hàng tiêu chuẩn. Ngươi hầu lễ phép gõ cửa Trầm Lão ba người bọn họ dâng lên đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Lâm Tuấn nhịn không được nói, "Lại nói chúng ta lúc nào ra tăng thẻ hội viên tiên mạch, hiện tại đã rồi thẻ hội viên toàn bộ bán không, xóa tên dự hội viên còn không có đẩy. Chờ một chút, đồng thời tăng cường thẩm tra, về sau đẩy ra thẻ hội viên ưu tiên khảo sát tại Nam Việt ngân hàng có lưu khoản xin người." Lâm Tuấn minh bạch trầm lão ý tứ, "Ngươi đây là mượn thượng Hải Câu lạc bộ đẩy ra Quảng Nam Việt, Quảng Đông, ngân hàng có một tay Trầm Lãng nhớ tới lần trước Vạn Tử Hào hỗ trợ Đả Thông Ân dám sẽ quan hệ sự tình, bằng không Nam Việt Ngân Hàng nghĩ đến Thượng Hải phát triển căn bản không có khả năng. Lần trước có nhiều việc ta. Trầm Lãng cười kính Vạn Tử Hào một chén. Chút lòng thành, ngày mai ta có người bằng hữu đến từ thủ đô, ngươi có thể nhận thức một chút, Nam Việt Ngân Hàng nghĩ qua thủ đô phát triển sao? Vạn Tử Hào khoát khoát tay hỏi thăm. Đến từ thủ đô? Đúng, có thể cho ngươi hơi giới thiệu một chút. Vạn Tử Hào cười phá lệ có thâm ý nói: Bằng hữu của ta lợi hại nhất là nàng bạn gái phụ thân vừa vặn liền là thủ đô ngân giám người đứng đầu. Trầm Lãng ngay tức khắc hai mắt tỏa sáng, này liền lợi hại. Huyền Quan bất như hiện quan, nếu có thể thông qua cái này quan hệ mở ra Nam Việt ngân hàng tại thủ đô cục diện, trên cơ bản Nam Việt ngân hàng năm nay tài sản gấp bội không có áp lực gì. Hiện tại Trầm Lãng bọn hắn đều sớm không cần muốn nói gì lời khách khí, Thượng Hải Câu lạc bộ sáng tạo cộng đồng lợi ích, liền để Trầm Lãng với Vạn Tử Hào một mực trở thành minh hữu. Vạn Tử hào đương nhiên cũng sẽ không lưu dư lực trợ giúp Trầm Lãng, Trầm Lãng cũng minh bạch đạo lý này. Đợi đến ăn uống no đủ về sau, Lâm Tuấn đề nghị qua quán ăn đêm chơi đùa. Lâm Tuấn sớm cho quán ăn đêm gọi qua điện thoại, mỗi lúc trời tối đều có dự lưu phòng lưu cho Thượng Hải Câu lạc bộ hội viên. Danh dự hội viên càng là có thể mỗi tuần miễn phí một lần tiêu phí, vinh quang hội viên là một cái tháng một lần. Đủ loại phúc lợi giá trị, Thượng Hải Câu lạc bộ thẻ hội viên càng phát ra chân quý đã trở thành thượng hải quyền quý thích nhất trang bức chứng minh thân phận của mình một cái đạo cụ. Chương 676, gặp lại Tống Khả Khả, năm 20, cảm tạ minh chủ người nghèo bệnh người giàu có bệnh. Taix quán ăn đêm đã trở thành thượng hải lớn nhất đại biểu tính quán ăn đêm thứ nhất, thành thị càng lớn áp lực càng lớn. Tới quán ăn đêm làm dịu áp lực, thành một loại thành phố lớn chào lưu. Bên ngoài ồn ào náo động với bên trong phòng tĩnh mịch hình thành so sánh rõ ràng, đương nhiên loại này phòng thấp nhất tiêu phí cũng là một con số khủng bố. Người bình thường một năm tiền lương khả năng cũng chính là bên trong phòng tiêu phí một cái số lẻ. Tống Khả Khả rất lâu không có gặp Trầm Lãng, nghe nói Thượng Hải Câu lạc bộ danh dự hội viên, với lại dùng đến Trầm Lãng danh nghĩa định phòng. Tống Khả Khả cố ý mang theo phục vụ viên tiến phòng đưa rượu lên đĩa trái cây, quả nhiên thấy Trầm Lãng. Trầm Lãng cũng chú ý tới Tống Khả Khả, cười gật gật đầu. Lâm Tuấn có chút nghiền ngẫm nhìn xem Trầm Lãng với Tống Khả Khả. Tống Khả Khả cái kia một bộ quyến rũ tư thế lại phối hợp dẫn lửa gợi cảm ăn mặc cũng thành tạ ich quán ăn đêm một cái tiêu chí. Xẻ ta sơn sám lộ ra trắng nõn ngùi, tại bên trong phòng hơi tối nhạt ánh đèn chiếu rọi tản ra một loại mê người khí chất. Tống quản lý, châm tổng có ngươi bồi liền đủ, ta với vạn ca nhưng phải ngươi hỗ trợ tìm hai bồi tửu. Lâm Tuấn với Tống Khả Khả cũng đã gặp mấy lần, cười ha hả nói. Tống Khả Khả đối sau lưng phục vụ viên nói vài lời, phục vụ viên liền sau khi gật đầu rời đi. Yên tâm, bao các ngươi chơi vui vẻ. Tống Khả Khả cười nói xong, liền ngồi vào trầm lãng bên cạnh. Lâm Tuấn dùng một bộ đáng tiếc giọng điệu nói, "Ta ít quá năm đêm mỹ nữ khối lượng một mực rất tốt, đêm nay đáng tiếc. Cho dù tốt còn có thể có ta tốt." Tống Khả Khả không cong nạo ngễ vòng một nói. Lâm Tuấn trợn mắt trừng một cái, "Ngươi là quản lý, cũng không phải buổi tiểu." Tống Khả Khả hoạt bát cười nói, "Ta đêm nay liền là trầm tổng chuyên môn buổi tiểu." Lâm Tuấn vừa định nói chuyện, phòng cửa bị mở ra, đi vào tới một loạt dáng người tịch lệ, mặc mát mẻ gợi cảm mỹ nữ. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hảo riêng phần mình chọn một cái bồi tửu, Tống Khả khả sợ trầm lãng nhẹ cảm đội vàng giải thích, "Các nàng bồi tửu, chúng ta không lẫn vào những kia." Trầm lãng mắt nhìn Vạn Tử Hảo với Lâm Tuấn bên cạnh mỹ nữ, sắp thực bạn phận rót rượu nói giỡn nói chuyện phiếm. Chỉ là bồi tửu khẳng định không có vấn đề, lại nói thật muốn cho tới chỗ sâu, theo liền tới bên ngoài khách sạn chính mình mở phòng liền là. Lâm Tuấn vỗ vỗ bên cạnh mỹ nữ Hải, ra hiệu nàng qua hát mấy bài hát. Lâm Tuấn hướng Trầm lãng bên này đến một chút. Ngày nào chúng ta qua Thượng Hải Hí Kinh học viện chơi đùa, ta nghe bằng Hữu nói nơi đó lái xe thể thao rất được ham nên. Tống Khả Khả trừng Lâm Tuấn một chút, Lâm Tuấn xem thưởng cười cười với Vạn Tử Hà uống rượu. Tống Khả Khả phụ tại Trầm Lãng bên hai, hơi thở như lăn nói, "Ngươi đi xem Tử Hi." "Ngươi biết rõ." Trầm Lãng với Lâm Tuấn độc lý, hơi kinh ngạc nói, "Tử Hi phát vòng bằng Hữu, ta nhìn thấy, xem lại các ngươi qua Hoàng Phổ Giang bên kia." Tống Khả Khả cười nói, Trầm Lãng nghe Tống Khả Khả nói không ít nàng và Diệp Tử Hi sự tình, bình thường ngẫu nhiên đi ra tới dạo phố. Hiện tại Tống Khả Khả trên bàn Trầm Lãng, Tống Khả Khả cũng đối Diệp Tử Hi cũng không còn ghen ghét, ngược lại tình cảm muốn so với trước còn tốt hơn. Trầm Lãng chỉ cảm khái một câu nữ nhân thật phức tạp, ngược lại là không có ý tưởng gì. Có Tống Khả Khả ở một bên ôm lấy, với Vạn Tử Hào hứa ngày mai buổi sáng gặp mặt, liền sớm mang theo Tống Khả Khả rời đi phòng. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào nhìn thấy Trầm Lãng vừa đi, cũng có chút hào hứng giải giác, riêng phần mình mang theo bên cạnh mỹ nữ tiểm phụ cận khách sạn cộng phó ái hạ. Tống Khả Khả nhà. Trừ trên mặt đất lộn xộn quần áo tựa hồ có thể chứng minh tối hôm qua hai người đến cùng đến cỡ nào không kịp chờ đợi. Phong ngủ trên mặt thảm vứt bỏ khăn tay với sẽ không cách nào nhìn xem qua quần áo, còn có không khí tràn ngập mùi vị đó. Trầm lãng thể chất tốt, ngày thứ 2 lên cũng sớm. Thấy cảnh này, nhìn nhìn lại tại chính mình khuỷu tay ủ thành mèo con trạng Tống Khả Khả. Trầm Lãng đứng dậy đem phòng ngủ cửa sổ mở ra, chạy bằng điện màn cửa cũng mở ra, để ánh nắng chiếu vào tới giết sắt trùng. Nhà này nhà cửa diện tích không nhỏ, vừa vận 3 thất 2 sảnh 2 vệ cái cục, sửa sang phong cách cũng làm cho Tống Khả Khả phá lệ ưa thích. Trầm Lãng ngược lại là không có cảm giác gì, nhà cửa nhiều cũng chính là chỗ ở phương mà thôi. Tống Khả Khả nhỉ non một tiếng, xoa xoa con mắt nhìn thấy tại bên cửa sổ mặc đồ ngủ hóng gió Trầm Lãng. Lên tới sớm như thế. Tống Khả Khả dễ dàng rửa lấy trong chăn ngồi xuống không còn ngủ một hồi. Không ngủ, ngươi hôm nay không phải ước bằng hữu sao? Tống Khả Khả đã rồi vừa lòng thỏa ý, hiện tại đối Trầm Lãng không dám chút nào trêu chọc. Trầm Lãng mắt nhìn phòng ngủ treo đồng hồ, thời gian còn sớm, ta không cần đi đón đứng, trực tiếp đi là được. Tống Khả Khả a một tiếng, mặc quần áo chuẩn bị qua phòng tắm rửa mặt. Muốn theo ta cùng một chỗ qua sao? Trầm Lãng nhẹ nhàng hỏi thăm. Ta? Tống Khả Khả coi là coi như với bằng hữu gặp mặt, Trầm Lãng cũng sẽ lựa chọn diệp Tử Hi. Làm sao? Không muốn qua." Trầm Lãng cố ý nghiêm mặt nói. "Nghĩ, vậy ta hiện tại trang điểm, ngươi chờ một lát ta một hồi." Tống Khả Khả cao hứng chạy vội tới, đệm lên chân thân Trầm Lãng ngồi ngụm. Trầm Lãng lắc đầu, tối hôm qua phát hiện Tống Khả Khả đối chính mình độ thiện cảm đột phá 90, Trầm Lãng xem như khen thưởng Tống Khả Khả. Trầm Lãng trong mắt không quan trọng gì một lần với bằng hữu tụ hội, ở trong mắt Tống Khả Khả phá lệ trân trọng. Tống Khả Khả trang điểm hơn một cái giờ thời gian, tỉ mỉ trang điểm về sau, lại trưng cầu ý kiến Trầm Lãng ý kiến. Chọn lựa một bộ màu trắng lửa trắng áo xuyên da thuộc viện khí chất, phối màu đen viền ren váy giản lược đại khí, tài trí lại thuộc nữ. Tống Khả Khả biết rõ Trầm Lãng ban đêm muốn gặp bằng hữu khẳng định cấp bậc rất cao, không dám mặc quá diễm lệ quần áo. Trầm Lãng tùy ý chọn bộ quần áo, mang theo tỉ mỉ cách gân mặc sau Tống Khả Khả ngồi xe đến Thượng Hải Câu lạc bộ. Trên cơ bản Thượng Hải Câu lạc bộ đã rồi thành phù hợp liên hoan địa điểm, Trầm Lãng cũng liền so vạn tử hào bọn hắn đến sớm 10 phút đồng hồ. Vạn Tử Hào miệng trong bằng hữu, với Vạn Tử Hào là bạn học thời đại học, mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, gọi Đậu Viễn. Vạn Tử Hào cười giới thiệu, "Đậu Viễn, nô thư." Nô thư liền là Đậu Viễn bạn gái, chỉ tuy nhiên dung mạo quá mức, với Tống Khả khả so ra đều tồn tại trên lệch thật lớn. Đơn Giản Hàn Huyên sau khi bắt tay, trầm lãng ra hiệu nhân viên phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên. Qua 3 lần rượu về sau, Đậu Viễn cũng mở ra máy hát, chủ yếu là đối trầm lãng hắn cũng thật rất ngạc nhiên. Vạn Tử Hào tại tiếp đấu viện trên đường liền nói với Đậu Viễn không ít trầm lãng sự tình, Đậu Viễn thật đúng là thật bội phục trầm lãng. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến trình độ này, đoán chừng toàn thế giới đều lắc đắc không có mấy. Trầm lãng bị hỏi tới làm sao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khóe miệng hơi run rẩy một cái, tùy ý qua loa trả lời đối phương. Khi trầm lãng hỏi tới Nam Việt ngân hàng có thể hay không tại thủ đô phát triển thời điểm, Đậu Viễn trực tiếp đáp ứng. Trên đường Tử Hào đều đã nói với ta Chuyện này ta có thể giúp ngươi xử lý. Đầu viện rõ ràng là xem tại vạn tử hào mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại chính sách càng ngày càng tùng, các nơi ngân dám phê duyệt càng phát ra nỗi lòng. Trong đó thao tác độ khó khẳng định có, đầu viện cũng biết rõ trầm lãng chắc chắn sẽ không việc phải làm.